c hơn ư g 76, Điều bồi xưa. Cái đôi bồi Cái xưa nữa h hấp dẫn. Loại hợp kim này không chỉ có sức phòng kinh kích kháng khí tính chất hiện như Hơn ỏ của ác tục có sức công có cũng có biểu hiện cực ma đưa kim mà nào liên đung dẫn, này ngự người năng lượng giống n loại đó đầy đối đề lý, với với biểu vật tốt vậy. sự vũ điều làm người ta đáng tán tụng nhất là mật độ của nó chỉ vẹn vẹn bằng một ba hợp kim quan giáp nhẹ nhất đã được biết đến hiện nay chỉ nghĩ cũng biết nếu như quan giáp do loại hợp kim này chế tạo cho dù sử dụng động cơ bình thường tốc độ của nó cũng vô cùng khủng bố quan g mang trong mắt diệp trùng càng lúc càng sáng chỉ cần có liên quan tới cơ giới quan giáp g đều có lực hấp dẫn vô cùng lớn với diệp trùng loại hợp kim này tuyệt đối là lựa chọn mơ ước của quan giáp g diệp tử người nghĩ xem nếu như quan giáp g dùng loại hợp kim này chế tạo hh giọng nói giống như thán phục do giọng nói điện tử của thương phát ra làm người ta cảm thấy sự quái dị nói không ra lời c ò n diệp trùng hoàn toàn không chú ý tới mấy cái này trong đầu hắn đang điên cuồng suy nghĩ nếu như thật như lời thương nói vậy thật sự là quá tuyệt vời rồi nhưng diệp t r u n g rất nhanh tỉnh táo trở lại ngươi biết công thức của loại hợp kim này thương đắc ý nói đó là đương nhiên tuy rằng ta cũng không biết công thức này từ đâu mà có nhưng nó dường như vẫn luôn ở trong kho tư liệu nói tới đây giọng nói của thương dường như có chút nghi hoặc đáng tiếc trong đó có rất nhiều tư liệu đã bị hư hại ta và mục đã thử rất nhiều cách đều không cách nào khôi phục được thương tạm dừng rồi nói nhưng chút đa côn thạch này đối với một cái quang g i á p mà nói thật là quá ít diệp t r u n g nhìn đa côn thạch chỉ to bằng hai nắm tay lại nghĩ tới quang giáp cao hơn mười mét không khỏi tán đồng gật gật đầu mình sở trường về cơ giới quang giáp đối với ngành kim loại học không hề quen thuộc thương đã nói như vậy thì khẳng định là thế rồi diệp t r u n g nghĩ tới lời thương vừa nói không khỏi hỏi thương ngươi vừa rồi không phải nói có thể dùng cách nhân tạo kích thích tăng trưởng của nó sao mắt điện tử của thương chớp tắt một trận nói không sai nhưng trị số cụ thể ta không rõ lắm phần tư liệu đó đã hư hại ta chỉ biết đa côn thạch có thể thông qua phương pháp bồi dưỡng định thức để kích thích nó tăng trưởng bồi dưỡng định thức diệp t r ú n g vẫn là lần đầu tiên nghe tới tên gọi này thương thấy thành công gây nên hưng thú của diệp t r ủ n g giọng nói cũng càng thêm hưng phấn bồi dưỡng định thức là từ chuyên dùng của điệu bồi sư người đương nhiên không biết điều bồi sư diệp t r ủ n g càng thêm hồ đồ đây rõ ràng lại là một nghề nghiệp diệp t r ủ n g chưa từng nghe qua diệp tử trên thế giới này ngoài sư sĩ vẫn còn có rất nhiều nghề nghiệp khác ngoại trừ quang giáp còn có rất nhiều thứ thú vị khác ngươi chỉ có hứng thú với quang giáp thế này sẽ làm cho ngươi mất rất nhiều thú vui diệp trung s ừ n g sốt nhìn thương thương ngươi lúc nào trở nên r ề r à như vậy ừm không đúng lúc trước là mục thương chẳng lẽ ngươi thật sự là r ề r à như vậy thói quen này thật sự không làm người ta thích thú ngươi nói có lẽ đúng nhưng quang giáp chính là thú vui của ta khác biệt giữa thương và mục thật là lớn a diệp t r u n g thầm nghĩ thương phát ra tiếng điện tử mô phỏng tiếng ho ngừng một chút vẫn quyết định trực tiếp bỏ qua câu nói này của diệp t r u n g làm như không có gì nói cái gọi là điều bồi sư chính là thông qua điều kiện khống chế sự tăng trưởng của sinh vật để đạt được sản vật mà mình mong muốn bên trong điều bồi sư có liên quan đến sinh vật học sinh vật phát triển từ các ngành khoa học như vật lý dược t h học thí dụ như có điều bồi sư chuyên ngành hương liệu bọn họ thông qua việc điều phối hợp lý một số dung dịch nuôi cấy thực vật hương liệu từ đó có thể thu được rất nhiều hương liệu có phong cách đặc dị phẩm chất của mấy hương liệu này cực kỳ tuyệt vời hơn nữa không có tác dụng phụ cho nên về mặt giá cả so với hương liệu nhân tạo đắt đỏ hơn nhiều còn có điều bồi sư dược liệu điều bồi sư ẩm thực điều bồi sư rất được mọi người hoan nghênh không chỉ bởi vì sản phẩm của điều bồi sư được người ta hoan nghênh hơn nữa thương đột nhiên ngầm miệng không nói tiếp diệp t r u n g không khỏi kỳ quái hỏi hơn nữa cái gì thương nghĩ một lát cảm thấy lý do này chắc không có ảnh hưởng tới diệp trùng mới nửa út nửa mở nói hơn nữa điều bồi sư phần lớn đều là phụ nữ diệp trùng không cho là quan trọng bĩu môi phụ nữ cái này dường như không có quan hệ với mình thương thấy vẻ mặt không cho là đúng của diệp trùng không khỏi thở phào một hơi chẳng qua âm thanh này thông qua sự mô phỏng của âm thanh điện tử thật là làm người ta cảm thấy rất quái dị diệp trùng do dự nói x ư ơ n g c h i vịnh thán điệu này ta vẫn còn thời gian để thích ứng nếu không nếu gặp tình huống nguy hiểm vậy thì quá bị động rồi sinh tồn là trên hết đạo in sâu vào nơi sâu nhất trong lòng diệp t r u n g vô luận lúc nào đều phải giữ được khả năng ứng biến của mình diệp t r u n g đối với thực lực của mình tin tưởng tuyệt đối nhưng dù cho như vậy hắn cũng không dám có chút buông l ò n g nào chỉ hơi sơ sẩy chờ đợi mình rất có khả năng chính là cái chết kinh nghiệm sống mười mấy năm làm hắn không dám có chút buông l ò n g nào tuy nhiên cuộc sống bây giờ có vẻ như khá yên bình cũng may thương vẫn không có hư não gật đầu nói Ừ, cái này đương nhiên là quan trọng nhất ừ n để ta tính xem đại khái ba ngày phỏng chừng ngươi sẽ khá quen thuộc cái quang giáp này tuy nhiên cái quang giáp này thật sự khó làm cho người ta để mắt tới nhưng bây giờ ngươi cũng chỉ dùng nó thôi điều duy nhất coi như không tồi cũng chính là cây thương kiểu cổ này bây giờ ngươi khẳng định không cách nào nắm bắt được phương pháp sử dụng nó mục đã mô phỏng tính toán cách thức sử dụng cây thương kiểu cổ này phỏng chừng trước khi hắn xuất hiện lần sau sẽ có thể hoàn thành một thanh vũ khí có uy lực lớn nhất mà không dùng như vậy cũng thật là đáng tiếc diệp t r ú n g nghe nói không khỏi mừng rỡ mình vẫn đang cân nhắc làm thế nào dùng cây thương kiểu cổ này không ngờ mục đã vì mình mà tính toán rồi trong lòng diệp t r ú n g có chút cảm động phía bắc khu kiệt x a là một vùng đất hoang vu một tấc cỏ cũng không mọc điều kiện vô cùng tồi tệ giá cả cây cối vô cùng đắt đỏ đám thám hiểm đầu tiên phát hiện ra hành tinh lam hải năm đó không kiêng rẻ gì khai thác và chặt đốn cây thu được lợi ích khổng lồ chỗ này chính là một trong những khu vực bị phá hoại nghiêm trọng nhất năm đó trong vòng mấy km vuông hoang vắng không bóng người một ngày có quá nửa là cắt bay đá chạy phủ kín khắp nơi tối tăm ưu ám ngay cả quan g giáp ở trong đó cũng vô cùng nguy hiểm hệ thống định vị trong hoàn cảnh như vậy rất dễ mất tác dụng nếu như hệ thống định vị mất tác dụng vậy thì lạc đường chính là kết quả duy nhất có thể gặp bất cứ lúc nào mà lạc đường trong hoàn cảnh này kết cục chờ đợi người đi lạc thường là năng lượng cạn kiệt mà chết nơi đây là khu vực cấm bay của q u a n giáp nhưng trong gió cát vậy mà lại có hình dáng mơ hồ của một cái q u a n giáp diệp trung cẩn thận điều khiển sương chi vịnh thán điệu vẻ ngoài hoa lệ của sương chi vịnh thán điệu bây giờ đã đầy bùi đất xem ra vô cùng chật vật trong hoàn cảnh này điều khiển quang giáp càng thêm khó khăn nhưng nếu trong hoàn cảnh này vẫn có thể điều khiển quang giáp tự nhiên điều này đối với sương chi vịnh thán điệu không nghi ngờ gì vô cùng chính xác đây là kiến nghị của thương thương đã đánh giá sương chi vịnh thán điệu cho rằng nó có thể trong hoàn cảnh này có biểu hiện không tồi điều này mới xui khiến diệp trùng tới đây huấn luyện nhưng diệp trùng đối với lý luận của thương vẫn không tán đồng lắm s ư ơ n g chi vịnh t h á n g điệu tăng tốc đột nhiên đổi hướng kiếm la s e r đột ngột được kích phát tới mức độ lớn nhất thân kiếm vốn trói mắt trong gió cắt chỉ nhìn thấy tối mờ mờ chém một nhát gió cắt trước mặt diệp trùng thoáng chốc bị chia cắt khiến h ai ẩn trên tay trái đổi hướng s ư ơ n g chi vịnh t h á n g điệu bước một bước nhỏ nhưng tốc độ lại cực nhanh thoáng trái thoáng phải kiếm laser như rắn độc lẻ lưỡi l ó e lên rồi biến mất thân hình to lớn của sương chi vịnh thán điệu lại ngụy dị lướt sang một bên cùng lúc này hai phi tiêu xoắn hai lưới khóa tự động như hai tiết chớp cho dù trong hoàn cảnh cắt vàng d ậ y đặc thế này cũng làm người ta có cảm giác kinh ngạc hai phi tiêu xoắn hai lưới khóa tự động giao thoa trên không một cái giống như hai con chim yến non v ề tổ vui sướng bay trở lại trong tay của sương chi vịnh thán điệu động tác như nước chảy mây trôi mặc dù trong hoàn cảnh nghiệt ngã như thế này mà vẫn không có chút trở ngại nào diệp t r u n g đối với biểu hiện vừa rồi cũng vô cùng vừa ý mình bây giờ chính là không dùng cây trường thương dạng cổ đó đối với cao thủ như johnson cũng không phải không có sức đọ sức thương thấy lý luận của mình thu được thành công cũng đắc ý phi thường nhưng khi diệp t r u n g rời khỏi khu vực này hình dáng xương chi vịnh thán địa vốn hoa lệ đã khó phân biệt từ xa nhìn tới giống như một cục bù n lớn diệp t r u n g từ trong buồng lái trôi ra cũng không khỏi trận tròn mắt liền cười khổ không thôi xem ra đây lại là công trình to lớn rồi nha nhưng dường như huấn luyện đã hoàn thành một cách hoàn mỹ diệp trùng đối với sương chi vịnh thán điệu cũng đã đạt tới mức điều khiển tùy ý điều này làm diệp trùng không khỏi thở phào sinh vật học sinh vật học phát triển từ vật lý dược tề học diệp t r ú n g nhìn tin tức tràn ngập thương liệt kê ra trước mặt dù cho diệp t r ú n g ý chí vững vàng cũng không khỏi nhất thời gian đầu phát ngữ t r ờ i diệp trùng cũng sắp nhịn không nổi than vắn lên ký hiệu biểu đồ công thức cổ quái kỳ dị trên đó nhiều không kể xiết diệp t r ù n g cũng sắp hôn mê rồi cũng may lúc này giọng nói của ông tiền từ ngoài truyền v à o diệp tử có người tìm cháu diệp t r ù n g với tốc độ nhanh nhất chui ra từ trong buồng lái của thương hắn không muốn ở trước mấy thứ này thêm một giây nào nữa tới tìm diệp t r ù n g là dương an và đinh dĩ ninh mọi người gặp mặt không hề khách sáo dương an liền nói ra ý định tới đây còn vài ngày nữa hội thi sư sĩ của học viện sẽ bắt đầu hy vọng diệp t r ù n g có thể chuẩn bị cho tốt tốt nhất là mấy ngày này cùng với đinh dĩ ninh phối hợp còn vấn đề thù lao thì nói xong rồi diệp trung đang buồn vì không có cơ thoát khỏi kế hoạch bồi dưỡng thành điều bồi sư của thương tự nhiên là vội vàng đồng ý lập tức liền cùng đinh dĩ ninh trở về nhà kho của gia đình đinh dĩ ninh hai người liền bắt đầu phối hợp với nhau dương an đối với loại thái độ nói làm là làm này của diệp trung vô cùng tán thưởng nhưng diệp trung lại không chút hứng thú với tên này đinh dĩ ninh loại người điên hễ lâm vào trạng thái tập trung liền như si như ngốc còn bản thân diệp trung cũng cực kỳ hứng thú với quang giáp n hai ư như được, dưỡng sư n vẫn luôn không tiễn, nhiều mình liền húng còn thành g giờ vậy vui làm quậy điệu kế hội thực thứ phá, liền chơi tới vui chết đi được. chi, hoạch hắn có cơ có có tới đi bồi tùy bây bồi ý đ u đầu nữa. a h người một người đưa ra lý luận một người ra tay thực hiện diệp t r u n g cũng không ngừng hỏi han đinh dĩ ninh cách sử dụng mấy cái máy móc này mà đinh dĩ ninh cũng lấy ra rất nhiều vấn đề đã làm khó mình rất lâu để hỏi diệp t r u n g hai người hợp tác càng lúc càng hợp dơ ba ngày sau chính là hội thi sư sĩ của học viện lam hải chương bảy mươi bảy cái gì là người đẹp chơi tơ mơ sáng diệp trung đã thức dậy mấy hôm nay giao lưu với đinh dĩ ninh rất khuya diệp trung học được cách sử dụng rất nhiều máy móc từ đinh dĩ ninh khả năng làm việc được tăng lên khá nhiều do diệp trung đối với việc nắm bắt sức mạnh đã đạt tới trình độ vô cùng tinh tế cho nên sử dụng mấy cái máy móc này cũng dễ như t r ở bàn tay sử dụng thuần thục hơn nữa kiến thức lý luận của diệp trung tích lũy được cũng vô cùng thâm hậu học một b i ế t mười làm cho đinh dĩ ninh bên cạnh khen ngợi không thôi cho rằng thiên phú của diệp trùng thật sự tốt đến kinh người vô cùng hâm mộ mà học thức của diệp trùng chịu đựng đủ sự d à y vò của các lao già trong cực q u a n g mà tích lũy nên tri thức há chỉ là một học sinh trong trường học có thể so sánh cùng đinh dĩ ninh bây giờ đã khâm phục diệp trùng sát đất nếu như bây giờ ai dám nói học thức của diệp trùng nông cạn p h ỏ n g chứng đinh dĩ ninh nhất định sẽ lập tức xông lên liều mạng với hắn diệp trùng làm xong tất cả các món m ì cần làm hôm nay đương nhiên đề nghị này lại là do thương đề xuất thương dựa trên lý thuyết về sự lên men mà tính toán làm mì trước như thế nào thì tốt mà khẩu vị sẽ không có sự thay đổi quá lớn phỏng trừng loại việc này cũng chỉ có thương mới có thể làm ra còn mục có lẽ sẽ không làm loại việc vô nghĩa này nghĩ tới đây diệp t r ú n g k h é p cười trong lòng nhưng diệp t r ú n g vẫn thử một chút cái thương gọi là làm trước kết quả rõ ràng thật hiệu nghiệm thương v i n h vào đắc ý cả ngày cười không ngừng sự khác biệt giữa thương và mục thật lớn a diệp t r ú n g nghĩ thầm bây giờ mình có chút hiểu thương nói hệ thống phán định tình cảm của mình phát triển hơn mục nhiều so với mục thương càng có nhân tính hơn cũng càng giống người hơn cảm giác tạo cho người ta tuy rằng vô cùng quái dị nhưng thời gian dài diệp t r ù n g cũng q u e n rồi hơn nữa diệp t r ù n g cũng luôn coi mục và thương là ừ m là bạn bè của mình ư ừ m chắc là anh em chứ đối với việc làm sao phân biệt hai loại người này vốn không có anh em cũng chẳng có bạn bè diệp t r ù n g có chút lờ mờ nhưng dường như không cần thiết phải chia ra rõ ràng như vậy mục tướng nói thương vốn đã tồn tại trong cái quang giáp này hắn chắc là người nắm giữ cái quang giáp này lúc trước nhưng đáng tiếc tư liệu của thương cũng mất rồi tư liệu chắc vá bên trong làm mục và thương không cách nào phán đoán được thương lúc trước l ạ như thế nào nhỉ sau khi làm x o n g khẩu phần một ngày của hôm nay diệp trùng bày chúng theo đúng thứ tự thời gian còn như thứ tự thì hôm qua diệp trùng đã nói với ông tiên liền rồi chỉ cần theo thứ tự sự thay đổi khẩu vị rất khó nhận ra đối với những hoạt động này của diệp trùng ông tiền vô cùng cao hứng nói cái gì người trẻ tuổi phải xông xáo không được mỗi ngày đều chết dí trong tiệm bầu bạn với lao già mục nát là mình đây diệp trùng sau khi làm xong ở trong phòng hoạt động thân thể một lát huấn luyện thân thể của mình bây giờ lại tới bình cảnh cổ trai trước khi tìm được phương pháp huấn luyện mới muốn đột phá bình cảnh này e rằng không có nhiều khả năng tay phải của diệp trùng chém xéo bóng của tay vốn d à y đặc như c ó thực bây giờ dường như lại có xu thế trở nên nhợt nhạt chẳng lẽ mình thụt lùi rồi diệp t r u n g kinh hoảng xem ra trò này không tiến tất sẽ lùi lúc trước huấn luyện mỗi ngày mình vẫn phải kiên trì mà mỗi ngày luôn làm mình bảo trì trạng thái tốt nhất vậy mới chí lý diệp t r u n g vừa tự kiểm điểm mình vừa đứng đợi mấy người dương an trước cửa tiệm chẳng bao lâu mấy người dương an tới nơi sắc mặt kha hàn tươi roi rói mấy ngày nay hắn điều khiển phi lạc do diệp t r u n g thiết kế chơi đến sướng vô cùng kinh nghiệm điều khiển loại quang giáp đua tốc độ tăng mạnh hắn đối với lần thi đấu này vô cùng tự tin ai bảo người biết cải tạo quan giáp mà tổ này của mình tùy tiện kiếm được lại là một cao thủ biến thái chứ hi hi xem ra vẫn là may mắn của tổ này của mình biến thái rồi dương an dòm dòm bộ đồ diệp trùng mặc trên người khe như nhữ mày nhưng vẫn nhịn không nói gì bộ đồ diệp trùng mặc trên người vốn là đồ của ông tiền kiểu khá cổ thêm vào vẻ mặt không có tình cảm của diệp trùng thật sự là làm người ta không dám lấy lòng nhưng diệp trung lại không có chút tự giác nào về mặt này hắn chỉ chú ý bộ đồ này có hay không ảnh hưởng sự vận động của mình nếu như vận động thì có hay không làm mình vướng tay vướng chân đây mới là điều hắn quan tâm tôn tuyết lâm coi thường liếc nhìn rồi hư lạnh một tiếng không quay đầu lại a tú nhẹ nhàng lay lay tay á o của tôn tuyết lâm ra dấu nàng không nên như vậy rồi nhẹ nhàng nói với diệp trùng diệp tử bộ quần áo này hình như không hợp với ngươi hay là chúng ta tới nhà tôn tuyết lâm trước quần áo của cậu nhất định có cái hợp với ngươi đổi bộ khác được không diệp t r u n g trong lòng kỳ quái bộ quần áo này có vấn đề ư thử hoạt động tay chân một lát phát hiện hình như không có ảnh hưởng gì tới mình liền lạnh n h ạ t nói không cần tôn tuyết lâm lại hừ lạnh một cái có lòng không được báo đáp a tú mặc kệ hắn diệp t r u n g mặt không đổi sắc giống như không nghe thấy câu này của tôn tuyết lâm nhưng hắn cũng thật sự không có nghe thấy câu nói này của tôn tuyết lâm bởi vì thương đột nhiên trôi ra thương hưng phấn nói diệp tử ha ha ngươi vậy mà cũng quen với người đẹp hh ắ c ắ c tên mục không có chút tình cảm đó cũng không biết quét hình ba dê bọn họ đưa vào kho tư liệu thật là lãng phí tài nguyên mà diệp tử hai người này chính là người đẹp đó nha ừ n ta thích người có mái tóc dài đó muốn không diệp trung ngươi theo đuổi cô ta không theo đuổi diệp trung nớ ngẩn hỏi thương càng lúc càng hưng phấn đúng vậy theo đuổi nàng sau đó nhất định phải ngâm nàng nói xong liền cười dâm không thôi diệp t r u n g nghi hoặc hỏi nàng ta không chạy ta làm sao đuổi theo đuổi theo được nàng còn phải dùng pháo ư ta bây giờ không có pháo ừ m nếu như phải cải tiến thì cũng có thể nhưng nàng ta dường như không có tạo nên uy hiếp với chúng ta hơn nữa mục đã nói không thể tùy tiện giết người đặc biệt là giết người không thể bị người ta phát hiện thương nếu như ngươi cho rằng nàng ta đối với chúng ta có uy hiếp vậy chúng ta ra tay buổi tối thì tốt hơn diệp t r u n g ngầm đầu liếc nhìn a tú sắc khí khẽ lộ làm a tú sợ đến nôi trốn sau lưng tôn tuyết lâm Chú thích, ở đây tác giả chơi chữ. Câu của mục chữ có đọc cực chắc nước nước tức còn cũng đọc gần giống chữ A4, nghĩa là ung, nhưng ở đây chắc có nghĩa pha, phẩm đình nghĩa hiểu. nghĩa nhưng thường không trả, từng biết Tam từng trả, ta trả, ta tự Từ ở ở đây đã đã đây ngâm, Lâm ngâm ngâm ngâm này này. lá lá giả dùng gia nàng nàng, gì, người gần giống ung, nói ai rồi. nói, sôi, sôi mọi nếu nếu A4, A4, là là là là là là sẽ ý còn câu nói của lâm tam có thể dịch là ta ngâm nàng hoặc ta ôm nàng đều được tùy cách nói còn câu trả lời của diệp trùng thì dùng chữ a bốn có nghĩa là pháo vô tình lại tạo nên một ý nghĩa khác cũng có liên quan tới ý nghĩa ban đầu của thương giọng cười dâm của thương giống như bị cắt ngang tắc nghẽn lắp bắp nói diệp tử người n g ư ờ i vậy mà ngay cả người đẹp cũng có thể ra tay diệp trùng không cho là đúng nói giết hay không giết nàng ta là xem nàng ta có hay không tạo thành ý hiếp với chúng ta Điều người à à y với n n ta có phải là n g đẹp hay h k ô người thì có liên hệ gì? có liên n g Ừm, đẹp là cái gì? Trời ơi, thương cũng á i Trời! gì? Thương c không nhịn được la lên thẳng được la thiết, biết diệp tử người hết thuốc chữa rồi than thở không dứt sau đó còn bổ sung một câu người đẹp chính là phụ nữ xinh đẹp xinh đẹp làm sao tiến hành nhận xét diệp chúng hỏi thương lập tức lấy lại tinh thần nói người đẹp chính là phụ nữ cực phẩm cho dù là giận dữ cười nói làm nũng đau thương đều là cảnh đẹp là phong cảnh cực đẹp phụ nữ không phải là xem gương mặt mà là xem phong vận ánh mắt lúng liếng mới làm say người nhất tiếp đó không được quá hoàn mỹ phải có tì vết phụ nữ quá hoàn mỹ không được xem là phụ nữ cực phẩm phải có chỗ làm người ta thương tiếc có chỗ làm người ta kính phục hh hai tiểu cô nương này tuy rằng bây giờ vẫn không được xem là người đẹp cực phẩm nhưng đợi vài năm nữa chính là người đẹp cực phẩm đó thương lại phát ra giọn g cười dâm đãng diệp trung lắc lắc đầu không hiểu tiếng cười của thương lại bị cắt ngang thương không có gì để nói cuối cùng tổng kết một câu đại khái chính là người nhìn thấy t h u ậ n mắt diệp trung không cho là đúng nói vậy họ không phải là người đẹp thương không khỏi liền thấy hứng thú ừ m chẳng lẽ trong lòng diệp tử người có tiêu chuẩn cao hơn diệp tử nói nào người đẹp trong lòng ngươi là thế nào diệp chúng nghĩ một lúc từ từ nói thể hình không thể quá to lớn sẽ ảnh hưởng tốc độ cũng không thể quá ốm yếu cơ bắp phải có lực bạo phát ừ sức chịu đựng cũng phải không tồi tính dẻo dai nhất định phải có tốt tinh thông đánh lộn về phương diện quan giáp g kỹ thuật không tệ hơn ta ra tay quả đoán tốt nhất là một kích tất sát tính cảnh giác a o nếu như có thể tinh thông cơ giới quan giáp thì càng tốt ừ mấy phương diện này hai người trước mặt không có điều nào phù hợp cho nên họ đương nhiên không phải là người đẹp diệp trung cuối cùng đưa ra kết luận thương triệt để đ ầ n ra qua vài giây thương mới rên gì nói trời ạ diệp tử người quả nhiên là quái thú so tốc độ với ngươi t r ờ i ngươi cho rằng phụ nữ trên đời này biến thái giống ngươi sao danh đánh lộn chẳng lẽ người muốn tìm người đối luyện diệp trung liền trả lời đúng rồi thương dường như xém n ấ t đối luyện quả nhiên ta đoán không sai ra tay quả đoán một kích tất sát ngươi không sợ à một khi không cẩn thận giết ngươi à? diệp trung nói chỉ cần ta tăng cường cảnh giác chắc là không thể nào vậy lỡ như ngày nào đó ngươi không cẩn thận thì sao thương không nản lòng hỏi sẽ không ta vĩnh viễn đều giữ cảnh giác nếu như không thể giữ cảnh giác chết không phải là rất bình thường sao diệp trung lạnh nhạt nói mục dường như sắp khóc rồi ta đoán chính là như vậy t r ờ i diệp tử người là biến thái diệp trung nghị hoặc nói biến thái biến thái là cái gì thương vừa muốn trả lời diệp trung liền nghe thấy dương an giận dữ hét lên diệp trung hoàn h ồ n lại chỉ thấy dương an sắc mặt tái xanh đóng máy liên lạc thấy mọi người đều đang nhìn hắn hít sâu một hơi rồi nói vừa rồi cha mẹ tiểu ninh nói tiểu ninh tối qua khi đi ra ngoài mua đồ bị đánh lén cái gì chứ diệp trung mọi người đều không khỏi cùng la lên vậy hắn bị thương có nặng không tôn tuyết lâm hỏi dương an lắc lắc đầu không bị nặng lắm chẳng qua phải nghỉ ngơi vài ngày không tới cuộc thi hôm nay được rồi kha hàn tức đến nhảy dựng lên tức giận nhất định là la kiệt bản tên khốn đó d ở trò mẹ nó ta hôm qua còn thấy mấy tên thanh niên lượn lờ quanh nhà của tiểu ninh mẹ nó nhất định mấy tên đó làm rồi ta phải đánh gãy chân bọn chúng kha hàn tức giận bừng bừng liền tính tìm mấy tên đó tính sổ dương an vội vàng kéo kha hàn lại nhưng sức dương an rõ ràng không bằng kha hàn ngược lại bị kha hàn kéo đến nỗi bước chân lảo đảo tôn tuyết lâm vội tới giúp đỡ hai người phí sức lắm mới làm kha hàn bình tĩnh trở lại trong lòng diệp trùng rất không cho là đúng chưa gì đã để lộ ra ý đồ công kích của mình thật là ngu không gì bằng mọi người bình tĩnh lại bắt đầu dối lên không có đinh dĩ ninh chỉ dựa vào một mình diệp trùng ai trong lòng cũng không yên nhưng lúc này muốn tìm một người tinh thông các loại cải tạo quang giáp giống như đinh dĩ ninh không nghi ngờ gì là chuyện ngàn lẻ một đêm mấy ngày này thứ mọi người nhìn thấy là do diệp trùng đưa ra ý tưởng đinh dĩ ninh lại mang ý tưởng của diệp trùng thành vật thật tác dụng của đinh dĩ ninh quan trọng vô cùng nhưng hiện giờ đinh dĩ ninh xảy ra chuyện rồi vậy phải làm sao đây thời gian từ từ trôi qua mọi người đều rối tung cả lên trừ diệp trùng diệp trùng cho rằng mình chẳng qua chỉ là một người làm thuê mấy thứ này không cần mình lo thấy thời gian càng lúc càng tới gần dương an c ẳ ắ n răng hỏi diệp trùng diệp tử nếu như không có tiểu ninh ngươi có thể hoàn thành cải tạo không diệp trùng nghĩ một chút nói có khoảng 80 khả năng. Không biết trong lúc khoảng khả Không trong năng. vô biết ý, diệp trung đã bị ả nói h h ư ở có thể nhưng giá tiền phải tăng lên hai nghìn năm trăm linh kim cương một giờ tôn tuyết lâm tức đến run cầm cập ngươi ngươi vậy là nhân cháy nhà đi hôi của ném đá xuống giếng diệp trung nhữ mày trong lòng hỏi thương thương ta làm nhiều hơn không phải nên thu phí nhiều hơn sao bị diệp trùng đả kích nghiêm trọng thương hết sức nói nên diệp trùng n h ư ớ n g mày không nhìn tôn tuyết lâm chỉ nhìn dương an dương an cắn răng được quyết vậy đi chương bảy mươi tám một mình vùng đ ẫ y diệp trùng đi theo nhóm người dọc đường tôn tuyết lâm vẫn không ngừng liếc mắt khinh bỉ nhìn diệp trùng diệp trùng đối với những hành vi không tạo thành ý hiếp với mình đều mặc kệ bỏ qua toa nhà chính tám trăm tầng giống một tổ ong hình tròn khổng lồ vô số quang giáp trước mặt mọi người giống như từng con ong vỏ vẽ một c học u sau Tuy quang yếu, i liền giáp giao người đi viễn biến vào vĩnh thành trong tổ, sau đó liền mất tăm. trở thông thích mất. rằng công nhưng không sẽ đó đã chủ h cụ bộ viện lam hải là trung tâm học thuật tổng hợp duy nhất trên hành tinh lam hải để thống nhất tư liệu giáo dục chính phủ hành tinh lam hải toàn lực xây dựng học viện này vô luận là ở phương diện nào đều ra sức hỗ trợ học viện lam hải cũng không phụ sự mong mỏi cuối cùng năm ngoái cũng tiến một trăm h học viện tổng hợp đứng đầu của năm thiên hà lớn danh tiếng vang dội đây cũng là kiêu ngạo của mọi người dân hành tinh lam hải khuôn viên học viện lam hải cực lớn vốn không thua gì một khu nên biết rằng trên hành tinh lam hải tổng cộng mới có bốn khu từ đây có thể thấy sự hỗ trợ không tiết công tiết cuộc của, của chính phủ nơi đây đối với học viện lam hải lên tới bậc nào cây cối vô cùng hiếm gặp trên đường lại có mặt hàng từng mảng từng mảng ở nơi đây hơn nữa được chăm sóc cực tốt trên thị trường hàng xa xỉ giá cả vật liệu gỗ hiện nay rất đắt đỏ đến mức làm người ta phải hoảng sợ đừng nói một cây sống chỉ một khúc gỗ đường kính 2 0 cm đã là một con số trên trời rồi nơi đây lại có cả rừng cây chỉ ước tính một khoản này đã làm người ta kinh ngạc suýt xoa mãi không thôi hơn nữa theo sự tăng dần của tuổi cây số tiền này vẫn tăng trưởng ổn định như cũ học sinh của học viện lam hải tổng cộng có khoảng 500 ngàn thậm chí có không ít người đến học từ các hành tinh xa xôi học sinh trên đường cực nhiều mọi người đều đang sôi nổi thảo luận cuộc thi sẽ được tiến hành ngày hôm nay mà số lượng quang giáp đang bay trên không lại nhiều không đếm xuể tưởng tượng một chút hàng ngàn hàng vạn quang giáp đang bay trên không cảnh tượng sẽ hùng tráng đến bực nào Hội thi hôm thú Sư nay ràng dẫn của này rõ hấp được cả chủ trong du luôn tự nhiều Thêm chính phủ, loại nghề nghiệp chứa đầy chủ nghĩa anh hùng cá nhân này càng được đám thanh niên cuồng nhiệt theo đuổi mà kỹ xảo cao siêu của bọn họ lại lù ổng làm người ta sửng sốt vẻ mặt kinh ngạc rồi luôn miệng khen hay đối với những câu đ ố về quan giáp g đó hội thi thế này chính là để họ mở rộng tầm mắt thưởng thức các loại quan giáp g cổ quái còn có trí tuệ làm người ta khen ngợi của những thợ cải tiến quan giáp đó nữa diệp trung tuy rằng mặt vẫn như không nhưng trong lòng cực kỳ kích động tình cảnh thế này rõ ràng hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy đột nhiên hắn có chút ngưỡng mộ những học sinh này nếu như từ nhỏ đã được sinh sống học tập ở đây nhất định là một việc rất tuyệt vời nhưng ý nghĩ này cũng chỉ thoáng qua trong đầu hắn rồi biến mất suy nghĩ vẩn vơ không phải là tính cách của diệp trùng mỗi người đều có cuộc sống của mình điểm này hắn rất hiểu mặc dù trong hoàn cảnh như thế này diệp trùng vẫn giữ sự cảnh giác kinh người như cũ cũng cố sức giữ một khoảng cách nhất định với người khác điều này làm cho hành vi của hắn xem ra khác biệt với người xung quanh nhưng người thật sự quá nhiều nỗ lực của diệp t r ù n g xem ra dường như là h ư ở n phí đối với loại tình huống này diệp t r ù n g cũng không phải là lần đầu gặp nhưng cũng chỉ có thể bỏ tay theo hắn hoàn cảnh thế này thật là quá nguy hiểm bởi vì đây thật sự là một nơi cực tốt để ám sát diệp t r ù n g tin rằng nếu là mình trong hoàn cảnh này giết người xác suất bị phát hiện tuyệt đối nhỏ bé kinh người diệp t r ù n g đột nhiên nghĩ tới một vấn đề liền hỏi dương an các người tại sao không mời thợ cải tạo quan g giáp chuyên nghiệp dương an giải thích trường học đối với việc mời người ngoài trường tham gia không hề có ý kiến gì nhưng chỉ có một điều kiện đó chính là tuổi không thể quá 25, thợ cải tạo quan giáp g chính thức không quá 25 tuổi loại thiên tài này ước chừng cả thiên hà phả ủa cũng không quá mười người tuy rằng có chút không cho lời dương an là đúng nhưng diệp t r ú n g cũng hiểu nguyên nhân trong đó diệp t r ú n g so sánh mình với thợ cải tạo quan giáp g chính thức đương nhiên cảm thấy thợ cải tạo quan giáp g chính thức 25 tuổi không là cái gì hắn mới 20 tuổi nhưng nếu khi hắn hiểu được rằng học sinh tốt nghiệp khoa cơ giới quang giáp thường đã quá 28 t u ổ i không biết sẽ có suy nghĩ gì kiểm tra đối với thợ cải tạo quang giáp vô cùng nghiêm ngặt học sinh sau khi tốt nghiệp khoa cơ giới quang giáp trước tiên phải học chuyên sâu ba năm sau khi qua được kiểm tra tiếp theo là thời kỳ hai năm kiến tập xác suất sai lầm trong thời gian kiến tập không thể vượt qua 5%, lại trải qua kiểm tra nếu như qua được mới được trao tặng chức danh thợ cải tạo quang giáp chính thức cho nên tuổi tắc của thợ cải tạo quang giáp thông thường đều trên 33 tuổi nhưng cũng không phải không có thợ cải tạo quang giáp chính thức trước 25 tuổi nếu như ngươi có một lý thuyết mới hoặc là có chỗ sáng tạo được chứng nhận của cơ quan chính quyền năm thiên hà lớn và thông qua xét duyệt của hiệp hội cải tạo quang giáp vậy ngươi có thể trực tiếp tiến vào thời kỳ kiến thở trong thời gian hai năm kiến thở nếu như xác suất sai lầm không quá ba phần trăm vậy thì có thể nhận phong làm thợ cải tạo quang giáp chính thức cử động này của học viện lam hải có thể nói là ảnh hưởng sâu rộng cao thủ của trường tự nhiên không cần nói học viên lớp cấp cao đối với cuộc thi này coi trọng không thua kém gì cuộc thi cuối năm còn học viên ưu tú của lớp cấp thấp cũng nhấp nhỏm môn thi mà người của các tổ khác vì môn thi này không chỉ đi tìm cao thủ của học viện khác hơn nữa còn ra sức tìm một số cao thủ trẻ tuổi trong dân gian mà cao thủ trong các học viện khác và những thiên tài trẻ tuổi trong dân gian này mới là mục tiêu cuối cùng của học viện đối với học viên ưu tú của các học viện khác học viện lam hải sẽ đưa ra điều kiện phong phú hấp dẫn bọn họ gia nhập ngoài ra giao lưu cùng với các trung tâm học thuật khác cũng lợi đối với sự phát triển của học viện còn đối với mấy thiên tài trẻ tuổi tự học thành tài đó càng là đối tượng học viện không tiếc công sức lung lạc không bỏ qua một nhân tài nào là tôn chỉ học và làm của học viện lam hải một đám người hướng về phía trong sân mà đi tới cách tổ của bọn dương an vẫn còn một ít thời gian bay thi tốc độ sự kích thích cảm giác mang lại cho người ta tuyệt đối không thua kém gì sự kịch liệt của sư sĩ quyết đấu tốc độ cao nhất gào rít vượt qua âm thanh phát ra do sự ma s á t kịch liệt giữa quang giáp và không khí mang lại như cuồng phong quét ngang cả sân đấu mọi người như điên như cuồng lớn tiếng hò hét tình cảnh thế này làm diệp trùng cũng không khỏi mà nhiệt huyết sôi trào nhưng diệp trùng vẫn chưa nhìn được nhiều thì bị dương an dẫn tới cửa một lối vào có ghi số năm cửa lối vào là một quang não hình nổi cảm ứng dương an nói với diệp trùng thẻ thân phận diệp t r u n g lấy ra thẻ thân phận của mình dương an khe cắm bên cạnh nhét vào đi diệp t r u n g theo lời nhét thẻ thân phận vào màn hình nổi lập tức xảy ra thay đổi xuất hiện ra các loại tin tức của diệp t r u n g mà mục tuổi tác lại nổi bật chỉ ra là hai mươi tuổi dương an tuy rằng biết sẽ không có vấn đề gì nhưng vẫn thở phào một hơi dương an nhắc nhở ở mục người dự thi chọn ngoại viện hỗ trợ bên ngoài diệp t r u n g nghe lời chọn theo tiếng điện tử vang lên diệp t r u n g hai mươi tuổi phù hợp tư cách ngoại viện xin chọn loại ngoại viện cái này không cần dương an nhắc nhở diệp trùng tự mình chọn thợ cải tạo q u a n giáp mời nhập số thứ tự tổ tham gia diệp trùng nhìn dương an dương an vội nói số thứ tự là hl sáu m ư ơ năm chín t á m m ư ơ bốn sau khi diệp trùng nhập xong xác nhận vài lần mới xong tiếng điện tử của q u a n não đăng ký thành công học viện lam hải đối với loại đăng ký này vô cùng thuận lợi và thoải mái đây cũng là vì hấp dẫn càng nhiều học viên không phải của trường tham gia dương an nói với diệp trùng lối đi này chính là nơi ngươi phải đi vào khi tới giờ ngươi trước tiên bình tĩnh lại chỉnh lý lại mạch suy nghĩ một lúc cho tốt lần này không có tiểu n i n h chỉ có thể dựa hết vào ngươi diệp trung lạnh nhạt trả lời ừ m diệp trung điều tiết nhịp thở của mình một cách có ý thức nỗ lực làm toàn thân chuyển sang một trạng thái khá bình tĩnh nhưng hơi hưng phấn diệp trung hoàn toàn coi lần này như một trận chiến bất cứ chiến đấu nào diệp trung đều không có tí sơ suất nào toàn lực ứng phó mới có thể bảo đảm s á t suất sinh tồn cao nhất của mình đây là lòng tin chiến đấu của diệp trùng hai người chờ đợi cả nửa giờ diệp trùng không hề có chút mất bình tĩnh nào không hề tỏ ra sự nôn nóng nào dương an đối với sự tu dưỡng tâm tính của diệp trùng cũng không khỏi vô cùng khâm phục h thợ HL659874 chuẩn phút, thi hãy chuẩn bị thật tốt. Dương an có chút lo lắng nói, tiểu ninh không tiếng tử tạo Trùng tổ bắt tốt. tiểu trong rốt cuộc thế điện cải giáp Diệp mời ngài Xin ngài nói, văng lên, quang còn Dương An lắng bên nào. đấu đầu. đây, lo của của có cuộc số sẽ bị, bị ở ta cũng không rõ khi đi vào ngươi tùy cơ mà làm là được rồi diệp t r u n g gật gật đầu năm phút rất mau rồi trôi qua tích tiếng điện tử lại vang lên thi đấu lập tức bắt đầu mời thợ cải tạo quan giáp g diệp t r u n g của tổ số hl 6 5 9 8 7 4 vào phòng cải tạo diệp t r u n g sắc mặt bình tĩnh đi tới trước lối đi quét hình đã hoàn thành thân phận đã kiểm tra tư liệu phù hợp mời vào trong cửa lối vào yên lặng kéo mở sang hai bên diệp t r u n g đi vào trong không ngờ tới bên trong vẫn còn một cánh cửa đợi cánh cửa sau lưng diệp trùng đóng xong cánh cửa trước mặt diệp trùng mới mở ra diệp trùng không chút dao động bước vào phòng lượt thi đấu trước vừa mới kết thúc màn biểu diễn đặc sắc làm cho mọi người vỗ tay vang dội một trận mọi người đối với lượt thi đấu tiếp theo đều vô cùng mong đợi màn hình độ do nét cao đều được bố trí ở mọi góc trong khuôn viên trường có màn chiếu nổi to lớn cao tới một trăm m cũng có màn chiếu cỡ nhỏ mười cm nhưng không hề có ngoại lệ xung quanh đều vây kín người học viện lam hải đối với hoạt động này cũng mở miễn phí ra bên ngoài nhưng không c h u y ể n trực tiếp ra ngoài cũng chính là nói ngươi muốn xem thì ngươi phải tới học viện lam hải do sức ảnh hưởng to lớn của học viện lam hải mỗi năm vẫn có một lượng cư dân hành tinh lam hải cực kỳ khả quan tới xem màn hình nổi hiện ra toàn bộ góc nhìn từ góc độ khác nhau của các tuyển thủ khác nhau không thể không ca ngợi kỹ x ả o điêu luyện của người chủ trì mấy chương trình này có thể kịp thời nắm bắt được mặt lóe sáng nhất của mỗi tuyển thủ kéo theo tiếng suýt xoa không ngất của mọi người a tú khẩn trương lôi tay háo của tôn tuyết lâm một đôi mắt trong không ngừng tìm kiếm bóng dáng của diệp trùng trong vô số màn hình kha hàn đã đi chuẩn bị dương an đang đứng bên cạnh của phòng cải tạo của diệp trùng chỉ bỏ lại tôn tuyết lâm và a tú hai người đứng xem thi đấu chính thức bắt đầu người dự thi trên màn hình lập tức hành động bên trong phòng cải tạo một không khí náo nhiệt cao ngất trời hình ảnh trên màn hình không ngừng xoay chuyển làm người ta có cảm giác mắt không theo kịp đột nhiên toàn trường đồng loạt phát ra một tiếng la kinh ngạc tiếng la của mấy trăm ngàn người liền giống như làm cho trong học viện lam hải nổi lên một trường gió lốc sau đó dường như mọi người đều nhận ra sự thất thố của mình liền cố gắng kìm nén lại mắt không liếc ngang liếc dọc nhìn chằm chằm dáng người duy nhất trên màn hình toàn trường yên lặng như tờ chương 79, m à n biểu diễn hoành tráng thượng diệp t r u n g bước vào phòng cải tạo vừa tiến vào thân hình diệp t r u n g khẽ điều chỉnh một chút hoàn cảnh xa lạ thường làm cho diệp t r u n g cảnh giác cao độ tuy rằng biết rõ sẽ không có gì nguy hiểm nhưng cái này dường như đã biến thành một loại bản năng trong vô thức ánh mắt lạnh lẽo của diệp trùng như một cơn gió rét quét qua mỗi một góc trong phòng cải tạo diệp trùng không hề biết mỗi một hành động của mình đều bị ống kính trang bị trong phòng cải tạo chân thật hiển thị trước mắt tất cả khán giả một loạt động tác này của diệp trùng cực nhỏ một người trong đám khán giả không khỏi phải thốt lên một tiếng kinh ngạc đột nhiên đứng lên sau đó liền nhận ra sự thất thố của mình vội ngồi xuống ánh mắt lấp lánh hứng thú quan sát biểu hiện của diệp trùng trên màn hình Khoe k h miệng đây là một căn phòng lớn dài khoảng ba trăm linh m rộng khoảng một trăm linh m bên trong để đủ loại linh kiện của rất nhiều con giáp mà ngay chính giữa là một cái q u a n g não q u a n g não gợi ý tất cả các linh kiện trong phòng đều có thể sử dụng trước tiên mời đưa ra phương án thiết kế trên q u a n g não sau đó mời thực hiện cải tạo bạn có tổng cộng bốn mươi năm phút để hoàn thành mọi việc nếu như không hoàn thành trong thời gian quy định thành tích môn này sẽ tùy tình hình mà trừ điểm mà sư sĩ tổ của bạn sẽ điều khiển quang giáp loại giờ ý để hoàn thành môn thi đấu tiếp theo diệp trung bắt đầu cẩn thận kiểm tra linh kiện trên mặt đất không thể không làm người ta khen ngợi thực lực hùng hậu của học viện lam hải chỉ tính những linh kiện trong phòng cải tạo này cũng đã là một con số không nhỏ húng chi mỗi một thí sinh đều hao phí những linh kiện như thế này khoản chi tiêu này lớn thế nào chứ nếu như diệp trùng biết môn thi này chỉ là một trong ba mươi hai môn thi của toàn trường không biết sẽ có cảm tưởng thế nào nhưng trong đầu diệp trùng bây giờ không hề có chút tạp n h ệ m nào nhìn qua một lần với ánh mắt tinh tường diệp trùng thu các loại linh kiện được để khắp nơi vào trong đáy mắt lập tức khắc sâu trong lòng suy nghĩ sơ sơ một lúc diệp trùng liền bước nhanh về phía quang n ã o đặt ở ngay chính giữa căn phòng đứng trước quang não diệp trùng không cần nghĩ ngợi gì bắt đầu đưa ra phương án cải tạo của mình trong phòng đạo diễn mấy mươi người đang bận t ố i v u i do người tham dự thi đấu rất nhiều đối với đại đa số khán giả mà nói thường không thể phân biệt sự khác biệt bên trong hơn nữa cũng thường không biết nhiều thí sinh như vậy nên xem người nào mới tốt mà chức năng của phòng đạo diễn chính là giải quyết vấn đề của hai phương diện này phòng đạo diễn không chỉ phải vì phần lớn khán giả mà giải thích dụng ý của mỗi một thiết kế của những thí sinh làm cho khán giả không vì mù mờ mà cảm thấy chán mặt khác mỗi một phòng cải tạo đều có một nhân viên chuyên quan sát phụ trách điểm đặc biệt của thí sinh này với tốc độ nhanh nhất đưa tới nơi đạo diễn trung ương mà đạo diễn trung ương lại thu thập sàng lọc với tốc độ nhanh nhất đưa lên lần lượt trên màn hình mà trong đó một chữ quan trọng nhất chính là nhanh tổng chỉ huy phụ trách hội thi sư sĩ năm nay của học viện lam hải là phó khoa khoa đạo diễn n g u y ễ n tô n g u ế tô hai m tuổi chính là tốt nghiệp khoa đạo diễn học viện lam hải v à lại chỉ dùng một năm thì có thể dùng một bản luận văn lý luận bổ sung tác động qua lại giữa việc ứng dụng động thái và phương pháp quan sát hẹp để vượt qua được sự công nhận chức danh đạo diễn cao cấp trở thành đạo diễn cao cấp trẻ tuổi nhất trong lịch sử học viện lam hải và năm thứ nhì cũng chính là năm nay nhận được yêu cầu của trường cũng là học viện lam hải ở lại đảm nhiệm phó khoa khoa đạo diễn học viện lam hải đây là lần đầu tiên nhuế tô phụ trách việc đạo diễn chính cho hội thi sư sĩ của học viện lam hải mái tóc dài đen bóng như thác nước mềm mại khoác trên bờ vai Cặp mắt màu lam đậm một giống như vô luận từ phương diện nào mà nói đây không nghi ngờ gì đều là phong cảnh cực đẹp đủ để nó mắt đột nhiên trong trẻo như tiếng mưa rơi nhưng lúc này không nghi ngờ gì là âm thanh của con phong bạo vũ lại làm cho chút hảo cảm này bị phá hoại triệt đề các ngươi đều là thùng cơm an hại à chút việc đơn giản này cũng không biết ta cho các ngươi biết lần này nếu làm sai lời của lão nương ừ học kỳ này các ngươi lợi mà học lại đi h ừ lại dám lười biếng trước mặt lão nương các ngươi thật không muốn sống mà tên vương tiểu nhị kia l ờ i vừa rồi ngươi không mở hai ra mà nghe a còn không nhanh lên bình thường xem các ngươi học tốt thế thế nào mà tới lúc quan trọng lại kém thế hở ngươi có còn là đàn ông không trong mắt nhuế tô giống như biển rộng nổi lên gió bão l ử a giận ngất trời thân hình ốm yếu mỏng manh của vương tiểu nhị dưới tiếng la hét của nhuế tô run cầm cập lại nhìn học sinh bên cạnh ai ai cũng đều cảm thấy không an toàn nhưng bị n à n g mắng chửi như vậy động tác của mọi người không khỏi đều nhanh lên vài phần nhuế tô vẫn mắng vài câu thật là một đám an hại tới lúc quan trọng mà một tên có thể giúp lao nương chia sẻ trách nhiệm cũng không có lao nương cũng thật xui xẻo mấy tên năm nhất này tên nào cũng ngu giống như lừa vậy dù cho trong tình huống thế này vẻ đẹp của nhuế tô vẫn nóng bỏng như cũ đột nhiên vương tiểu nhị phát ra một tiếng kêu kinh ngạc trong đám học sinh đang yên lặng rõ ràng là vô cùng trói thai vốn tâm trạng vô cùng không thoải mái nhuế tô liền chửi t o á n lên vương tiểu nhị ngươi quả nhiên không muốn sống nữa rồi phải không bình thường xem ngươi thành thành thật thật hừ hôm nay lại dám động tới lao nương hát nhuế tô gần như vung chân vung sông thẳng tới nhưng nhìn thân thể ốm yếu của vương tiểu nhị nhuế tô thật không dám vung lên với lực chân của mình cú này có 80, 90% phần trăm sẽ làm hắn đi đời nhà ma nhuế tô h ầ m hực thu hồi đôi chân thon dài đã vung lên của mình vương tiểu nhị sắc mặt tái mét đột nhiên bình tĩnh lại hơi run r i n g kêu lớn chị nhuế chị mau lại xem nói xong chỉ màn hình trước mặt mình nhuế tô không cho học sinh gọi mình là lao sư nói như vậy sẽ nói nàng già lão mà thống nhất gọi là chị nhuế nhuế tô ban tín bán nghi đi qua chỗ vương tiểu nhị vừa đi vừa lầu bầu vương tiểu nhị ngươi lần này nếu lựa bịp lao nương hừ lần này ngươi không chết thì cũng bị lửa ra tới trước màn hình của vương tiểu nhị nhuế tô cẩn thận quan sát đây chính là phong cách của nhuế tô chỉ cần là làm việc chính tuyệt đối chuyên tâm đột nhiên nhuế tô giống như chúng t a si ngốc nhìn chằm chằm màn hình hai mắt t r ợ t r ừ n g mai mấy giây sau nhuế tô giật mình tỉnh lại lập tức giống như bị lửa đốt dưới chân nhảy dựng lên như gió lốc sông về vị trí đạo diễn chính của mình vừa chạy vừa vội vàng nói vương tiểu nhị mau chuyển giải tần của ngươi qua đây vương tiểu nhị vội vàng trả lời khán giả bên ngoài đột nhiên phát hiện gần như trên toàn bộ màn hình đều chỉ có một người thí sinh phòng cải tạo số năm a tôn tuyết lâm và a tú phát hiện đầu tiên đồng thanh kêu lên ngạc nhiên cánh tay trắng trẻo của a tú khẽ bị miệng lại vẻ mặt hai người đầy vẻ không tin phòng cải tạo số năm đương nhiên là diệp trùng tiếng kêu của hai người vẫn chưa dứt tất cả khán giả đồng loạt kêu lên kinh ngạc nhuế tô vừa mới chuyển toàn bộ giải tần của tất cả màn hình trong trường sang hình ảnh phòng cải tạo số năm mấy trăm ngàn khán giả toàn trường gần như đồng thời nhìn chằm chằm một màn làm cả đời họ khó mà quên được đôi tay của gã đang tập trung tinh thần trên màn hình giống như là ma thuật mỗi một linh kiện di chuyển trong tay hắn như nước chảy mây trôi không có chút ngưng trệ nào nhưng nếu như chỉ có như vậy vẫn không làm tất cả mọi người đều kêu lên kinh ngạc như vậy bởi vì đây chỉ là yêu cầu mà mỗi thợ cải tạo phải có mà điều làm mọi người chấn kinh là tay của diệp t r u n g tốc độ tay khủng khiếp vượt xa người bình thường của diệp t r u n g lần đầu tiên biểu diễn trước mặt nhiều người như vậy diệp t r u n g đáng thương vẫn hồn nhiên không biết gì nếu như hắn biết tốc độ tay của mình vì việc này mà bị tiết lộ ra ngoài e là hối hận đến chết được để lộ thực lực của mình dưới ánh mặt trời diệp t r u n g cho rằng đây không nghi ngờ gì là hành vi ngu xuẩn nhất diệp trùng căn bản không biết toàn bộ quá trình mình cải tạo quang giáp được truyền hình trực tiếp không có đinh dĩ ninh hỗ trợ diệp trùng chỉ có dùng hết khả năng của mình để hoàn thành lần cải tạo này đã hoàn toàn tập trung tinh thần hắn hoàn toàn không chú ý tốc độ tay của mình kinh người tới thế nào hai tay của diệp trùng linh hoạt giống như không phải tay của con người ảnh của tay tuy rằng khá nhạt nhưng rõ ràng có thể thấy được dưới sự hỗ trợ của ông kính hình nổi độ phân giải cao không có bất cứ ai nghi ngờ tính chân thật của nó toàn trường im lặng như tờ trên không của sân vườn tĩnh lạng vang lên giọng nói cực kỳ hưng phấn của người thuyết minh trời ạ đây là một đôi tay thế nào vậy tốc độ tay khủng khiếp thế này giờ lại xuất hiện trên người một thợ cải tạo nó đủ để làm cho tất cả học sinh khoa sư sĩ của toàn trường chúng ta xấu hổ dưới tốc độ tay kinh khủng thế này thí sinh này còn có gì mà không làm được chứ tôi vừa mới nhận được thông tin về thí sinh này thí sinh của phòng cải tạo số năm này tên là diệp t r ù n g năm nay mới hai mươi tuổi trời ơi hai mươi tuổi Tối nay, nếu n h ư t r o n g trường chúng ta, vẫn chỉ có thể ở lớp cấp thấp thôi. Thật là làm người ta trầm một thiên tài, mà là thiên tài trong những thiên tài.、Diệp、Trung lại không phải là học sinh của trường chúng ta, trong thậm trải bất tập tôi tin rằng, lời tôi vừa nói nhất rằng, người ngờ lời chúng vẫn Không nghi hắn không những không sinh chúng hắn, không nào, nên, nói định không phản gì, ghi chỉ có cấp chỗ học của chép của chí có học cho phải phải phải Haha, qua vừa ai có ở lớp là làm là là lại là Diệp đối. mà. mà kỳ sự sẽ hiệu trưởng thân của chúng ta cũng nhất định vừa nhận được thông tin của thí sinh này bây giờ chỉ e rằng còn gấp hơn bất kỳ ai hy vọng trận đấu mau kết thúc ông ấy hiện giờ nhất định là hai mắt đang sáng dự đây ha ha khán giả toàn trường phát ra một trận cười đầy thiện ý t r ờ i tôi hiện giờ vừa nhận được báo cáo đo tốc độ tay của thí sinh diệp trùng theo như kết quả cho biết trong suốt quá trình vừa rồi tốc độ tay cao nhất của thí sinh diệp trùng đạt tới mức kinh khủng là ba năm mươi bảy h t r ờ i chẳng lẽ hắn có gắn động cơ lên chính tay mình sao toàn trường lại đồng loạt hô lên kinh ngạc 3.57 hét. kinh. thể mặt trấn tốc đạt Sắc con có mọi người người tới đều Đây độ là s a o Mà câu n ó đó i người sau của thuyết m i lại n nên h tạo m ộ t chàng ư ờ i của tất c ả mọi người. 3.57 h é t đối với diệp trùng mà nói không、ừ. hề coi là nhanh hắn không hề có ý thức che giấu thực lực chỉ là sự không quen thuộc của hắn với những máy móc cải tạo đó đã hạn chế tốc độ hai tay của hắn dù sao hắn chẳng qua chỉ ở nhà đinh dĩ ninh vài ngày có thể đạt tới mức độ này đã là vô cùng kinh người rồi đột nhiên một màn càng làm mọi người hưng phấn lập tức sắp diễn ra chương 80, m à n biểu diễn hoành tráng hạ diệp t r ù n g hoàn toàn quên mình vô cùng tập trung không có đinh dĩ ninh sự chú ý của diệp t r ù n g ngược lại càng thêm tập trung sử dụng máy móc càng lúc càng thuần t h ủ tần suất của hai tay diệp t r ù n g cũng càng lúc càng nhanh bóng tay vốn mở mở từng chút từng chút đậm dần mọi người há hốc mồm nhìn cảnh tượng dường như chỉ có thể thấy được từ trong phim điện ảnh tốc độ tay của thí sinh diệp chung càng lúc càng nhanh theo số liệu chúng tôi vừa có được tốc độ tay của thí sinh diệp trùng đã đạt đến 3,88 Hz. xem ra dường như trạng thái của thí sinh diệp trùng càng lúc càng tốt không biết cực hạn của thí sinh diệp trùng cuối cùng là bao nhiêu đây đã là cực hạn của anh ta chưa không ai biết nhưng chúng ta có lý do để chờ mong sự biểu diễn càng thêm đặc sắc của cậu ta tập trung tinh thần làm cho đường nét cương ngạnh trên gương mặt vốn lạnh lùng của diệp trùng cũng trở nên nhu hòa hơn vài phần tỏa ra một loại sức hút đặc biệt ánh mắt gác liệt bình thường lúc này cũng mất sạch sắc khí thứ thể hiện ra là ánh sáng phát ra phản chiếu trí tuệ vô cùng phối hợp với động tác tự nhiên như không lưu loát trôi chạy trên tay hắn cả con người giống như kim cương được tẩy đi bùn d ơ tỏa ra ánh sáng rực rỡ làm người ta trói mắt lúc này đây không ai chú ý đến quần áo cũ kỹ trên người hắn không ai quan tâm gương mặt không đủ anh tuấn của hắn hắn là trung tâm của gió lốc trong học viện lam hải giờ phút này hắn hấp dẫn ánh mắt của mọi người cũng che cùng hiện lấp đi biểu hiện vô cùng kiệt vô bất bất từ từ thứ chúng tôi hiện có là sơ đồ thiết kế do thí sinh diệp trùng đưa ra cái này vốn phải đợi sau khi trận đấu kết thúc mới có thể lấy ra nhưng nhờ sự cố gắng không ngừng nghỉ của chúng tôi còn có sự chấp thuận đặc biệt của hiệu trưởng thân yêu của chúng ta chúng tôi phải cố gắng hết sức mới lấy được sơ đồ thiết kế của quang giáp mà thí sinh diệp trùng hiện đang hoàn thành khi chúng tôi nhìn thấy bản sơ đồ thiết kế này ý nghĩ trong đầu tất cả chúng tôi lúc đó là cậu ta không hổ là một thiên tài trong những thiên tài nếu như nói tốc độ tay khủng khiếp của thí sinh diệp trùng đại biểu cho sự tôi luyện của cậu ta đối với bản thân mình đạt tới mức độ làm người ta suýt xoa sơ đồ thiết kế thế này đủ để cho mọi người biết trí tuệ của cậu ta cũng kiệt xuất giống như vậy hơn nữa điều tôi muốn nói cho mọi người biết là sơ đồ thiết kế của thí sinh diệp trùng được hệ thống đánh giá cải tạo quang giáp đánh giá là tối ưu mà thiết kế của cậu ta cũng chinh phục được m ộ ư ơ i hai vị kỹ sư cải tạo quang giáp cao cấp làm giám khảo họ nhất chi đưa ra nhận định giống nhau của mình tối ưu và ảnh khán giả toàn trường giống như vỡ tổ loạn cào cào cả lên a tú si mê nhìn hình ảnh nổi của diệp trùng trên màn hình khổng lồ trong ánh mắt trong leo lẻo như nước hồ thu không biết đang suy nghĩ gì tôn tuyết lâm bên cạnh túi đầu vẻ mặt không ngừng biến hóa lúc h ừ n g hồng lúc tái xanh lúc thấp giọng lầm bầm lúc lại nghiến răng nghiến lợi ánh mắt cũng không ngừng dao động người thuyết minh cười nói tôi đang nghĩ thí sinh diệp t r ù n g có hay không lại cải tạo một cái quang nao siêu cấp trong đầu phía dưới lại là một trận cười vang dấu ấn huy hoàng nhất trong ba trăm năm xây dựng học viện lam hải hôm nay đã được sinh ra nhưng làm người ta cảm thấy đáng tiếc là người sáng tạo nên dấu ấn này lại không phải là học sinh của học viện lam hải điều này không thể không làm chúng ta tự hỏi lại mình d i ọ n g điệu thương xót của người thuyết minh làm rất nhiều học sinh của học viện lam hải trên ghế khán giả xấu hổ túi thấp đầu được rồi quay trở lại việc chính chúng ta giờ hãy mổ xẻ một chút thiết kế có thể nói là hoàn mỹ này của thí sinh diệp trùng thí sinh diệp trùng bỏ qua cấu tạo chính là quang giáp hình người mọi người bình thường vẫn dùng mà dùng ý nghĩ lấy máy bay máy móc bay được làm chính không thể không nói sự lựa chọn này trong cuộc thi tiếp theo đây càng trở nên thực dụng bốn chi của quang giáp hình người trong cuộc thi tiếp theo lấy tốc độ làm mục tiêu chủ yếu không hề có tác dụng rõ rệt nào nhưng cậu ta cũng không lựa chọn cấu tạo máy bay xoay vòng trong ngoài ngược hướng hình dĩa t r ò n giống đĩa bay ấy mà lại chọn cấu tạo chính là hình mũi tên vô cùng cổ xưa lại không phải là trào lưu chính bây giờ động cơ chính nó dùng là hỏa liệt điều ba đây cũng không phải là động cơ quang giáp t r o lưu chính cũng rất nhiều học sinh căn bản không có nghe qua cái động cơ này động lực của liệt hỏa điều ba mạnh mẽ trọng lượng của nó chỉ bằng một phần hai trọng lượng động cơ quang giáp trào lưu chính cung cấp hơn nữa phạm vi khống chế hướng của nó là lớn nhất trong quang giáp cùng loại cái này lại có thể bổ sung mức độ lớn sự thiếu hụt trong việc khống chế phương hướng của cấu tạo chính hình mũi tên cho nên tuy rằng nó có khuyết điểm tiêu hao năng lượng quá lớn nhưng thí sinh diệp trùng vẫn lựa chọn cái quang giáp này như cũ hai cánh hông ở đầu m ú t quang giáp không hề giống cánh hông thông thường là những phiến mỏng hợp kim mà trên nó có nhiều động cơ hỗ trợ có thể thực hiện đổi hướng trong phạm vi lớn nhưng điều này đòi hỏi sư sĩ điều khiển cái quang giáp này cực cao ngoài ra nó cũng không giống hoàn toàn loại mũi tên truyền thống mà là thực hiện ưu hóa từ cơ sở có sẵn thực hiện ưu hóa không khí động lực học mới nhất làm cho hệ số cản gió của nó giảm một ba so với thiết kế ban đầu sự cải tiến này cũng thể hiện học thức lý thuyết căn bản thâm hậu của thí sinh diệt chủng làm người ta khen ngợi à bây giờ lại có bao nhiêu thanh niên dưới ba mươi tuổi có hứng thú với lý thuyết căn bản chứ chứ đừng nói chi đến có thể có thành tích này hơn nữa vị trí trọng tâm của quang giáp này cũng tuyệt diệu vô cùng giọng nói của người thuyết minh chưa dứt trên màn hình xảy ra sự thay đổi tất cả cải tạo của diệp t r ú n g đã hoàn thành diệp t r ú n g thấy thời gian hãy còn dư giả liền phun sơn màu lam nhạt trên trên cái quan giáp này hình dạng quan giáp quái dị làm người ta chép miệng khen lạ đây chính là quan giáp phi lạc diệp t r ú n g từng cùng đinh dĩ ninh cải tạo nhưng bề ngoài và quan giáp phi lạc lần trước có chút thay đổi đây là diệp t r ú n g lợi dụng khoảng thời gian này thực hiện ưu hóa một lần nữa loại quan giáp hình mũi tên này đương nhiên trong đó thương cũng đóng vai trò rất quan trọng thương từng tỏ sự bất mãn cực độ với mình về việc làm cu ly hơn nữa đối với việc diệp trùng cố ý né tránh kế hoạch bồi dưỡng đ i ề u bồi sư gì đó cũng tỏ ra vô cùng t ứ c tối đương nhiên cái này bị diệp trùng coi như không thấy diệp trùng giống như trời sinh chỉ có hứng thú với q u o n giáp còn đối với đ i ề u bồi sư diệp trùng cho rằng kiến thức khô khan nhiều như sương ngủ trên biển làm diệp trùng sợ r ằ n g né không kịp thương cũng chỉ có than vãn vài câu dù sao điều bồi sư nếu như không thực hiện làm thực tế cũng thật sự là quá khô khan diệp trùng suy đi nghĩ lại rồi phun lên thân quan giáp g hai chữ phi lạc thiết câu ngân hoạch uy nghiêm đáng sợ diệp trùng tiện tay quang bình xịt đi tuyên cáo rằng quan giáp g phi lạc đã hoàn thành người thuyết minh dí dỏm nói động tác vừa rồi mọi người ngàn vạn lần đường học theo mọi người không được tùy tiện quang đồ vật lung tung một khi bất cẩn chúng người thì không tốt đâu cho dù không chúng người nhưng chúng phải có cây hoa lá cũng không hay ho gì không thể không nói vận may của diệp trùng quả thật không tồi tất cả linh kiện trong mỗi phòng cải tạo đều không hề giống nhau mà còn có một số bộ phận được cung cấp ngẫu nhiên giống như hỏa liệt đ i ể u ba của diệp trùng lần này xuất hiện ở chỗ này hoàn toàn là may mắn diệp trùng nhẹ nhàng sờ bề mặt quan giáp g s a n g bóng ánh mắt chăm chú đầy t h ầ m tình làm dậy lên tiếng hét của vô số thiếu nữ một màn tiếp theo làm mọi người kinh hãi diệp trùng xoay mình chui vào buồng lái của phi lạc y muốn làm gì trong lòng mọi người đều nổi lên câu hỏi đó ngay cả người thuyết minh cũng ngừng thở mắt không chớp chăm chú nhìn màn hình sợ rằng sẽ bỏ qua một chi tiết nào đó quan giáp g phi là cầm ầm khởi động trái tim mọi người đập mạnh hắn muốn tự sát ư chơi đây là chỗ nào đây là ở trong phòng cải tạo hắn bây giờ cách tường chỉ có một trăm năm mươi m khoảng cách một trăm năm mươi m với quan giáp thông thường có tốc độ hai hết cũng tuyệt không tới thời gian một giây không phải là tìm chết chứ thiếu nữ trên ghế khán giả thất thanh hét lên thậm chí có không ít người nhắm thịt mắt lại không nhẫn tâm nhìn quan giáp g sẽ ra đụng chạm mạnh mà vỡ tan từng mảnh kết cục trực tiếp hóa thành một đống thịt vụn của diệp trùng ngay cả người thuyết minh cũng nhịn không được phát ra một tiếng la hoảng trong phòng cải tạo nhỏ hẹp quan giáp g bay với tốc độ cao làm người ta kinh tâm động phách một sự kích thích chưa từng có nổ bùng trong đầu góc tất cả mọi người hán điên rồi sao chẳng lẽ muốn trước khi chết biểu diễn một màn hoành tráng mấy người dự thị đấu kỵ với diệp trùng có mặt ai cũng cười lạnh trong lòng đột nhiên quan giáp g phi lạc của diệp trùng giống như một tia chớp màu lam đột nhiên biến mất trước mặt mọi người nhưng va chạm trong suy nghĩ của mọi người không hề xảy ra quan giáp g phi lạc màu lam nhạt mạnh mẽ dừng lại chỉ cách tường có hai mét xung đột thị giác mãnh liệt đánh vào tâm linh mỗi người sự thay đổi đột ngột từ cực động sang cực tĩnh làm trái tim của tất cả mọi người đều như đột nhiên bị co thắt lại đây đây có thể sao trong khoảng cách một trăm năm mươi mét có người điều khiển quan giáp g đua tốc độ đạt tới tình đ ộ như thế này không thể nào tuyệt đối không thể nào đây nhất định là trung hợp đúng là may mắn đây là suy nghĩ trong lòng của tất cả mọi người ngay cả người thuyết minh cũng thở phào ra may mắn của thí sinh diệp trùng cũng thật là tốt trong khoảng cách như vậy mà cũng có thể dừng lại được thật là không còn gì để tả xem ra ông trời cũng không nhẫn tâm để một thiên tài hiểu mạng như vậy nhưng loại tính cách lỗ mãng này của thí sinh diệp trùng nên thay đổi mới tốt hệ thống đệm c h ố n g va đập bằng chất lỏng của quan giáp g đua tốc độ vô cùng thô sơ không hề đủ để bảo vệ an toàn tính mạng của sư sĩ trong quan giáp g trước loại va chạm này hy vọng mọi người lấy đó làm gương quý trọng sinh mạng cách nói của người thuyết minh lập tức được gần như mọi người đồng ý đương nhiên chỉ là gần như trong biển người ngẫu nhiên có vài ánh mắt lóe lên làm người ta khiếp sợ diệp t r u n g giống như không có việc gì nhảy ra khỏi quan g giáp phi lạc sắc mặt bình thường không hề có chút thay đổi nào giống như việc vừa rồi chẳng qua chỉ là một việc nhỏ không đáng kể vẻ mặt diệp trùng lại hồi phục vẻ thợ ơ lanh khóc như bình thường vẻ mặt này lại làm dậy nên tiếng la hét của một bộ phận kha khá thiếu nữ nhưng cái này không hề có quan hệ với diệp trùng diệp trùng đi tới trước quán não tuyên bố mình cải tạo hoàn thành Chú thích trong thời đại này, có rất nhiều thứ có thể bay được, rác, cả một tòa nhà cũng có thể trôi nổi được lực. thời nhiều thứ thể phi thuyền, nhà thể nhờ hệ thống phản trong rất một tòa trôi trọng này, quăng, Ngay nổi đại địa bay máy bay, bay. trong chuyện này khi nói tới máy bay tức là những thư máy móc bay được tiếng hoa là phi hành khí k h i ở đây là cơ khí máy móc không phải là không khí trong chương này có đề cập đến cụm từ thiết câu ngân hoạch đó chính là biệt hiệu của trương thúy sơn cha của trương vô kỵ bởi vì trương thúy sơn sử dụng một cái thiết câu và một cây bút bằng bạc đồng thời một tuyệt chiêu của trương thúy sơn là dùng bút để đối địch chắc mọi người cũng nhớ việc trương thúy sơn dùng bút khắc bài thơ về đổ lòng đào trên vách đá trong lần gặp kim mao sư vương đầu tiên có lẽ cụm từ này dùng để mô tả nét chữ đẹp có lực tuyển chuyển giống như trương thúy sơn dưới ngòi bút của kim dung Trường trưởng. Trung từ tạo, liền nhìn thấy một trung Trung mặt biết Trung biết thế Tất biết thói trường nhất thiên tài ra ra người Dương được lời mời phòng liền nhìn đàn ông nghiên đang đứng bên cạnh、Dương、An. Diệp trung không khỏi lộ ra vẻ mặt để phòng. Hồn nhiên không biết gì, Diệp trung vẫn không biết thế giới bên ngoài đang hắn. viên viện quen này, định này. gọi gì, giới lạ lộ Lam hiệu Diệp đi cải Diệp khỏi Diệp sôi Hải phải giữ học học của cả của của xa sụp đề đều vì vẻ mọi người đều chờ đợi hiệu trưởng thân yêu của họ có thể mang tin tức tốt lành tới cho họ hay không biểu hiện vừa rồi của diệp t r u n g thậm chí vượt qua thực lực của giáo viên học viên của học viện lam hải đều là những tên có mắt để trên trán vô cùng kiêu ngạo nhưng đối với loại người này chỉ cần có bản lĩnh thật sự liền có thể có được sự kính trọng từ tận đáy lòng của bọn họ diệp t r u n g chính là dùng thực lực hơn người của mình để chinh phục đám người này người đàn ông trung niên xa lạ trước mặt vừa nhìn đã biết là người sống trong sung sướng đã lâu cái bụng to lớn phấn ra cả người mặc đồng phục làm dáng vẻ hắn xem ra có vài phần bất phàm nhưng đây không phải là điểm chú ý đầu tiên của diệp t r u n g hai tay hắn mập mạp trắng trẻo không hề có chút dấu vết từng tôi l u y ệ n qua thân hình hoàn toàn không hài hòa năng lực vận động cứ thấp diệp trung xác định mình chỉ cần trong vòng hai giây là có thể hoàn toàn đánh gục hắn ánh mắt hòa nhã xem ra hình như không có đ lý suy nghĩ trong đánh những nhận xét này diệp t r u n g hoàn thành chỉ trong nháy mắt diệp t r u n g lúc này mới chú ý tới những mặt khác người đàn ông trung niên xa lạ này gương mặt trắng trẻo mày râu nhắn nhụi khí chất ung dung thường giữ một nụ cười mịm dáng vẻ làm cho người ta thân thiết dễ gần nhưng diệp t r u n g vẫn như cũ không hề buông lơi cảnh giác dương a n trước mặt người này dường như vô cùng cung kính diệp t r u n g lạnh nhạt nhìn đối phương không hề có ý mở miệng trước người đàn ông trung niên cười ha h a thò tay ra xin chào ta là hiệu trưởng học viện lam hải lam du minh rất vui mừng được gặp anh diệp t r u n g cảnh giác nhìn tay phải đưa ra của hiệu trưởng đây là gì vậy diệp t r u n g vô cùng cảnh giác nhìn hiệu trưởng lam thương không khỏi chửi toáng lên trong lòng diệp t r u n g ngu ngốc đây là lịch sự lịch sự cũng không biết à trời mục dạy ngươi cái gì vậy chứ hắn chẳng lẽ muốn ngươi biến thành dã thú sao diệp tử đáng thương lịch sự diệp t r u n g nghi hoặc hỏi thẩm cái này cũng thật nguy hiểm nếu như kẻ địch đột nhiên đánh lén thì làm sao giọng điệu thương như sắp hôn mê trời diệp tử ngươi phải mau thay đổi quan niệm đi bọn họ là con người không phải g i á thú con người sẽ không vô duyên vô cớ tấn công người khác ừm mau nắm lấy tay hắn khi người khác đưa tay ra mà ngươi mặc kệ đây là một loại hành vi thất lễ rất nghiêm trọng ừm đúng là vậy đó nhẹ nhàng nắm một chút là được rồi nếu như muốn thể hiện thiện ý của ngươi hơi dùng sức là được t r ờ i diệp tử hắn không phải g i á thú ngươi làm sao có thể đấu sức với hắn chứ thương kích động lật đật nói hiệu t r ư ở n g lam kêu lên t h ả g thiết tay của diệp t r ù n g giống như gọng kềm thâu bạo s i ế t lấy tay phải của hắn hắn còn nghe được tiếng xương vỡ k h ẽ vang lên từ tay phải của mình hắn như muốn ngất xịu tại chỗ nghe thấy lời của thương diệp t r ù n g rút tay phải lại nhanh như chớp hiệu t r ư ở n g lam nhịn không nổi nữa gắt gao ôm lấy tay phải k hít hà suýt xoa đau tới nỗi khản cả giọng phong độ vốn có bây giờ đã sớm biến sạch chả thấy đâu diệp t r ù n g có chút ủy khuất giải thích với thương ta không hề dùng quá nhiều sức ca thương vô lực đánh giá cái tên không phải con người nhà ngươi dương a n mặt đần ra nhìn cảnh trước mặt đầu góc liền bị đoẩn mạch hai người diệp trùng và dương a n nhìn hiệu trưởng lam nhảy lên choi choi vì đau đớn trong lòng diệp trùng vô cùng kinh ngạc không ngờ hiệu trưởng lam này tuy béo mập nhưng một loạt động tác này lại vô cùng linh hoạt bây giờ người nên xin lỗi do sai sót của ngươi mà làm cho người ta bị tổn hại không nghi ngờ gì lúc này đây ngươi nên xin lỗi thương hướng dẫn từng chút một xin lỗi sai sót của ta ta không có làm sai a diệp trung mù mờ nói rồi lại bổ sung thêm một câu hình như là sức của hắn quá yếu ừ m năng lực chống đả kích cũng quá tệ đi diệp trung dùng ánh mắt rất chuyên nghiệp đánh giá thương tưởng chừng như muốn bung ô xuôi mặc kệ thế nào ngươi xin lỗi trước đi diệp trung không lấy làm quan trọng nói nếu như ngươi kiên trì như vậy đương nhiên có thể đối với yêu cầu của m ụ diệp trung về cơ bản đều có thể đáp ứng còn đối với yêu cầu của thương chỉ trong tình huống diệp t r u n g cho rằng không quá đáng mới đáp ứng bởi vì diệp t r ù n g cho rằng thương còn xa mới lý trí bằng ngục nhưng xin lỗi dường như đối với mình không hề có tổn thất gì diệp t r ù n g không chút thành ý xin lỗi hiệu trưởng lam rất xin lỗi tôi không ngờ sức của ông lại yếu như vậy tôi xin lỗi lời nói cứng rắn của diệp t r ù n g làm người ta không cảm thấy được chút ý xin lỗi nào đây là ngươi xin lỗi à thương hỏi đương nhiên diệp t r ù n g xác nhận ta cảm thấy giống với tuyên bố của người thắng nhiều hơn mục p h ả n kích ừ hai cái đó có gì khác biệt diệp t r ú n g nghĩ một lát rồi hỏi mục câm nhín từ bỏ nỗ lực cuối cùng dương an bên cạnh nhìn thấy một vết bầm tím trên tay hiệu trưởng lam trong lòng không khỏi rét lạnh thầm hạ quyết tâm về sau tuyệt không có bất cứ tiếp xúc thân thể nào với diệp t r ú n g hiệu trưởng lam cuối cùng cũng cảm thấy tốt được một chút miễn cưỡng hơi tươi cười không sao không sao không ngờ sức lực của diệp tiên sinh lại lớn như vậy diệp tiên sinh quả nhiên được trời để ý tài năng hơn người diệp tiên sinh trẻ như vậy mà có thể có được thành tựu cao thế này thật làm người ta phải tán tụng nha diệp trung nhìn hiệu trưởng lam không hề nói gì làm cho hiệu trưởng lam có chút xấu hổ thương lại không nhịn được mà xuất hiện diệp tử khi người ta nói xong một câu tốt nhất ngươi cũng nói hai câu nếu không sẽ làm không khí nói chuyện giữa hai người vô cùng ngượng nghịu diệp trung r ấ t khoát nói nhưng lời hắn nói dường như toàn là lời thừa t h ả i a coi như ta không nói thương lại mau chóng lui lại hiệu t r ư ở n g lam hình như cũng ý thức được cách nói chuyện này không hề thích hợp với diệp trùng mau chóng thay đổi cách nói chuyện diệp tiên sinh ta muốn mời các hạ đảm nhận làm giáo sư của học viện lam hải chúng tôi không biết ý kiến của các hạ thế nào dương an bên cạnh mở to mắt miệng há hốc không ngậm lại được không sai chứ giáo sư giáo sư của học viện lam hải diệp trùng có thể không hiểu nhưng dương an sinh sống từ nhỏ ở hành tinh lam hải thì biết địa vị của giáo sư của học viện lam hải trên hành tinh lam hải cao quý cỡ nào vào học viện lam hải chính là có ý ngươi tương lai rất có khả năng bước vào tầng lớp trên của xã hội còn giáo sư của học viện lam hải ư nó chính là có ý ngươi đã ngang hàng với tầng lớp trên của xã hội giáo sư của học viện lam hải không ai không phải là hạng tiếng t â m lừng l â y giáo sư dưới ba mươi tuổi của học viện chỉ có một mình nhuế tô nhưng nhuế tô cũng hai mươi lăm tuổi còn diệp trùng trước mặt mới bao lớn hai mươi tuổi tuổi trẻ thế này cho dù là học sinh của học viện lam hải chỉ e cũng là lớp cấp thấp thôi làm thầy cái này cũng quá sốc đi dương an dùng ánh mắt quái dị nhìn diệp trùng tên này thật là một con quái vật mà hiệu trường lam giải thích quyết định do chính mình đưa ra này diệp tiên sinh thực hiện ưu hóa không khí động lực học cấu tạo chính của quang giáp hình mũi tên thể hiện cơ bản lý luận vững chắc thâm hậu của diệp tiên sinh tất cả giáo viên trong học viện của chúng tôi đều cho rằng các hạ đủ thực lực để có thể đảm nhận danh giáo sư của trường chúng tôi đồng thời tôi còn trưng cầu ý kiến của mười hai vị giám khảo Bọn họ đương ề hề u biểu thua cho rằng diệp tiên sinh hoàn toàn có năng lực nhận công việc này. Đồng thời, thực lực diệp tiên Sinh hoàn nhận thời, Sinh hiện ra không toàn rằng ra Tiên năng này. Đồng Tiên Diệp Diệp s kém kỹ sư cải tạo cao cấp làm chúng tôi vô cùng tôi tạo trọng. làm xem vô đ ư nhiên trước khi diệp tiên sinh nhậm chức chúng tôi vẫn phải tiến hành một cuộc kiểm tra bắt buộc với diệp tiên sinh nhưng đây chỉ là một vòng theo trình tự m à t h ô i tôi tin rằng với thực lực của diệp tiên sinh cuộc kiểm tra này chắc là hoàn toàn không có vấn đề gì dương an ngây ngốc nhìn chăm chăm diệp trùng hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra Hắn từ khi Trùng từ Diệp、Chùng、đi vừa à ngoài, làm o cho vẫn việc v luôn căn bản không rảnh trận nên kinh Trùng không đấu, đều thủ trực tiếp tất thế tục biết của của ở gì. đi Diệp cả xem rồi khi hiệu trưởng vội vàng d o hỏi tất cả những thứ có liên quan đến diệp trùng làm hắn cảm thấy vô cùng kỳ lạ nhưng không ngờ lại là việc như vậy đương nhiên xin hãy yên tâm về đãi ngộ của diệp tiên sinh trường chúng tôi là một trong những trường nổi tiếng của năm thiên hà lớn đãi ngộ tuyệt đối là hạng nhất chúng tôi không chỉ sẽ trả lương cao mà còn hỗ trợ tối đa cho các hạng mục nghiên cứu của diệp tiên sinh hơn nữa giáo sư cấp bậc đại sư của trường chúng tôi cũng cực kỳ nhiều nếu như diệp tiên sinh tới trường chúng tôi sẽ phát hiện không khí học thuật của trường chúng tôi cực tốt giao lưu giữa các giáo viên cũng cực nhiều tin rằng điều này đối với phát triển trong tương lai của diệp tiên sinh sẽ có tác dụng thúc đẩy rất tốt diệp tiên sinh nếu như có yêu cầu gì đừng ngại nói rõ chúng tôi tận khả năng giúp các hạ giải quyết học viện lam hải chúng tôi vô cùng có thành ý với diệp tiên sinh diệp trung đối với lời của hiệu trưởng lam không hề nghe lọt qua nhiều hắn đang giao lưu với thương thương ngay khi hiệu trưởng lam bắt đầu đưa ra hy vọng mời gọi diệp t r u n g liền s u n g ra cực kỳ hưng phấn này diệp tử mau đồng ý đãi ngộ của giáo sư học viện lam hải chính là hạng nhất đó nha hh ắ c vào học viện lam hải thì có thể phát rồi không ngờ ngay cả loại trình độ của ngươi mà cũng được học viện lam hải nhìn chúng đó chính là kim cương vàng đó nha diệp trung không đồng ý nói không đi ta nếu đi rồi mì trong tiệm của ông tiền ai làm thương suy đi nghĩ lại vậy cũng đúng nha nhưng nếu ngươi đi học viện l a m hải tiền mỗi tháng khẳng định nhiều hơn nhiều tiền kiếm được một tháng của tiệm ông tiền ngươi có thể chia một phần cho ông tiền như vậy ông ấy cũng có thể hưởng thụ hạnh phúc không cần mở tiệm nữa diệp trung không tán đồng nói tuy rằng ta không hiểu lắm nhưng cũng biết ông tiền đối với tiền không hề xem trọng chắc không phải là vấn đề tiền ừ m vấn đề của mì đúng rồi trong tiệm của ông tiền không phải có máy chế mì tự động sao thương hỏi đúng nhưng mùi vị thứ đó làm ra thực là chán chết diệp trung nói thương hưng phấn nói chỉ cần chúng ta có thể ưu hóa máy chế mì tự động đó ừ có thể còn phải cải tiến sau đó nhập vào các thông số của mì ngươi làm ta nghĩ nhất định có thể làm ra mì có mùi vị không khác mấy với của ngươi làm r a diệp trung cẩn thận nghĩ một lát cảm thấy vô cùng có khả năng cũng hơi hưng phấn nói không sai cách này của thương người tốt đó chúng ta trở về nhất định phải thử xem sao diệp t r u n g hận không thể lập tức về ngay nhưng diệp tử nhưng chúng ta không có máy móc cũng không có nguyên liệu mấy thứ này đều cần tiền a không có mấy thứ này chúng ta vốn không cách nào hoàn thành việc này thương giả bộ phiền nao nói diệp t r u n g cũng lung túng đúng nha đây thật sự là vấn đề hơn nữa mấy thứ này hình như cũng không rẻ ừ n vậy đó nhưng cách cũng không phải là không có chương nói Chú tám mươi hai x o n g việc diệp trung đưa ra yêu cầu mượn phòng cải tạo của học viện lam hải dùng hiệu trưởng lam không cần suy nghĩ liền đồng ý ngay còn đặc biệt tự mình dẫn diệp trùng tới một phòng cải tạo tốt nhất trong học viện lam hải khi nhìn thấy phòng cải tạo được mệnh danh là tiên tiến nhất hành tinh lam hải này nhìn thấy từng cái từng cái thiết bị siêu cấp đủ chủng loại giống như trong mơ này ánh mắt diệp trùng lập tức sáng lên khi hiệu trưởng lam rộng rãi nói thiết bị ở đây cứ tùy tiện sử dụng không cần lo lắng tài liệu cũng tùy ý mà sử dụng diệp trùng thiếu chút nữa té nhào luôn ngay cả thương cũng lâm vào trạng thái phát cuồng hưng phấn kêu gạo hiệu t r ư ở n g lam cười hì hì nhìn vẻ mặt phong phú lần đầu tiên xuất hiện trên gương mặt trơ trơ của diệp trùng trong lòng thâm đắc ý xem ngươi kìa ta không tin không lôi kéo được ngươi hiệu t r ư ở n g lam đã gặp rất nhiều loại người tự nhiên biết cái gì gọi là hợp với sở thích diệp t r ù n g nghĩ là làm đi thẳng tới mày mò những máy móc mà nhiều thứ trong đó hắn ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn thấy qua này không hề để ý tới hiệu t r ư ở n g lam ở bên cạnh hiệu t r ư ở n g lam cười hì hì cũng không cho đó là ngang ngược lặng lẽ một mình rời khỏi chỉ là trước khi ra cửa dặn do người phụ trách căn phòng cải tạo này mặc kệ yêu cầu gì của diệp trùng đều phải đáp ứng toàn bộ cuối cùng đương nhiên không thiếu được cái gì mà nếu ngươi không lo việc được chu đáo thì cuốn gói mà về nhà đi làm cho người phụ trách đó sợ hai đến n ỗ i gật đầu cứ như gà mổ thấp vậy diệp t r ù n g ngay cả việc hiệu trưởng l à m rời đi lúc nào cũng không biết nếu như hắn biết tính cảnh giác của mình lại tới mức này không biết sẽ có cảm tưởng gì thương lần này cũng hợp tác một cách đặc biệt lập tức lấy sơ đồ thiết kế của máy chế mì tự động từ mạng mô phỏng diệp t r u n g và thương không ngừng trao đổi mà người phụ trách của phòng cải tạo này cẩn thận đứng bên cạnh c h ầ u trực sợ diệp t r u n g một khi không vừa ý vậy chén cơm của mình cũng đi t o n g luôn người phụ trách thấy diệp t r u n g đần ra đứng như trời trồng ở đó không dám thở mạnh chỉ sợ mình một khi không cẩn thận cắt đứt những ý tưởng kỳ diệu gì đó của diệp t r u n g nghĩ tới mình vì tìm công việc này tại học viện l a m hải tốn biết bao công sức những nỗi đau đớn chua cay trong đó trong lòng hắn không khỏi khó chịu xã hội hiện đại vốn không có người chết đói nhưng nếu ngươi không có một công việc ổn định vậy ngươi chỉ có thể tới khu cứu tế nhận cứu trợ của chính cuộc sống tối thiểu của ngươi hoàn toàn có thể được bảo đảm nhưng nếu ngươi muốn nhiều hơn ngươi không thể không bỏ lên diệp trùng và thương trao đổi rất sôi nổi tuy rằng về mặt tính toán diệp trùng thua sát thương nhưng linh tính diệp trùng lúc lúc lại để lộ ra thường làm mục và thường khen ngợi không thôi cho nên những ý tưởng kỳ diệu thông thường là do diệp trùng đề ra con mục và thương thì thực hiện việc luận chứng chứng minh bổ sung và hoàn thiện đột nhiên diệp t r u n g nghĩ tới một vấn đề không khỏi đứng dậy nhìn xung quanh người phụ trách vừa nhìn thấy dáng vẻ này của diệp t r u n g liền biết diệp t r u n g đang tìm đồ liền vội chạy tới cười nói cậu muốn tìm cái gì tôi là người phụ trách ở đây cậu muốn tìm cái gì chỉ cần hỏi tôi là được hiệu trưởng vừa rồi có dặn dò tài liệu ở đây tùy ý cậu lấy diệp t r u n g ngây người mới nhận ra người này tới gần mình như vậy mà mình lại không hề phát hiện mặt không khỏi biến sắc đến khi xác định đối phương không hề có địch g ì mới thở phào một hơi trong lòng ngầm cảnh tỉnh mình ngàn vạn lần không thể lơ là nhưng người ta đã nói như vậy diệp trung liền nói tôi cần một mì còn cả nước nữa người phụ trách vừa rồi còn ngấm ngầm hạ quyết tâm cho dù diệp trung muốn tài liệu có đắt đỏ có quý hiếm tới đâu hắn cũng phải thí mạng tuổi để tìm cho diệp t r u n g nhưng dù hắn nghĩ tới nghĩ lui cũng không nghĩ tới thứ mà diệp t r ù n g cần lại là bột mì và nước diệp t r ù n g nhận lấy bột mì và nước mà người phụ trách vất vả cực nhọc lắm mới tìm được dưới ánh mắt s ữ n g s ờ của người phụ trách ở trong phòng cải tạo tiên tiến nhất hành tinh lam hải này là mì bằng tay qua năm tiếng đồng hồ cố gắng diệp t r ù n g vừa ý nhìn cái thứ khá là to lớn trước mắt này còn người phụ trách gần như hai mắt t r ợ t r ừ n g do trong phòng cải tạo không có máy chế mì tự động diệp t r ù n g dưới sự hướng dẫn của thương sử dụng công cụ và tài liệu trong phòng cải tạo dứt khoát chế tạo một cái mới diệp t r u n g tỉ mỉ thưởng thức mì sợi mới làm ra khi người phụ trách nhìn thấy diệp t r u n g không có bát đựng mì liền mang một cái chân r i n g ruột của quang giáp nặng tới hơn ba mươi kg làm vật đựng người phụ trách ngay cả ý muốn chết cũng có ừ n mùi vị không tệ gần như hoàn toàn giống với mình làm đương nhiên diệp t r u n g không hề có ý mời người phụ trách dùng thử giống như một cơn gió lốc mang tất cả mì ăn sạch sẽ diệp t r u n g chỉ cái máy chế mì tự động này hỏi người phụ trách cái này tôi có thể mang đi không người phụ trách ngơ ngẩn gật gật đầu nhìn diệp t r u n g như không có việc gì nhấc cái máy mấy trăm kg biến mất khỏi cánh cửa người phụ trách muốn khóc mà không có nước mắt trời tên này điên rồi sao hắn vừa rồi giống như nhìn thấy một câu chuyện cười trào phúng nhất l à mì sợi trong phòng cải tạo xịn nhất của toàn hành tinh lam hải nhồi bột mì trên cả mét mặt bàn một trong một trăm cái b à n siêu phẳng của cả thiên hà phá ừ a lấy chân giống ruột của quang giáp trị giá hơn một trăm n g h n kim cương làm thành vật chứa mì hơn nữa cái chân giống ruột của quang giáp đó sau khi ăn xong cũng không thèm rửa chẳng lẽ cả thế giới này đều thay đổi rồi sao đầu óc người phụ trách đã bị đoàn mạch ngớ ngẩn đứng ở cửa phòng cải tạo nhìn bóng dáng đang đi đằng xa của diệp trùng n g à y hôm sau tin tức liên quan tới việc diệp trùng sắp nhậm chức giáo sư khoa cơ giới quang giáp học viện lam hải giống như mọc ra đôi cánh dài mau chóng truyền khắp sân trường chú ý của mọi người hoàn toàn nhắm vào tin tức này mà hội thi sư sĩ vốn là nhân vật chính lại gặp phải sự ghẻ lạnh đầu tiên trong lịch sử trong phòng hiệu trưởng chỉ có hai người diệp trùng hiệu trưởng hiệu trưởng lam khẽ cười nói diệp tiên sinh cậu có yêu cầu gì cứ nói thẳng ra tôi nghĩ chúng tôi nhất định sẽ hợp tác vui vẻ diệp t r ú n g nghĩ một chút nói tôi muốn theo học khóa học về điều bồi sư thương không hề biết chút tin tức gì từ trước đột nhiên nhảy dựng lên diệp tử hắc ngươi cuối cùng cũng thông suốt rồi quá tốt rồi ai n g ư ơ i không phải vẫn luôn không muốn học điều bồi sư sao tại sao đột nhiên lại nghĩ thông vậy diệp trung lạnh nhạt nói không có gì chỉ là muốn có thêm nhiều đa côn thạch thôi đầu gỗ m à cũng thông suốt được thương nghi hoặc nói lập tức trầm ngâm một hồi diệp tử ta biết ngươi là vì ta mới chọn điều bồi sư đúng không diệp trung giống như không để tâm nói không phải giọng điệu của thương như sắp hôn mê diệp tử trả lời không nên thẳng thắn như vậy chứ chẳng lẽ không thể hơi thỏa mãn chút lòng hư vinh nho nhỏ của ta à diệp trùng không hề có chút dáng vẻ nhân nhượng không cần thiết tuy rằng hai người vẫn không nhân nhượng lẫn nhau nhưng một loại cảm giác c ấm áp xuyên suốt giữa diệp trùng và thương nếu như mục cũng có thể cùng ra đây thì càng tốt diệp trùng thầm nghĩ hiệu t r ư ở n g lam nghe thấy yêu cầu cổ quái này của diệp trùng không khỏi ngây người nhưng rất mau chóng liền có phản ứng lập tức trả lời ừ m đương nhiên không có vấn đề không ngờ diệp tiên sinh lại còn có hứng thú như vậy với điều bồi sư tôi nghĩ cô giàng của khoa điều bồi sư nhất định rất hoan nghênh sự trao đổi giữa cô ấy và cậu ừm còn có vấn đề khác không diệp t r u n g thẳng thắn trả lời dứt khoát không có hiệu trưởng lam gật gật đầu vậy mời theo tôi sang bên này hiệu trưởng lam dẫn diệp t r u n g đi tới một căn phòng học bên cạnh bên trong đã có mười lăm chuyên gia đang ngồi họ sẽ thực hiện việc đánh giá trình độ của diệp t r u n g để xác định diệp t r u n g có hay không có chân tài thực học có đủ trình độ làm thầy tại học viện lam hải hay không cả tòa nhà bây giờ đã đông nghịt người khi học sinh khoa cơ giới quan giáp g vừa nghĩ tới diệp trùng có thể sẽ dạy mình mà ai nấy đều hưng phấn mọi người đều chú ý động tĩnh bên trong phòng học này nhuế tô bây giờ cũng vô cùng hưng phấn diệp trùng có thể tạo thành ảnh hưởng lớn thế này có quan hệ trực tiếp với nhuế tô nếu như không phải nhuế tô to gan chuyển tất cả tần số của học viện lam hải thành tần số diệp trùng đang ở ảnh hưởng cũng sẽ không lớn như vậy đây cũng là lần đầu tiên hội thi sư sĩ mang toàn bộ ống kinh vào một thí sinh trong đó nên biết đây thực là có nguy hiểm cực lớn rất dễ bị người ta chỉ trích nhưng lần này nàng đã thành công sự quả đoán và gan liều hơn người của nàng đã làm nàng thành công vương tiểu nhị ống kinh đó của ngươi phải ngắm c h u ù n đó lần này làm không tội c h ỉ đây về sẽ có thưởng nhưng ngươi không được v i n h vao đắc ý lát nữa chỉ cần diệp t r u n g đi ra ống k i n h của ngươi lập tức nhắm vào hắn hiểu chưa ta nói với ngươi lần nữa nhuế ấ t định phải ngắm phải h c ẩ n ánh sáng, còn nữa, phải điều chỉnh âm thanh cho đồng bộ. Hừ. lần này n hừ hừ, chị chú phải cho Hừ, tức trước góc đây độ điều âm sẽ lập tới mặt, ý bộ. u làm hỏng, hừ hừ. Khi tâm trạng nhuế tô â m trạng t nhuế tốt sẽ xinh lỗi rồi. Mở miệng là lao rồi, miệng mở nương. n u tô xinh đẹp đứng trước cửa phòng học này hôm nay nàng đặc biệt trang điểm một chút vốn đã kiểu diễm hơn người bây giờ lại càng phong tình vạn trùng học sinh bên cạnh ai nấy đều lộ ra dáng vẻ thần hồn điên đ ả o nhưng không ai dám theo ớ i gần n u nhiều ế Tô trong phạm vi 10 mét.、Chú、thích, phong tình một ráng phong văn chủng, nợ phạm Chú vi người vờ, m h à i không、ngán. Theo án. bản mới nhất của từ điển hán ngữ hiện đại của trung quốc nha có nghĩ là tình cảm nam nữ yêu nhau lộ ra cực kỳ phong phú hành lang vốn đông nghịt lại xuất hiện một màn quái dị một người đẹp tuyệt thế xung quanh lại có một khoảng trống hình tròn một người cũng không có nhuế tô không khỏi đắc ý cười hừ hừ mấy tên nhóc này ăn đủ quả đắng của bà rồi nhuế tô hai mươi lăm tuổi vốn là đẹp tựa tiên trên trời thêm vào mấy năm này khí chất càng thêm thành thục nhấc chân giơ tay đều đầy sức hấp dẫn của phụ nữ thành thục đây lại là điểm mà mấy nữ sinh trẻ m a n g làm sao có thể so sánh được theo lý mà nói người truy đuổi loại nữ nhân như thế này phải như mây mới đúng nhưng nhuế tô bản lãnh cao siêu khi nàng mới tới học viện lam hải đi học nàng đã nổi tiếng là ma nữ tô của học viện lam hải mọi người ai cũng sợ nàng b à phần loại phụ nữ này nào phải người bình thường dám trêu vào một số tên khỏe mạnh can đảm cũng bị nàng chỉnh đến sức bấc sang bang trong đám tân sinh mỗi năm số chịu khổ trên tay nàng thường phải tính bằng trăm cửa phòng học đột nhiên mở ra vẻ mặt diệp trùng như thường đi ra theo sau lưng là hiệu trưởng lam mặt cười tươi như một đoá hoa cả hành lang lập tức nhốn nháo cả lên hiệu trưởng lam không hổ là người từng trải sắc mặt không có chút bối rối mà bước nhanh tới trước mặt diệp trùng hai tay ép xuống ra dấu mọi người yên lặng hiệu t r ư ở n g lam nổi tiếng thực dụng có uy tín khá cao trong đám học viên mọi người lập tức yên t ĩ n h trở lại ngay cả ma nữ tô cũng yên lặng giống như một cô gái ngoan ngoãn thấy mọi người đều yên lặng hiệu trưởng lam cười ha hả cho mọi người một tin tốt tiên sinh diệp trùng đã chính thức được học viện lam hải chúng ta mời nhậm chức giáo sư khoa cơ giới quan g i á c hoan nghênh mọi người chọn học lớp của thời diệp và n h cả căn lầu lại sụp sôi lên Chương 83. nghi hoặc hiệu trưởng lam khẽ gật đầu với diệp trùng ra dấu hắn có thể đi rồi diệp trùng đi ra ngoài vẻ mặt nhìn không ra bất cứ biểu hiện gì vẫn là sự lạnh nhạt và thờ ơ trước giờ hành lang đông n g h ị học viên lại bất ngờ tách ra một lối đi có thể đi lại tự do mọi người đều có vẻ mặt kính nể nhìn diệp trùng dù sao người có thực lực đều được mọi người tôn kính nhuế tô không dễ gì nắm bắt được một cơ hội nào chịu bỏ qua như vậy lướt một cái soặt chuyển tới trước mặt diệp trùng một nụ cười đủ để mê chết người xuất hiện trên mặt nhuế tô phong tình vạn trùng cười x i n h tươi với diệp trùng xin chào hoan nên tới học viện l a m hải tôi là phó khoa khoa đạo diễn nhuế tô sau này chúng ta là đồng nghiệp giọng nói trong trẻo ngày thường lúc này lại r i n h r í n h giống như sô cô la mới mở nào ngạt hương thơm tiếng tim đập trong cả hành lang đột nhiên tăng lên mười mấy lần trong thai diệp trùng trong lòng diệp trùng liền phát lệnh bước lướt đi vừa rồi của người phụ nữ trước mặt này sức mạnh và độ khống chế vừa đúng mức chứng tỏ trình độ cận chiến cực cao của trình phương. tỏ độ đối diệp Trung khẽ b ư ớ chung lùi lại, t â n hình nhoáng một cái, tránh xa đối phương nửa bước, trong lòng đầy cảnh giác, vẻ mặt lại không hề thay đổi. Tay phải cái, giác, một mặt Tay t bước, đối lại đổi. Diệp r xa đầy vẻ n ằ mấy ở vị trí có thể ra tay ra có b t toàn thân t cứ lúc nào, u thả l ỏ ngày nhưng lại khẩn trương, sẵn lại s n g ra a t Diệp t r u này g g mấy n này cũng hiểu rõ một đạo lý nơi này và hành tinh giác không giống nhau tuy rằng đều là dùng nắm tay nói chuyện nhưng ở chỗ này lại càng phải khéo léo càng phải có tính lựa gạt mới được diệp chung lạnh lùng nói xin chào tất cả học viên trong hành lang vẫn là lần đầu tiên nghe được giọng nói của diệp trùng giọng nam trầm thấp tỏa ra từng luồng hàn ý nhưng lại rõ ràng toát ra một sức hút đặc biệt làm cho rất nhiều nữ học viên kêu lên ánh mắt diệp trùng ép người như lưới đ a u sắc p h ả n phất như không lưu ý quét qua người của nhuế tô một lượn nhuế tô chỉ cảm thấy người mình phát lạnh không khỏi khẽ ôm lấy hai cánh tay dáng vẻ làm người thương hại này làm cả hành lang vang lên một loạt âm thanh suýt xoa ánh mắt của tất cả học viên nam đột nhiên mở to diệp trung vẫn giống khúc gỗ như cũ không chút thay đổi h ừ hai tay quá trắng da quá mềm có dấu vết cực kỳ ít tập luyện khả năng chống đỡ nhất định tệ vô cùng diệp trung xác định mình chỉ cần một quyền vô luận là đánh trúng vị trí nào trên người người phụ nữ trước mặt này tuyệt đối sẽ làm ả cốt nhục phân ly nhưng tốc độ và độ k h ô n g chế sức mạnh mà nàng vừa thể hiện lại làm diệp trung không dám xem thường trong tất cả kỹ năng của diệp trung điều khiển quang g i á p không nghi ngờ gì đứng hàng đầu đây là mục mà hắn sở chứng nhất cũng là mục hắn tự tin nhất đứng thứ nhì chính là cơ giới quan giáp trải qua sự dày vò của mấy lao già trong cực quang còn có thời gian lâu như vậy không ngừng giao lưu thảo luận với mục tương h thực lực phương diện này của diệp trùng cũng tiến bộ thần tốc còn thứ ba mới là cận chiến kỹ xảo cận chiến của diệp trùng chủ yếu đến từ sự tranh đấu giữa bản thân hắn và g i ã thú còn có trải qua một số huấn luyện cấp thấp của h ắ t giác luận kỹ xảo hắn thật sự không đạt trình độ gì nhưng nếu là cùng người khác cận chiến sinh tử tin sót người rằng sống cùng sau ở hát giác diệp trung từng nhìn thấy giáo quan hột trình diễn kỹ xảo cận chiến kinh người tuy rằng sức mạnh và tốc độ của giáo quan hụt thua xa mình nhưng diệp t r ù n g cũng không tin mình đấu với loại kỹ xảo làm người ta hoàn toàn không nhìn thấu đó sẽ có bao nhiêu phần thắng sức mạnh tốc độ và kỹ xảo giống như hai bên của b à n cân có đầy mối quan hệ kỳ diệu làm người ta kinh dị cánh tay và chân xem ra dường như đều rất mạnh khảnh giả sử một chút sức mạnh cũng không có vậy kỹ xảo cũng thành hoa theo thôi thật ra diệp t r ù n g không hề biết mình đã phạm rất nhiều sai lầm thông thường hắn không ý thức được người trước mặt là một người phụ nữ ừ chính xác mà nói hắn không hề ý thức được phụ nữ và đàn ông có gì khác biệt hắn vẫn luôn đem mình làm đối tượng để so sánh với người khác há không biết là hắn trong đám quái vật cũng chính là thuộc cấp lao đại trong lòng nhuế tô cũng không bình tĩnh như nàng thể hiện ánh mắt lạnh lẽo của diệp trùng làm nàng toàn thân phát l ạ n h cảm giác bản thân dường như bị hắn nhìn thấu mà động tác lùi b ư ớ c của diệp trùng còn có tư thế của hai tay và vị trí lại làm nàng kinh ngạc vô cùng huyền bí trong đó mấy học viên này không biết nàng thế nào lại không hay chứ nàng từ nhỏ lớn lên trong gia đình võ thuật đối với loại tư thể không còn có thể quen thuộc hơn được nữa đột nhiên tuy xung quanh có nhiều người như vậy nhưng nhuế tô lại cảm thấy không chút an toàn nào giống như bị rơi vào một động băng lạnh lẽo nếu như em gái ở đây thì tốt rồi nhuế tô thầm nghĩ diệp t r ú n g nhìn qua nhuế tô một lần nhẹ nhàng giống như một trận gió từ bên cạnh nàng lướt qua nhuế tô trong lòng lại kinh hãi ánh mắt diệp t r ú n g giống như rắn độc nhìn chằm chằm vào mình một luồng hơi lạnh không thể áp chế từ đỉnh đầu xuyên suốt tới tận lòng bàn chân học viên xung quanh xem ra đây lại là một màn vô cùng cổ quái đầu tiên là ma nữ tô hóa thân thành thiên sứ quản gia c ả n h ô lưu cho diệp trùng sau đó là lời chào lạnh lùng của diệp trùng rồi hai người nhìn nhau cả nửa ngày diệp trùng ánh mắt đầy thâm ý nhìn ma nữ tô một cái rồi một lời cũng không nói từ bên cạnh nàng nên ngang bỏ đi giữa hai người có điều cổ quái đây là ý nghĩ trong lòng mọi người ngay cả hiệu trưởng lam cũng dùng ánh mắt quái quái nhìn m í tô ống kính của vương tiểu nhị vốn không hề rời khỏi hai người một màn cổ quái này lập tức truyền đi khắp học viện vốn học viên đối với việc diệp trùng có hay không thuận lợi vào học viện lam hải dạy học đã cực nhiều mọi người đều ở trước màn hình coi truyền hình trực tiếp hiện trường một màn này cũng hoàn toàn xuất hiện trước mắt tất cả học viên chẳng lẽ hai người lúc trước đã quen biết chẳng lẽ hai người lúc trước có gì đó dính hữu những lời đồn đại đầy sức tưởng tượng mau chóng lan rộng trong sân trường học viện lam hải tường thuật suy luận và hàm nghĩa tiềm ẩn trong cuộc đối thoại giữa hai thiên tài đây là phiên bản học thuật tình nhân ngày trước hôm nay lạnh lùng gặp mặt đây là phiên bản tin tức giải trí phát triển tình yêu chị em góc nhìn của tôi đây là phiên bản bình luận chỉ một thời gian trong sân trường rộn ràng hẳn lên tiếng tăng của diệp t r ù n g và ma nữ tô như mặt trời giữa trưa học viên nữ không ai không đấm ngực dậm chân giống như đàn ông có cảm giác an toàn mà lại trầm tĩnh như diệp trùng bây giờ đã không còn nhiều vậy không ngờ tới lại bị ma nữ tô tóm lấy trước thế nào lại không làm người ta b u ồ n b ự c còn tất cả học viên nam lại ngẩng mặt nhìn trời cười ba tiếng ma nữ tô mà cũng có người t r ị được đây ha không phải là may mắn sao hy vọng diệp trùng lão sư sau này có thể quản lý ma nữ tô chặt chẽ không nên lại thả nàng ra ngoài làm sàng làm b ậ y vậy thì cuộc sống tranh tối tranh sáng của chúng ta cuối cùng cũng có thể kết thúc rồi mà trong đó nhiều nhất là học viên nam của khoa đạo diễn đáng tiếc diệp t r u n g không hề cảm thấy là người trong cuộc tuy rằng học viện sắp xếp cho hắn nơi ở thích hợp diệp t r u n g vẫn cố sức mỗi ngày dành chút thời gian đi tới tiệm ông tiền một chuyến thuận tiện cũng có thể kiểm tra một chút tình huống hoạt động của máy chế mì tự động của họ diệp có tốt hay không còn n g u ế tô ở trong nhà vừa tức vừa hận nhưng vẫn không nghĩ ra được cách nào nhà họ cơ gương mặt cơ lão ra tử vốn có vài phần tiên phong đạo cốt tái mét một màu âm trầm làm người ta phải sợ mọi người phía dưới thở mạnh cũng không dám chỉ có cơ thượng nhan đang bình tĩnh từ từ nói theo kiểm kê lần cuối sự việc lần này sương chi vịnh t h á n điệu bị người ta cướp đi tử thương hai mươi sáu người căn cứ bị phá hoại nghiêm trọng nhất trong lịch sử đến, đến giờ hơn nữa trong lần kiểm tra vật tư lần cuối phát hiện còn bị mất một cục khoáng thạch không biết rõ khoáng thạch không biết rõ cơ láo ra tử trầm giọng hỏi vâng cục khoáng thạch không rõ này là do vô tình tìm được về sau được đưa tới căn cứ nghiên cứu tới tận trước một ngày bị mất nghiên cứu vẫn không có kết quả trong quá trình nghiên cứu của khoáng thạch không biết rõ này chúng ta phát hiện loại khoáng thạch này có thể nâng cao tính năng của hợp kim về mọi phương diện với mức độ lớn chúng ta đã thử pha trộn một lượng cực nhỏ loại khoáng thạch không biết rõ này lên nuôi thương cây trường thương của sương c h i vịnh thán điệu sau này kiểm tra quả nhiên tính năng của đầu thương đạt tới một mức độ kinh người chúng ta vừa chuẩn bị nghiên cứu không ngờ lại bị người ta cướp đi cơ lão gia tử trầm ngâm nói ngươi cho rằng đối phương vốn là tới vì cục khoáng thạch này cơ thượng nhan cung kính nói vâng cháu cho rằng như vậy đại thiếu gia nhà họ cơ lần này bị kinh sợ quá mức nghiêm trọng bây giờ vẫn đang được trị liệu cho nên mấy việc này hiện do cơ thượng nhan lo liệu cơ thượng nhan len lén liếc nhìn ánh mắt của cơ lão gia tử tiếp tục nói điều may mắn là quan giáp g hồng ngân vẫn không bị hư hao gì sắc mặt cơ lão gia tử cũng dịu xuống khi chúng ta dọn dẹp căn cứ còn phát hiện một sắc quan giáp tuy rằng từng bị nổ tan cảnh kết cấu chủ yếu của cái quang giáp này đã bị phá hoại nhưng từ mấy mảnh vỡ này chúng ta phát hiện trình độ công nghệ chế tạo của quang giáp này so với hồng ngân của nhà họ cơ chúng ta còn có xương chi vịnh t h á n điệu đó nữa đều cao minh hơn nhiều nói xong cơ thượng nhan tiếp lấy một mảnh vỡ quang giáp to bằng bàn tay từ trên tay thủ hạ ở sau lưng khi cơ láo ra tử nhìn thấy miếng mảnh vỡ quang giáp đen bóng này sắc mặt không khỏi đại biến đột nhiên vội vàng hỏi sư sĩ của cái quang giáp này vẫn còn chứ là sống hay chết cơ thượng nhan lắc đầu nói hắn đã chết rồi chúng ta không tìm thấy bất cứ thứ gì giá trị trên người hắn chỉ có một thứ giống như mặt nạ bị phá hư cái mặt nạ này đã bị tan chảy một phần rồi cơ lão gia tử phẩy tay hối thúc nói mau mang cái mặt nạ đó tới đây ta xem xem cơ thượng nhan hoài nghi nhìn ông một cái nhưng vẫn dặn thủ hạ đi lấy cái mặt nạ chỉ còn một nửa đó cơ lão gia tử nắm lấy mặt nạ đã sớm không còn hình dạng này trong tay s ắ chương mặt k ô n ngừng thay đổi, lát sau mới ổn định n g thay lát trở h sau đổi, mới lại, n lại chẳng nói cái gì. Chẳng này? g gì. gia lại lẽ lao gia tử biết lai lịch cái biết của c thứ tử t h ư ợ nhan cẩn t h ậ n ngó sắc m ặ t tử, cơ lao gia tử, đắn đo gia đắn mươi ộ t thận hồi, miễn vẫn cẩn c n nói, gia gia, còn g có việc. ra ra, c một lao g a tử n h chuyện mày nói, chuyện gì? Trường gì? 84, buổi học đầu tiên cơ thượng nhan đắn đo một lúc nói điều làm chúng ta chấn kinh nhất là hệ thống cảnh báo của chúng ta hoàn toàn bị kẻ xâm nhập phá hoại không có khả năng khôi phục tất phải trang bị mới hơn nữa hệ thống cảnh báo không hề phát huy chút tác dụng nào và lại tới tận bây giờ chúng ta vẫn không biết đối phương sử dụng loại tấn công nào chúng ta căn bản không phát hiện bất cứ dấu vết nào thực lực đối phương về mặt q u o n g não không nghi ngờ gì đã vượt chúng ta rất xa rồi cơ thượng nhan hồi hộp nói xong vốn cho rằng lao gia tử nhất định sẽ nổi trận lôi đình song chờ cả nữa ngày lại chỉ thấy vẻ mặt lao gia tử phức tạp nhìn mảnh vỡ màu đen trên tay k h ẽ than ả i ngươi hay còn nhỏ không biết ngoài núi này còn có núi cao hơn trên đời này còn có rất nhiều tồn tại mà ngươi nghĩ không ra cơ thượng nhan chấn động không thể tin được nhìn lao gia tử lao gia tử vẻ mặt hữu quạng nhuệ khí ngày trước giờ chẳng còn gì bây giờ trên mặt chỉ còn lại sương gió của thời gian lưng hơi còn xuống trước mặt cơ thượng nhan giống như chỉ là một ông lao rất bình thường mà thôi cơ thượng nhan sống núi hơi cay vài giọt nước mắt trên mặt rơi xuống cơ láo gia tử phẩy phẩy tay được rồi các người đều lui xuống đi nhà họ la la hành nghe la nhân nói xong sắc mặt ngưng trọng trầm giọng nói tin tức chính xác chứ nhà họ la trải qua lần tấn công trước nguyên khí đại thương nhưng là tích lũy của thế gia không phải trăm năm mà thậm chí cả ngàn năm chỉ cần không ngã thường chỉ cần một liều chất xúc tác liền có thể lại một lần nữa có được sức sống mới nhà họ la dưới sự lãnh đạo của la hành tẩy rửa đi dáng vẻ già c i lúc xưa một lần nữa đi vào quỹ đạo phát triển cao tốc la nhân năng lực nổi trội được la hành xem trọng trở thành tướng tài đắc lực dưới trướng la hành la nhân cung kính nói thuộc hạ đã chứng thực tin tức này hoàn toàn chính xác ngón tay thon dài của la hành gõ lên mặt bàn một cách nhịp nhàng đột nhiên ngẩng đầu hỏi la nhân người thấy việc này thế nào la nhân không cần suy nghĩ nói nhà họ cơ nhờ phương diện quăng não mà thành danh bị người ta sờ s ờ như vậy d ạ c mặt phỏng chừng đả kích phải chịu cũng không nhỏ căn cứ đó chúng ta vẫn không có cách nào thâm nhập vào trong chỉ có vài người ở bên ngoài nhưng lần này thực sự là rất tầm ý rồi mấy người đó của chúng ta thừa nước đục thả câu mới có thể moi được một chút thứ có ích lần này bị người ta chơi trên đầu trên cổ thế này e rằng nhà họ cơ thế nào cũng sẽ có hành động mới phải lẽ la hành gật gật đầu tán đồng nói không sai với tính khí của cơ láo gia tử có một loạt hành động mới hợp lý nhưng cuối cùng là người nào lại có thể thông qua quăng nao đánh bại nhà họ cơ hai người vắt cóc suy nghĩ đột nhiên giống như nhớ gì đó hai người nhìn nhau trong mắt đều đ ầ y vẻ sợ hãi chẳng lẽ hội thi sư sĩ học viện lam hải cuối cùng cũng kéo màn lại trật tự của trường học trở lại bình thường trong đám người mới của đợt này cũng có không ít người mới kết xuất có thể được gọi là thiên tài nhưng so với mấy lần trước mức độ được chú ý bọn họ nhận được không thể so sánh với mấy lần trước mà tất cả điều này đều là do sự tồn tại của diệp t r u n g diệp t r u n g hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người từ biểu hiện rực rỡ hắn bắt đầu trong trận đấu làm cho tất cả đối thủ của mình trở nên mờ nhạt rồi sau đó Quan hệ không rõ ràng giữa hắn và nhuế Trung tiêu đầu Trung. giữa của Lam của không ràng hắn đồn đại sôi nổi trong trường càng làm mọi người hưng phân gấp mấy lần. Diệp Trung trở thành tiêu điểm lớn nhất của học viện lam hải. Đây là lần đầu tiên lên lớp của Diệp Trung. Đương nhiên, trước đó, hắn đã cùng với thương mô phỏng vài lần, phỏng trừng không có vấn đề gì lớn. hệ học Hải. Diệp Diệp tô sôi mô gấp gì rõ trở trước và làm là vài đại mọi điểm với được Đây đó, đã đề có sẽ lớp mấy học viện lam hải ở trong mạng mô phỏng đã xây dựng một ngôi trường của mình ở trong này học viên càng tiện lợi hơn hơn nữa đối với việc sử dụng các loại kho tư liệu cũng dễ dàng hơn cũng sẽ không xảy ra tình huống bị quá tải từ sau khi diệp trùng nhận được quyền sử dụng căn phòng cải tạo xịn nhất này từ tay hiệu trưởng lam diệp trùng gần như cả ngày đều ở trong này hắn và t h ư ơ n g chơi vui vô cùng năng lực tính toán của thương tuy rằng thua kém m ụ nhưng sự khủng bố của khả năng tính toán ngay cả diệp trùng không nhạy bén cũng có thể nhận biết được dù sao tất cả tài liệu đều không cần diệp trùng quan tâm chỉ thị của hiệu trưởng lam là tùy ý hắn thương nhắc nhở diệp trùng diệp tử ngươi sắp phải lên lớp rồi thời gian sắp tới rồi diệp trung ngẩng đầu nhìn thời gian ừ một cái nhấc cái mũ kết nối mạng mô phỏng đã chuẩn bị sẵn vào mạng mô phỏng thương một phút cũng không yên ổn được diệp tử hắc hắc việc của ngươi và nhuế tô đó lan truyền thật là cũng có lớp có lang nở vờ có mắt có mũi đó nhưng diệp tử nhuế tô này cũng tuyệt đối là người đẹp cực phẩm hay là người suy nghĩ một chút diệp trung lạnh nhạt nói thương đây đã là lần thứ hai mươi tư ngươi nói trong ba ngày nay rồi ngươi vẫn muốn ta trả lời lần nữa sao diệp tử hắc hắc tư liệu của nhuế tô ta c ó toàn bộ nếu như muốn ngàn vạn lần đừng ngại ngùng cứ mở miệng hỏi thương bật ra một chàng cười quái lạ diệp trung cũng hết cách thương bây giờ dường như có dấu hiệu càng lúc càng sôi nổi điều này thường xuyên làm diệp t r ú n g cảm thấy khóc cười không xong thật là một tên làm người ta phải nhức đầu không biết mục rốt cuộc thế nào diệp trung có chút hoài niệm tên mục lạnh lùng hiền như khúc gô đó rồi c h à n g mấy chốc trải qua vài lần kiểm tra thân phận diệp t r u n g mới thuận lợi đi vào phòng học đây là để đề phòng giáo viên nhờ người khác dạy thế đồng thời cũng là ghi lại thời gian dạy học của giáo viên đương nhiên đối với loại kiểm tra thân phận ở mức độ này thương tự nhiên là không thiếu được một phen k i n h thường học viên lên lớp cũng phải kiểm tra thân phận giống như vậy một khi thời gian học đã tới hệ thống sẽ tự động cự tuyệt người khác đi vào đối với những người thích đi chế mà nói không nghi ngờ gì là vô cùng đau khổ còn ghi chép về sự chuyên cần của học viên cũng giống như vậy chiếm một vị trí vô cùng quan trọng trong hệ thống đánh giá học viên cách học của học viện lam hải vô cùng tự do mỗi học viên có thể lựa chọn giờ học của bất kỳ giáo viên nào chỉ cần ngươi có thể thông qua kiểm tra đánh giá tổng hợp cuối năm không gian phòng học mô phỏng vô cùng lớn nhưng cảm giác không gian bình thường ở trong này không hề dùng được mỗi học viên chiếm một không gian độc lập tương đương nhau còn diệp trùng thì giống như ở trước mặt bọn họ đối với diệp trùng hoàn toàn nhìn thấy không giống vậy trước mặt diệp trùng chỉ có vô số điểm sáng trước mặt không có một a i nhưng có thể nhờ một số thao tác giao lưu với học viên diệp trùng trầm tĩnh đi tới bục giảng ở chính giữa do có thể tự do chọn học cho nên buổi học này số người tới nghe diệp trùng giảng bài có tới hơn một mươi người chiếm hai tháng một năm năm không số học sinh toàn trường nhưng diệp trùng lại không chịu tí ảnh hưởng nào dẫu sao trước mặt hắn không phải chỉ là một đám đốm sáng sao ai lại đi sợ đốm sáng chứ thời gian học bắt đầu giọng nói của diệp trùng trầm thấp mà hơi mang theo hàn ý vang lên rõ ràng bên thai mỗi học viên lời nói của diệp trùng ngắn gọn h u n g hồn không có chút lên xuống điều này làm cho những học viên quen nghe bài giảng của những giáo sư tràn đầy xúc cảm cảm thấy một sự thú vị có phần khác lạ nhưng kiến thức phong phú của diệp trùng cơ sở lý thuyết vững chắc lại làm cho đám học viên này phục tới s á t đất ở trong cơ quan đám lao giả đó cũng thường dùng một vấn đề đơn giản mở đầu rồi không ngừng đào sâu sau đó thường có thể tiếp xúc tới vấn đề cốt lõi mà trong quá trình đào sâu này thu hoạch cũng thường rất to lớn diệp t r u n g tiếp tục sử dụng phương thức này cùng với sự đào sâu không ngừng vẻ khâm phục trên mặt mấy học viên này cũng càng lúc càng nặng nhưng diệp t r u n g lại không nhìn thấy có sự giúp đỡ của t h ư ờ n g diệp t r u n g ở trong phòng học mô phỏng này là càng như cá gập nước đủ loại biểu đồ số liệu bảng biểu điện tử trong thoáng chốc đã xuất hiện khắp nơi trước mặt mọi người thông tin khổng l ồ như vậy làm tất cả học viên chặn mắt há h ố c mồm những bảng biểu thông tin dùng trên lớp như thế này đều phải chuẩn bị trước khi lên lớp không ngờ diệp giáo sư lại bỏ công như vậy thế nào lại không làm cảm tình của học viên không tăng mạnh cảm giác của những học viên không biết nội tình của diệp trùng đối với diệp trùng lập tức thay đổi nhưng cảm tình là cảm tình dù sao những thứ này đều là kiến thức chuyên nghiệp rất u yên tâm người không hiểu chỉ cảm thấy nhàm chán vô vị ngủ gà ngủ gợn trong đám học viên này chỉ có một bộ phận cực ít mới là học khoa cơ giới quang giáp thật sự còn tuyệt đại đa số chỉ là tới vì diệp trùng mà thôi mục đích của họ cũng không phải là nghe giảng mà chỉ chờ tới thời gian 20 phút tự do thảo luận với giáo sư của mỗi buổi học diệp trùng lên lớp vẫn với dáng vẻ tà tà như vậy làm cho mấy học viên nữ đó ai cũng đắm say hai mắt rất nhanh thời gian tự do thảo luận đã tới diệp trùng vừa nói một câu có ai có vấn đề gì cần hỏi không gần như mọi đốm sáng trước mặt diệp trùng đều nhấp nháy liên tục dù là diệp trùng có to gan cũng không khỏi tê dại ra đầu một hồi Chân tĩnh lại, diệp trung không nói lời nào lập tức tiện tay đóng tần số của học viên này lại diệp trung chậm rãi nhìn lướt qua tất cả đốm sáng lạnh lùng nói người không nghĩ kỹ vấn đề không được phép hỏi tuy rằng ở trong mạng mô phỏng ánh mắt lạnh như lưới đao sắc bén và giọng nói lạnh leo đâm vào tận xương cũng làm ỗ i một học viên cảm thấy lạnh thấu xương tay của mọi người không khỏi dừng lại hơn một mươi người lại hoàn toàn lâm vào trạng thái trì trệ trong vòng vài giây sau khi diệp t r ú n g nói xong không có đốm sáng nào sáng lên thương ở trong lòng diệp t r ú n g không vừa ý nói diệp tử ngươi như vậy sẽ dọa người đẹp đi đó diệp t r ú n g dọa chạy càng tốt sau một khoảng thời gian ngắn gián đoạn tất cả đốm sáng dường như điên cuồng nhấp nháy diệp t r ú n g không thèm tán gẫu cùng thương thiện tay ấn mở một đốm sáng lần này là một học viên nam học viên nam này rõ ràng chấn tính hơn học viên nữ vừa rồi rất nhiều hán hưng phấn hỏi xin chào thầy diệp tôi là một học viên của khoa sư sĩ tôi muốn hỏi thầy diệp tốc độ tay làm thế nào mới có thể nâng cao khá lớn thầy diệp thầy lại huấn luyện thế nào diệp trung bình thường nói huấn luyện không ngừng huấn luyện còn phương pháp huấn luyện không thể tiết lộ phương pháp này là mục dạy cho mình không có hỏi qua ý kiến của mục diệp trung tuyệt không dạy người khác đ ải xem như tôi nhìn lầm người vậy diệp t r ú n g không để ý trả lời một câu cậu thật sự đã nhìn lầm rồi không đợi hắn phản đối liền đóng tần số lại hắn nhìn lầm hay không có liên quan gì tới mình diệp trùng không cho là đúng ta chỉ là giáo viên khoa cơ giới quan giáp chỉ phụ trách trả lời những vấn đề liên quan tới cơ giới quan giáp diệp trùng m ặ t không cảm tình đặt ra q u ý củ lại một hồi yên lặng chương tám mươi lăm nhuế băng buổi lên lớp đầu tiên của diệp trùng càng làm diệp trùng trở thành một giáo viên bị tranh luận tranh luận của mọi người về hắn vô cùng nhiều có xem thường có thích thú có phản cảm có tôn kính cảm giác của mỗi một người đối với diệp trùng dường như đều không giống nhau nhưng có một điểm mọi người đều công nhận diệp trùng rất lạnh đây không phải là cái lạnh giả tạo mà là loại lạnh thật sự làm người ta cảm thấy vào tận xương thủy dường như mọi người đều tin rằng diệp trùng mà nổi nóng lên hậu quả rất nghiêm trọng đối với học thức của diệp trùng không ai có chút hoài nghi nào lời diệp trùng nói tuy rằng rất ngắn gọn nhưng lại vô cùng tự nhiên hơn nữa sự phong phú của thông tin đủ làm cho mấy giáo viên được gọi là yêu nghề đó phải đổ mồ hôi đ ầ y mặt diệp t r u n g bây giờ ngoại trừ mỗi ngày đúng giờ phải đi tới chỗ ông tiền thời còn lại đều ở trong phòng cải tạo đối với việc ngủ nghỉ căn nhà trên hành tinh giác đó vẫn không thoải mái bằng ở đây diệp t r u n g nhìn sương chi vịnh thán điệu với dáng vẻ hoàn toàn khác này thế nào cũng không thể liên tưởng tới cái quang giáp đẹp đẽ sương chi vịnh thán điệu màu lam trắng ngày trước ga màu chính màu than trì làm sương chi vịnh thán điệu bây giờ xem ra vô cùng không bắt mắt diệp trung lại chỉnh sửa một cách đơn giản hình dáng của cánh gấp xương chi vịnh thán điệu liền hoàn toàn thay đổi ngay cả diệp trung là người sử dụng xương chi vịnh thán điệu này về cơ bản cũng không có cách nào liên hệ hai cái với nhau diệp trung phỏng chừng chắc là không dễ bị người ta vừa nhìn liền nhận ra ngay diệp trung lại tỉ mỉ kiểm tra tất cả các mạch quang không có phát hiện bất cứ vấn đề gì thương vẫn không ngừng lầm bầm màu sắc này thật quá xấu nhưng diệp trung hầu như không thèm đoái hoài tới nhuế tô tức giận hầm hầm ở trong nhà tên diệp trung đáng chết này lại làm cho lão nương xấu hổ trước mặt nhiều người như vậy vừa nghĩ tới diệp t r ù n g nàng liền tức nghiến răng kèn kẹt nhuế tô tức giận q u o n gối nhưng không biết làm sao để đối phó với diệp t r ù n g vừa nghĩ tới cặp mắt lạnh lẽo không chút gợn sóng đó của diệp t r ù n g nhuế tô liền không kiềm được mà phát lệnh trong lòng nàng dường như có một loại trực giác nếu như mình không ngừng q u ấ y dày hắn nàng hoài nghi diệp t r ù n g có hay không sẽ giết chết mình tuy rằng việc này nghe qua có vẻ có chút làm người ta sợ nhưng trực giác này lại làm nhuế tô không dám manh động chút nào giọng nói của mẹ từ trong bếp vang lên toto mau đi võ đường gọi em con về ăn cơm đứa nhỏ cứng đầu này tính tình giống cha nó đã luyện võ là quên hết mọi thứ toto mau đi đi trước mắt nhuế tô lập tức sáng lên lập tức dạ một tiếng rồi lao ra khỏi nhà võ đường của gia đình nhuế tô ở cách nhà hơn m ộ ư ơ i km võ đường của nhà họ nhuế cũng có chút tiếng tăm trong khu kiệt sa tuy rằng cận chiến đã suy thoái nhưng vẫn còn lâu mới lúc rút lui khỏi vũ đài lịch sử sự thịnh hành của quan giáp g làm cho địa vị của người đánh cận chiến mau trong xuống dốc nhưng cũng có một số người vẫn cố chấp truyền lại những truyền thống này cận chiến đối với những loại nghề nghiệp như cận vệ bảo an mà nói vẫn giống như vậy là tố chất cần phải có cha nhuế tô ba năm trước thua một trận cận chiến chẳng bao lâu sau vì buồn b ự c sầu náo thành bệnh mà qua đời võ đường liền do em gái của nhuế tô nhuế băng tiếp quản nhuế băng người cũng như tên xinh đẹp vô cùng nhưng lại lạnh lùng băng giá thêm vào sát khí của những người tập võ lâu ngày hình thành những người xung quanh không ai dám tới gần nàng trong vòng hai mét trừ nhuế tô và mẹ năm ngoái sau khi nhuế băng đánh bại vị cao thủ ba năm trước đã đánh bại cha mình từ đó cũng không ai dám tới cửa để khiêu chiến mà tên tuổi của nhuế băng ở khu kiệt xa cũng như mặt trời giữa trưa liền làm cho người tới học ở võ đường của nhà họ nhuế tăng mạnh còn nhuế băng không thể không tốn nhiều thời gian hơn cho võ đường thật ra với thực lực kinh tế của nhà họ nhuế nhuế băng căn bản không cần phải mở võ đường gì đó cha của nhuế tô mất đi để lại một nỗi ám ảnh sâu đậm trong lòng nhuế tô và mẹ hai người đều không hy vọng nhuế băng lại mở cái võ đường đó nhưng nhuế băng lại vô cùng kiên quyết dưới sự khuyên nhủ không có kết quả nhuế tô và mẹ chỉ có thể để mặc nàng quang đường một mươi km đối với quang giáp mà nói chỉ là một cái trước mắt nhuế tô linh hoạt từ trong quang giáp nhảy ra tư thế rớt xuống đất tuyệt đẹp làm đám đệ tử trong võ đường sáng rỡ mắt nhưng không ai dám tới quáy dày nàng sự lợi hại của đại tiểu thư so với chủ võ đường còn làm người ta sợ hơn nhuế tô thu quan giáp g lại rồi chạy vào trong võ đường trên đường còn chào hỏi mấy đệ tử của võ đường luyện tập tốt nhé rồi chị sẽ mua kẹo cho mọi người ăn nụ cười tươi xinh đẹp hô hấp của người không biết chuyện chắc chắn sẽ gặp khó khăn nhưng mấy đệ tử của võ đường này lại như tranh rắn bò cạp hốt hoảng nhạy tránh nhuế tô để lại một chàng cười như tiếng chuông bạc chạy vào phòng trong của võ đường thân hình nhuế băng rong dòng cao ngồi thẳng chân bắt chéo mái tóc đen như thác đổ rủ xuống lưng hai mắt k h ẽ nhắm gương mặt xinh xắn có vài phần tương tự nhuế tô hai hàng lông mày nhạt như kiếm đôi môi mỏng hơi đỏ mím chặt bộ đồ luyện võ màu trắng làm nhuế băng xem ra càng có thêm vài phần hiên ngang mạnh mẽ cánh tay thon dài gập lại từ trong ống tay áo của trang phục luyện võ lộ ra một nửa đặt tự nhiên trên đầu gối nhuế tô reo lên một tiếng liền lao bổ lên người nhuế băng nhuế băng đã cảm giác được ngay khi nhuế tô vừa vào cửa mở mắt ra t h ấ y chị gái lao bổ lên người mình bất lực cười cười lập tức trong phòng như sáng lên đoá hoa băng đột nhiên nở ra tuyệt đẹp đây rốt cuộc ai là chị ai là em e rằng trong lòng nhuế băng đang nghĩ như vậy nhuế tô cười hì hì ôm cái cổ trắng như tuyết của nhuế băng thân mật nói em gái mẹ kêu chúng ta về ăn cơm kìa còn mắng em là con bé điên hì nếu như đám học viên của học viện lam hải nhìn thấy cảnh trước mặt chỉ sợ chắc chắn sẽ hôn mê bất tỉnh sau đó c h ỉ để lại những cặp mắt rất đầy mặt đất nhuế băng ngừ một tiếng rồi đứng dậy trọng lượng của nhuế tô giống như chẳng chút ảnh hưởng đến nàng động tác nhuế băng đứng dậy vẫn lưu l o á t tự nhiên như thường mà nhuế tô không muốn buông tay lại giống như một con gấu cô a la treo trên người nhuế băng nhuế băng rõ ràng đã sớm quen thuộc không có điểm nào không thoải mái trước khi ra khỏi phòng nhuế tô mới nhảy xuống lẹ lưỡi tinh nghịch nói hì h ì không thể bị họ nhìn thấy nếu không bà chị ta đây thật là mất mặt quá nhuế băng lộ ra vẻ mặt đã sớm biết như vậy nhuế tô biết em gái này của mình si mê luyện võ là một một người cực kỳ truyền thống nàng tuân thủ nghiêm ngặt mọi truyền thống đối với những thứ hiện đại đều vô cùng bài xích ngay cả quang giắp cũng chưa từng ngồi mỗi ngày đều đi bộ về nhà trên bàn cơm nhuế băng ngồi thẳng không chút khinh suất còn nhuế tô lại lười biếng nửa nằm nửa ngồi không ra dáng vẻ gì nhân lúc mẹ đi bưng món ăn nhuế tô sắp đến bên cạnh nhuế băng lấy lòng nói băng băng chị ở trong trường bị người ta ăn hiếp băng băng em phải giúp chị đó nha nhuế băng lạnh nhạt nói không thể nào đối với người chị này nhuế băng vô cùng hiểu rõ tương tự đối với tên cứ gọi ma nữ tô của nàng trong trường nhuế băng cũng không dành hơn được nữa ô hay ma nữ không đi q u ấ y dày người khác coi như không tồi rồi ai lại còn tự dứt lấy xui xẻo tự mình tìm khổ nhuế tô căm hận nói chính là tên diệp chúng đó tên khốn đáng ghét nhuế tô dáng vẻ như muốn khóc lay lay cánh tay của nhuế băng tên khốn đó mới tới vừa tới đã khi dễ chị chị lại không đánh lại hắn ô、oh, ô、oh, băng băng tốt em không thể để chị bị ăn hiếp như vậy nha ánh mắt nhuế băng hoài nghi nhìn chị mình nhuế tô vừa khóc lóc vừa nói tên khốn đó lợi hại lắm tốc độ nhanh làm ta cũng nhìn không rõ nhuế băng nghe nói ánh mắt đăm chiêu chiến ý trong lòng trong khoảnh khắc được k hơi lên một hai năm gần đây nhuế băng vốn không gặp được cao thủ nào ra hồn tới đẳng cấp của nàng không trải qua tôi luyện trong thực chiến muốn tiến lên một bước khói như lên trời đối với ánh mắt của chị n h u y ễ n băng vẫn khá tin tưởng năng khiếu của n h u y ễ n tô về mặt cận chiến lúc nhỏ vượt xa mình nhiều lắm đáng tiếc sau này hứng thú của chị không phải là phương diện này nữa nên mới không tập tiếp điều này đã từng làm cha buồn phiền một thời gian nhưng cho dù là như vậy trình độ của chị cũng không phải là người bình thường có thể so sánh chị nói bản thân cũng đánh không lại vậy đối phương khẳng định là có trình độ của một cao thủ cận chiến nhìn thấy hình dạng chiến ý của em gái tăng nhanh trong lòng n h u y ễ n tô c ư ờ i trộm không thôi liền nói tiếp băng băng tốt hắn ở trước mặt nhiều người như vậy khi dễ chị em nhất định phải giúp chị chút giận băng băng tốt cầu xin em đó nhuế tô nghẹn ngào năn nỉ ỉ ôi làm người ta thương hại nhuế băng do dự một lúc chịu không nổi sự dây dưa của chị chỉ có thể gật đầu đồng ý dễ ạ nhuế tô la lên hoan hô giơ hai tay lên vừa rồi mắt vẫn còn ngân ngân nước chỉ trong nháy mắt đã biến mất không thấy đâu khuôn mặt tươi cười rặng rỡ làm gì còn chút nào hình dạng thê thảm vừa rồi nhuế băng không khỏi khinh khỉnh nhìn dáng vẻ như là nói quả nhiên là thế nhuế tô cười hì hì nàng biết chỉ cần em gái đáp ứng chuyện của mình thì nhất định sẽ giúp mình làm được hai người nhuế tô và nhuế băng sánh vai đi trong khuôn viên học viện l a m hải một đôi m ỹ nữ nhuế tô phong tình vạn trùng nhuế băng lệnh tựa băng xương hai loại phong cách rõ ràng lại ở cùng với nhau dọc đường đi s á t suất quay đầu lại đạt tới một trăm linh nhuế băng mặc một bộ đồ luyện võ màu trắng thu hút ánh mắt mọi người hai người đều không bị ảnh hưởng tí nào đối với nhuế tô mà nói vừa bước vào học viện lam hải chính là bước vào địa bàn của mình làm gì có chút nào sợ sệt còn nhuế băng tâm trí kiên định chỉ sợ là ngay cả núi sụp trước mặt cũng không có thay đổi gì huống chi chỉ là hoàn cảnh nhỏ như vậy sự thanh thản thoải mái của hai người ngược lại làm cho bọn họ xem ra có thêm vài phần tự tin nhuế tô đã sớm dò la diệp chùng mấy ngày nay đều lai vãng ở đâu phong cải tạo số một học viện lam hải phòng cải tạo quang giáp này được gọi là tiên tiến nhất hành tinh lam hải người phụ trách của phòng cải tạo nhìn ma nữ tô trước mặt liền cảm thấy sợ hãi ma nữ tô lúc này nổi tiếng như mặt trời giữa trưa ai gặp cũng sợ nhưng hiệu trưởng vẫn luôn vô cùng xem trọng nàng nàng nói muốn đi vào người phụ trách nào dám ngăn cản húng chi diệp t r ú n g vẫn còn ở trong lời đồn về quan hệ của hai người trong trường có rất nhiều phiên bản nói không chừng người ta rất có khả năng là hẹn gặp nhau nếu như mình phá hư chuyện tốt của hai người bọn họ e rằng ngày hôm sau mình sẽ gặp xui xẻo người phụ trách thấy tình hình bất ổn chân như được thoa dầu vội vàng lùi mất nhuế tô nhuế băng khí thế hùng hồn xông vào trong phòng cải tạo chú thích một nợ vờ trong đó tức là vung bút chỉ việc làm t h ơ làm văn viết chữ vẽ tranh vung bút tự nhiên không bị câu thúc dùng để hình dung việc xử lý công việc vô cùng thành thạo gọn gàng chương tám mươi sáu chiêu này cũng thật là hai người vừa tiến vào phòng cải tạo diệp trùng liền nhận ra ngay diệp trùng không có thói quen n g ạ mạ liền đứng lên ánh mắt chăm chú hai người đi vào tầm nhìn của mình có một người mình đã gặp qua người còn lại diệp trùng lại không quen biết song chính người con gái diệp trùng không quen biết này lại làm cho diệp trùng có cảm giác nguy hiểm mãnh liệt nhãn lực kinh người của diệp trùng phát hiện nhịp chân của đối phương ổn định đặc biệt khoảng cách của mỗi một bước chân hoàn toàn như nhau giống như dùng thước đo vậy thương lúc này cũng thu lại điệu cười thường ngày nghiêm túc nói diệp tử ngươi gặp phải cao thủ rồi nửa thân trên của nhuế băng như bàn thạch tảng đá lớn sừng sững không động nhịp bước dưới chân lại như nước chảy mây trôi tràn đầy một loại cảm giác nhịp điệu đặc biệt diệp t r u n g khẽ nho mắt tỉ mỉ đánh giá đối phương hai chân lại điều chỉnh một cách không tự giác thân hình diệp t r u n g lập tức như quỷ mị hư ảnh nối tiếp hư ảnh diệp t r u n g lần này thực sự cảm thấy nguy hiểm trực giác giống như dã thú của hắn vẫn cảm đến mức làm người ta không thể tin được đây là điều mà diệp t r u n g vẫn luôn ỉ lại thân thể giống như điều chỉnh một cách tự phát diệp trùng theo bản năng khẽ nghiêng mình tay trái đưa lên trước ngực tay phải thủ thế sẵn sàng diệp trùng không hề phát hiện bất kỳ dấu vết không bình thường nào trên người con gái này ngoại trừ đôi tay rõ ràng có dấu vết khổ l u y ệ n r a trên người nàng không hề có c h ô nào k h á c l ạ n h ư n g chính người phụ nữ giống như một người bình thường này lại làm diệp trùng ngửi thấy sự nguy hiểm giấu sâu trong đó cực kỳ nguy hiểm ánh mắt giống như diệp trùng của chim cắt làm nhuế tô phát l ạ n h trong lòng chân không khỏi có chút loạn、trọng. ánh mắt n h u y ễ n băng sáng rực lên rõ ràng diệp trùng đã khơi dậy sự hứng thú cực lớn trong nàng rồi khi nhìn thấy thân hình như quỷ mị của diệp trùng cho dù là n h u y ễ n băng tâm trí kiên định cũng không khỏi khe biến sắc mặt giống như đã ngầm dao kẹo nhịp chân của n h u y ễ n băng cũng thay đổi mỗi một nhịp bước sải đều giống như một đường cong lớn bị gió thổi phồng lên sung mãn một loại sức kéo đặc thù hai người đứng đối mặt với nhau n h u y ễ n tô đứng xa xa một bên trong lòng đột nhiên có chút hối hận dường như lần này mình làm có vẻ hơi quá đắng rồi nhưng lập tức liền tự an ủi chính mình đợi băng băng đánh thắng rồi ừ m chỉ cần giao hấn hắn nho nhỏ là được rồi diệp trùng và nhuế băng một câu cũng không nói nhuế băng cho rằng mình tới đây sinh sự có kiếm cớ hay không cũng như nhau còn diệp trùng trước giờ không có thói quen nói lời thừa thãi hắn cho rằng đánh nhau vốn không cần lý do giống như mình săn bắt bách vệ thử vậy hơn nữa đánh không tuyên chiến tỷ lệ thắng lại cao hơn hai người cứ thế đứng đối mặt ánh mắt của diệp càng lúc càng lạnh hơi lạnh có thể so với sông băng ở vùng cực làm cả căn phòng cải tạo như đột ngột bị giảm nhiệt độ cả con người diệp trùng giống như một tượng băng khí lạnh gây người mái tóc dài của nhuế băng phất phơ về phía sau bộ đồ luyện võ rộng thùng thình không gió mà lay còn cặp mắt vốn lạnh lùng của nàng lúc này lại hừng hực như lửa bốc cháy dần dần chiến ý lộ ra rõ ràng một luồng sát cơ lóe lên trong đôi mắt khe khép của diệp trùng đ ị c h ý của đối phương đã vô cùng rõ ràng cảm giác nguy hiểm mạnh mẽ làm bừng dậy ý thức bảo vệ bản thân mãnh liệt của diệp trùng những khuôn sáo trong hiện thực vốn vô cùng mỏng manh trong đầu hắn lúc này đây đã sớm bị hắn quẳng ra đằng sau vẻ mặt cực nhỏ này của diệp trùng không hề qua được ánh mắt của hai người nhuế tô vốn thông minh sắc mặt liền trở nên trắng bệnh nàng biết lần này gây họa lớn hơn rồi lập tức trong lòng đại loạn cảm giác của nhuế băng càng thêm mẫn cảm cũng giống như vậy cảm giác được sát khí do diệp trùng phát ra rõ ràng song nàng lại không hề hoảng sợ điều này xuất phát từ sự tự tin mạnh mẽ vào thực lực của mình cũng là niềm tin kiên định không gì sánh nổi của những cao thủ cận chiến đã trải qua sự tôi rèn cực khổ diệp trung hư lạnh một tiếng m ũ i chân khẽ điểm cả người mang theo vô số tàn ảnh song thẳng về phía nhuế băng tiên hạ thủ vi cường quan điểm này đã sớm ăn sâu vào trong xương cốt của diệp t r u n g không hề vì đối phương là phụ nữ mà có chút thay đổi tốc độ của diệp t r u n g rõ ràng vượt xa dự liệu của nhuế băng còn nhuế tô đang đứng xem bên cạnh nhịn không được hét lên thất thanh diệp trùng lần này không hề lưu tình dốc sức mà đánh tốc độ không phải của con người lần đầu tiên xuất hiện trước mắt hai người hai người đều bị chấn động mạnh nhuế băng cho đến tận khi tay phải của diệp trùng cách cổ họng của mình chỉ có năm sáu cm mới đẩy ra tốc độ của diệp trùng ở ngoài dự liệu của nàng qua xa bất ngờ không kịp phòng bị liền lập tức bị lâm vào thế bị động tay phải bị đẩy ra tay trái của diệp trùng giống như một ngôi sao băng đánh về phía trước ngực của nhuế băng diệp trùng tin tưởng quyền này nếu như đánh c h ú n g Cửa hợp kim dày 20cm cũng bị đánh vỡ. Băng phản ứng cũng hợp đánh Nhuế phản kim dày băng ứng bị vỡ. r ấ tình nhanh, ngoài, ngón dùng lòng bàn tay ngăn cản một quyền mạnh mẽ này của diệp Trùng. Binh! phải tay xoay ra tay ra, tay của một gặp Diệp lại, mở mẽ huống cốt nhục phân ly trong dự liệu không có xuất hiện điều này làm diệp trùng cũng không kìm được mà ngẩn người sức mạnh của diệp trùng lớn thế nào dù là nhuế băng sớm có chuẩn bị cũng vẫn bị quyền này đánh cho lùi hẳn ra sau nhưng cách nhuế băng lùi lại cực kỳ đặc biệt hai chân bất động cả người giống như trượt băng trật về sau tư thế biển chuyển sức mạnh thật lớn nhuế băng thầm kinh hãi tay phải của nàng hiện giờ căn bản là không có cảm giác gì sức mạnh của diệp t r u n g vượt xa dự đoán của nàng có lẽ chỉ qua vài chiều tay phải của nàng sẽ bị phế đi tên này thật là một q u á i vật m à diệp t r u n g chỉ hơi ngần ra rồi lại s u n g lên cả người giống như một làn khói nhẹ trôi về phía nhuế băng nhuế băng liếc thấy thân ảnh của diệp t r u n g càng lúc càng gần tuy rằng tay phải tạm thời mất đi năng lực hành động nhưng mặt vẫn không đổi sắc không chút hoảng loạn hai mắt nhuế băng thoáng qua vẻ khác lạ tay trái biến trưởng thành đao từ từ nhấc lên đ ú n g biến cố đột ngột làm diệp trùng vô cùng kinh hãi nhuế băng vẻ mặt nghiêm túc bàn tay phải từ từ nhấc lên tinh thần của diệp trùng không tự chủ được bị trưởng này hấp dẫn trưởng này giống như là trung tâm của thế giới này trong quá trình từ từ đưa lên này cả thế giới đều theo đó mà thay đổi rực sáng như mặt trời tất cả mọi thứ chung quanh giống như trở nên chậm lại một loại cảm giác kỳ dị làm diệp trùng khó chịu gần như muốn ói máu diệp trùng như ở trong một chất lỏng s ệ n sệt mọi động tác đều trở nên chậm vô cùng nhưng lại rõ ràng vô cùng tinh thần của diệp trùng bị cánh tay trói mắt đang từ từ đưa lên đó hấp dẫn không kìm chế được thân thể càng lúc càng không chịu sự khống chế của mình mỗi khi làm một động tác cực nhỏ diệp trùng đều cảm thấy cực kỳ tốn sức diệp trùng từ từ trôi về phía cánh tay đó giống như một con bướm đêm lao đầu vào lửa Xong. một cảm giác nguy hiểm không gì so được quanh quẩn không đi trong đầu diệp trùng diệp trùng cảm thấy mình giống như một con cá bị trói càng lúc càng chặt dần dần mất đi khả năng khống chế thân thể của mình khao khát đối với sinh tồn ham muốn sống mãnh liệt chỉ còn lại một tia lý trí diệp trùng quả đoán thực hiện sự vùng vây cuối cùng đầu lưới của diệp trùng đột nhiên bị cắn mạnh sự đau đớn tột cùng làm tinh thần diệp trùng chấn động vị mặn mặn làm đấu trí của diệp trùng mạnh mẽ dâng lên diệp trùng hét to lên sự trói buộc xung quanh lập tức bị chấn động diệp trung không dám trần trừ giống một con cá điên cuồng q u a y động thân thể diệp trung từ từ lấy lại sự điều khiển mà lúc này diệp trung kinh hãi phát hiện mình đã tiếp cận phạm vi tấn công của đối phương cánh tay đã nâng lên tới điểm cao nhất mạnh mẽ đánh xuống cánh tay xinh đẹp giống như được khắc từ ngọc lại phát ra âm thanh bén nhọn như là lưỡi đao xé rách không khí diệp trung không kịp suy nghĩ nắm tay phải đỡ lấy ngọc trưởng của đối phương diệp trung cảm thấy nắm tay phải giống như đánh lên thanh đao bốn ngón tay của diệp trung đau đớn muốn đứt rời mà chỗ bốn ngón tay hiện rõ một vệ trắng nhạt đau đớn làm diệp trùng không khỏi kêu lên hít một hơi khí lạnh diệp trùng cũng hoài nghi bốn đầu ngón tay này có phải đã đứt rồi không nhuế băng cũng không dễ chịu gì cứng đâu cứng nàng thật ra đã chịu thua thiệt sắc mặt trắng bệnh ra rồi lập tức giống như uống rượu một màu đỏ bừng lan ra trên gương mặt lạnh lùng của nàng nhất thời đẹp không bút nào tà xiết nhưng bất cứ vẻ đẹp nào hiện giờ muốn hấp dẫn diệp trùng rõ ràng là còn khó hơn nhiều diệp trùng lần này may mắn chiếm chút tiện nghi làm gì mà không biết đạo lý chấp thời cơ truy kích năm ngón tay trái của diệp trùng xuề ra như tia chấp chọc thẳng tới trước ngực của nhuế băng lần này nếu mà chọc được với sức mạnh của diệp trùng tuyệt đối sẽ là năm cái lô máu sâu nhìn không thấy đáy vậy thì nhuế băng hôm nay có tám mươi chín mươi phần trăm phải gục tại chỗ này rồi nhuế tô ở bên cạnh trông thấy rõ ràng thất thanh hét lên đừng mà một sự hối hận vô cùng xuất hiện trong đầu nàng nước mắt không kiềm được nữa giống như chuỗi chân trâu nước chỉ rơi tí tách trên mặt đất diệp t r ù n g vốn bị thai không nghe hắn đã quyết tâm hôm nay phải giết chết người phụ nữ suýt nữa giết chết mình này ở đây không thể để lại hậu hoạn một chiêu cổ quái vừa rồi của nàng làm diệp t r ù n g khiếp sợ trong lòng diệp t r ù n g cũng không dám khinh xuất xác định lần sau mình và nàng ta gặp mặt mình có thể thắng hay không hôm nay nếu không phải vào lúc quan trọng cuối cùng mình cắn nát đầu lưỡi chỉ e là đã chết ở đây thật ra đây là diệp t r ù n g hiểu lầm n ư ớ i băng nhuế băng có chiến ý mà không có sát khí sự gò bó của quy luật của thế giới này mà bọn nàng phải chịu sâu đậm hơn diệp trùng rất nhiều diệp trùng lấy mình để so người khác sai lầm sai lầm lớn lắm nhuế băng cảm thụ được sát ý mãnh liệt như là có thực của diệp trùng dưới ý chí sinh tồn mãnh liệt bạo phát ra trình độ vượt xa bình thường tay phải của nhuế băng cuối cùng cũng khôi phục được một chút cảm giác trong giờ phút giữa sống và chết này nhuế băng vừa nhanh chóng lùi ra sau cắn răng nâng tay phải lên Muốn chống của đỡ tay trái của diệp trùng sau tay của Nhuế đó đỡ, có tóm lấy tay trái của diệp trùng, cả người lại là lấy Diệp không chống chỉ cánh Trùng. bây ă n không nhiều mạng Trùng, người như mượn Trùng Trùng g lo liều lấy lại được việc, của cả sức của trái Diệp Diệp Diệp về sau. tóm mà tay bay b giờ cũng như cung mạnh hết đà lần l i ề u mạng vùng vây vừa rồi đó đã hao phí của hắn thể lực và tinh thần cực lớn rồi cứng đâu cứng với nhuế băng sau đó tay phải diệp trùng bây giờ vẫn mềm mặt không có s ứ c tay diệp trùng vừa mới tiến vào vùng ngực của nhuế băng liền không thể tiến vào tiếp nữa nhuế băng liều chết chống đỡ tay trái của diệp trùng diệp trùng thấy sức lực đã hết liền thuận thế đổi chọc thành chảo nơi tay đụng vào mềm mại nở nang cao thủ c ơ này mà sao cơ ngực vẫn mềm mại như vậy thật là quá không phù hợp với lẽ thường ý nghĩ này lóe lên trong đầu của diệp trùng diệp trùng còn đặc biệt vân vê hai cái để chứng thực mình không cảm giác sai thật là kỳ quái lúc đầu nàng ta có thể cản được một trưởng toàn lực của mình thân thể phải tôi luyện vượt xa người thường mới đúng chứ nhuế băng toàn thân cứng nhắc Diệp t r ơ n g vừa t ó m được, m ặ c kệ t i ế n nhuế g hét của b ă n g x o a y lưng, thuận thế ném nhuế băng đi. Chương 87, thử u nhuế ậ n ném băng Chương thế t h đi. 87, thách đau đớn thể lực kinh người của diệp trùng lần đầu tiên bị tiêu hao sạch sẽ như thế này một chiêu cổ quái vừa rồi đó của đối thủ làm tinh thần diệp trùng tiêu hao gần như không còn không chỉ là cạn kiệt về mặt thể lực sự tiêu hao của tinh thần còn lớn hơn thể lực trong đầu của diệp trùng trống rỗng giống, giống như vừa mới được tẩy rửa qua cực kỳ khó chịu đây chính là tinh thần mà mục đã nói sao đối với tất cả những lời mục nói mỗi một câu diệp trùng đều ghi nhớ cẩn thận một chiêu này cũng lật đổ hoàn toàn quan niệm liên quan đến cận chiến của diệp trùng nhuế băng giống như một đống rác bị diệp trùng quăng đi thương vừa thấy tình hình có chuyển biến tốt lập tức chui ra chật lưỡi c a t h á n diệp tử thật là không biết thương hương tiết ngọc nha ừ m vừa rồi cảm giác ở tay thế nào diệp tử ngươi thật quá bỉ n g i nhưng lần này chiếm được tiện nghi thật sự là cũng quá tuyệt đi Hắc h thương phát ra một tràng cười quái lạ diệp trùng không quan tâm thương mà lại cẩn thận nhìn điểm rơi của nhuế băng đồng thời cố hết khả năng hồi phục lại thể lực tình hình diệp trùng bây giờ cực kỳ không ổn sự mệt mỏi và dã rời trước giờ chưa từng có từng cơn từng cơn đánh vào diệp trùng tầng phòng ngự tâm linh kiên cường của diệp trùng từng chút từng chút bị lung lay diệp trùng l i ề u mạng để bản thân mình giữ vững chỉ cần một cú chỉ cần một cú chỉ cần thêm một cú nữa thì có thể đánh bại nàng ta diệp t r u n g lẩm bẩm tự thôi miên mình, mình hình ảnh trước mặt càng lúc càng mơ hồ bộ đồ tập võ màu trắng của nhuế băng phất phơ trên không trong mắt diệp t r u n g phảng phất giống như mây bay trên trời càng lúc càng xa diệp t r u n g nỗ lực muốn mở cặp mắt ra nhưng mắt lại không nghe lời mà từ từ nhắm lại ý thức của bản thân giống như rời khỏi thân thể không cách nào điều khiển hiệu quả thân thể diệp t r u n g dường như đứng không vững cảm thấy choáng diệp t r u n g trước giờ chưa từng cảm thấy y ê u đ ớt như vậy thân thể bình thường mạnh mẽ không giống của con người giờ đây lại không thể để mình dựa vào đầu góc c h ố n g giống làm diệp trùng rất muốn cứ như vậy mà thiết đi nhưng niềm tin cố chấp không gì có thể so bị của diệp trùng chống đỡ bản thân hắn không thể ngủ đi kẻ địch vẫn còn ở trước mặt ngủ chính là chết thương cũng phát giác ra chỗ không ổn của diệp trùng vội hét diệp tử nằm xuống đi bọn họ sẽ không giết người đâu đừng cố chống nữa tinh thần của ngươi sử dụng quá mức quá nghiêm trọng rồi sóng não của ngươi bây giờ rất bất ổn mau nằm xuống. nhanh ằ m xuống. n không được gắng gượng nữa bị quăng đi nhuế băng khi lướt qua một cái quan giáp trên không mũi chân điểm nhấn một cái giống như một con chim lớn vụt tới trước mặt nhuế tô khi tiếp đất rõ ràng có l o ạ n t r h ạ n g nàng ổn định lại thân hình giống như c ơ n gió t ậ p lấy nhuế tô thoát ra khỏi phòng cải tạo diệp chúng miễn cũng không cố hơn được nữa ầm một tiếng ngã ngửa mặt trên đất rồi cứ như vậy mà hôn mê thiếp đi c ò nhuế n băng kẹp nhuế tô xông ra khỏi phòng cải tạo cũng không kéo dài được hơn thân thể mềm lũn cũng may nhuế tô phản ứng nhanh liền chụp lại được thân hình em gái em gái bây giờ hoàn toàn không còn dáng vẻ cứng rắn giống như một nữ chiến thần của ngày thường mà chỉ là một tiểu cô nương bình thường đáng thương bị hại làm người ta vô cùng thương xót nhìn em gái hôn mê nhuế tô vừa nóng lòng như lửa đốt chạy tới bệnh viện vừa lệ tuân như suối đều trách mình nhất thời nổi tính trẻ con kết quả quậy thành thế này nhuế tô lần đầu tiên cảm thấy hối hận như vậy đối với hành vi của mình học sinh của học viện lam hải nhìn thấy nhuế tô khóc ôm theo một người từ trong phòng cải tạo của diệp trùng chạy ra bên trong rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì giáo viên học sinh nhìn thấy cảnh này trong đầu không ngừng suy nghĩ tình hình của nhuế băng thảm hơn diệp trùng nhiều lắm diệp trùng chẳng qua là tinh thần sử dụng quá mức quá nghiêm trọng còn vết thương trên thân thể nhỏ đến đáng thương còn nhuế băng không chỉ vì bản thân sử dụng tuyệt chiêu mà tiêu hao tinh thần quá lớn diệp trùng thoát khỏi sự bó buộc tinh thần của nàng cũng gây ra tổn hại rất lớn cho nàng còn thân thể nàng tuy rằng trải qua sự tôi luyện nhiều năm nhưng so với thân thể g i ã thủ của diệp trùng thật sự là còn kém xe đả kích của hai trưởng của diệp trùng đối với nàng cũng thật là quá lớn đi nhưng trí mạng nhất là c h ả o đó của diệp trùng nàng không bị hôn mê tại chỗ đã là rất kinh người rồi nếu như không phải nghĩ tới mình mà ngã xuống chị cũng sẽ gặp thai hương nàng cũng thật sự có khả năng trực tiếp hôn mê đ à kích của một chảo này của diệp trùng đối với tinh thần của nàng lớn không có gì so sánh được đối với một cô gái tuân thủ nghiêm ngặt và tôn thờ tất cả truyền thống mà nói còn có cái gì đáng sợ hơn vậy chứ tuy rằng thấy ma nữ tô khóc lóc chạy ra khỏi phòng cải tạo của diệp trùng mọi người đều rất tò mò đối với tất cả đang xảy ra ở nơi này nhưng lại chẳng có một người nào tới gần căn phòng cải tạo này trong vòng mười mét ngay cả người phụ trách của phòng cải tạo số một cũng chạy ra xa Ánh mặt lạnh tính mặt lẽo và chính á c lánh lưu Lam Trung truyền rộng trong viện rằng không đến mức sợ hãi, nhưng khóc học Hải. hãi, của được mức Diệp rãi rất Tuy sợ t ấ t tới Trung. không nhiêu Chính có ai dám tới quái dám Diệp yêu vì vậy không ai tới làm p h i ề n diệp t r u n g diệp t r u n g nằm trên sàn nhà ngủ t r ọ n một ngày chỉ tới hôm sau diệp t r u n g mới từ từ tỉnh lại đầu đau như bơ b ổ toàn thân vô lực tỉnh rồi à giọng nói lãnh đạm vang lên trong lòng diệp t r u n g diệp t r u n g ôm lấy đầu hít một hơi khí lạnh khan giọng nói ừ nhưng đầu đau quá đầu diệp trùng bây giờ giống như bị bổ ra vậy nhưng không có cách nào ngăn được theo như tư liệu cho biết đây thuộc về hiện tượng hậu di chứng của việc tinh thần bị sử dụng quá mức thấu chi nghiêm trọng có thể nhờ máy điều dưỡng sóng não phương pháp hôn mê tự nhiên các loại mà khôi phục máy điều dưỡng sóng não thứ đó chúng ta lại không có diệp trùng vẫn ôm đầu đột nhiên giống như nghĩ thông cái gì a ngươi làm mục không cần phải hỏi mục trả lời thương đâu theo như ước định hắn phải yên tĩnh ở đó mười một ngày đột nhiên nghĩ tới một chiêu cổ quai đó diệp trung lập tức hưng phấn trở lại quên luôn đau đầu mục một chiêu đó của người phụ nữ đó chính là tinh thần mà người nói ư ngươi không phải nói qua công kích của ngươi thiếu tinh thần sao mục t r â m mặc một hồi m ớ i nói tư liệu không đủ không cách nào phán đoán diệp trung thất vọng nói không cách nào phán đoán ừ nhưng ta cảm thấy hình như là nó đó loại cảm giác đó thật là đáng sợ làm người ta không khỏi sinh ra cảm giác dù có phản kháng thì cũng vô dụng nhưng nếu như điều khiển q u a n g i á c làm cho công kích của mình bao hàm tinh thần hình như là thật không thể nào nha sức chú ý của diệp trùng hoàn toàn bị vấn đề này dẫn dụ đầu vốn đau tới muốn chết bây giờ dường như diệp trùng không còn cảm thấy tay cũng từ ôm đầu mà hạ xuống sờ c ầ m rồi diệp tử hạ sức chú ý của diệp trùng chuyển tới trên người mục đầu của ngươi không đau sao mục đột nhiên hóa thân thành á c ma chơi một chiêu ác độc này sức chú ý của diệp trùng lập tức bị chuyển tới đầu của mình cơn đau đầu tạm thời vừa rồi không chú ý tới như nước lũ kéo tới diệp trùng la thảm lên một tiếng tay lại từ cằm ôm lấy đầu vừa hít khí lạnh vừa cắn răng cắn lợi nói mục chết bầm không ngờ ngươi lại vô s ỉ như vậy mục ưu nhã cảm tạ cảm ơn đã khen theo tư liệu cho biết lời này rõ ràng hàm chứa sắc thái tình cảm của một người rất mãnh liệt không hề phù hợp dùng để phán đoán t i n h chất của các loại sự vật nào đó diệp tử ngươi nên vui vẻ mà cảm nhận cảm giác đau đớn khó có được này đi mục chẳng lẽ không có cách giảm nhẹ đau đớn sao đau đớn muốn chết đi xuống lại diệp t r ú n g buông vũ khí đầu hàng mục bình tĩnh nói ừ cách thì có diệp t r ú n g nhìn thấy một tia sáng ban mai vội hỏi cách gì mục giới thiệu nói phương pháp này không dùng thuốc cũng không thực hiện tiêm trích cơ thể gì an toàn hiệu quả mà hiệu quả thì rõ ràng vừa thực hiện liền thấy ngay hiệu quả diệp t r ú n g hít một hơi khí lạnh Cách giải trừ đau khi ổ dùng tay. k h ở trên hành tinh giác diệp trùng có một lần sử dụng tinh thần quá độ trong căn cứ huấn luyện ý thức làm cho bộ phận thần kinh điều khiển hai tay trong trung khu thần kinh vượt quá giới hạn do ý thức và hai tay của diệp trùng hình thành do đó mà sinh ra cảm giác đau đớn kịch liệt mà mục chính là dùng cách này để giúp diệp trùng giải trừ nỗi đau phương pháp này giờ vẫn còn như mới trong trí nhớ của diệp trùng mục nói không sai từng cơn, từng cơn đau đớn không ngừng nghỉ tấn công đại não của diệp trùng diệp t r u n g cảm thấy đầu mình bây giờ như sóng cồn không an phận đang gào thét dữ dội ý thức đang tỉnh táo của mình lại như cô độc đứng ở bãi đá ngầm đó đứng sừng sững trong biển lớn đang giận dữ một hồi bị nuốt t r ử n g một hồi bị nhả ra nước biển của sự đau đớn vẫn không ngừng nghỉ b à o mòn bãi đá ngầm ngấm ngầm có chút lung lay này không biết bao giờ mới chấm dứt dày v ò người ta như vậy diệp t r u n g cảm thấy mình sắp nổi điên rồi nỗi đau dài không như n ỗ i đau ngắn diệp t r u n g với giọng điệu can đảm nói với m ụ vậy mục ngươi ra tay đi nhưng ngàn vạn lần phải ra tay chính xác đó mục t h ô n g thả nói phương pháp này không khuyến khích sử dụng diệp trung không khỏi kỳ quái hỏi tại sao mục lạnh nhạt nói bây giờ loại hiện tượng này đối với việc bồi dưỡng tinh thần của ngươi vô cùng có lợi đương nhiên điều kiện trước tiên là ngươi phải cảm nhận toàn bộ quá trình diệp trung kêu t h ả m một tiếng vậy ngươi nói làm gì vậy há không phải là nói không sao mục rõ ràng vô cùng tán đồng với câu nói này của diệp trung chính xác là nói không diệp t r u n g không nhịn được nữa lớn tiếng chửi mắng mục chết bẩm ngươi ngươi lại diệp t r u n g có cảm giác như sắp hôn mê rồi mục nói vì để tăng cường hiệu quả cho nên tăng thêm kích thích nhất định rõ ràng là điều tất nhiên thôi diệp t r u n g gần như hết hơi nói hừ mục ngươi thật t âm hiểm mà mục nói theo như tư liệu cho biết lời ta nói toàn là lời thật diệp t r u n g lười tranh luận với mục mà phỏng chừng mình cũng không phải là đối thủ mục và t h ư ờ n g hai tên này không có ai tốt ta ngủ bao lâu rồi diệp trung vừa khổ sở chống chọi từng cơn đau trong đầu vừa hỏi 28 g i ờ 36 phút mục trả lời chính xác 28 g i ờ diệp trung hết hơi lầm bầm nói đột nhiên nhớ tới điều gì nhảy dựng lên mặc kệ cơn đau à vậy ta ha không phải đã quá thời gian lên lớp rồi sao diệp trung đối với việc lên lớp không hề có cảm giác gì nhưng là một bên trong một giao dịch công bằng diệp trung vẫn cố hết sức làm tốt việc của mình không cần đâu ta đã lên lớp dù ngươi rồi mục bình tĩnh nói n g ư ơ i giúp ta lên lớp ừ cũng phải trong mạng mô phỏng ngươi và thương quá mạnh rồi phỏng chừng mấy cái hệ thống kiểm tra thân phận đó đối với ngươi có cũng như không ngày đầu tiên lên lớp cảm giác thế nào diệp trùng tò mò hỏi theo tư liệu cho biết một từ cảm giác không thích hợp dùng cho bất cứ phi sinh vật nào mục người vẫn không có chút tình cảm gì như vậy diệp tử đầu của ngươi a a mục ngươi ngươi thật ác Chú thích. trong tiếng hoa khí lạnh chỉ bệnh tật đau đớn không kiếm được từ thay thế nào ngắn gọn nên để nguyên chương tám mươi tám công nghệ sinh học phiên phức đối với chữ điệu bồi sư khi nói về ngành học môn học sẽ dùng từ công nghệ sinh học khi nói về người sẽ giữ nguyên là điệu bồi sư nhân tiện giải thích thêm năm hai nghìn có được trưởng khoa khoa công nghệ sinh học của trường đại học tự nhiên tp h h à n hcm ố Hồ h í i n h lúc bấy giờ giới thiệu sơ về ngành này ngành này cần người học có kiến thức vững vàng về vật lý và hóa học sinh học chỉ cần biết cơ bản kiến thức vật lý và hóa học dùng để tạo dung môi và các tác nhân tác động tới các tế bào nguyên tử về việc chế tạo các loại dung môi lúc đó trên thế giới có không nhiều lắm và phần lớn được giữ bí quyết giá bán rất đắt một trăm cờ cờ dung môi thường có giá hàng ngàn đô la hoặc thậm chí hơn đây có lẽ là một trong những lý do tại sao ngành công nghệ sinh học non trẻ của việt nam thua kém các nước khác như thái lan chẳng hạn thông tin trên chỉ có giá trị tham khảo vì việc đó cũng là việc xảy ra đã lâu có khác. học học công chi có phục cho công học. có chính hoặc cung cấp mục chuyện Mục, xác chúng đó thể Trường tự tư một thí triệu trong một trong thể thêm thông tin trong mục theo mục, ta Trung hiện hình Khoa nhiên phòng nghiệm nghệ phí phần nghệ sinh ngành, đính định phải điển để Đại với ai người link dưới. người đi Diệp đi hỏi. nay năm nạ nổ Nếu bàn luận này la, vừa vừa đã đã đầu đô Ví vụ về dụ là là là là 2004, 4,5 hư. ở ừ cách nói này của thương không sai chút nào theo tư liệu cho biết đa côn thạch thật sự có thể nhờ bồi dưỡng định thức mà kích thích phát triển mục trả lời chơi công nghệ sinh học vừa nghĩ tới đau khổ của mấy ngày nay diệp trùng lại buồn bực vô cùng mấy hôm trước cơn đau đầu mới bắt đầu thuyên giảm đầu diệp trùng đau suốt ba ngày cuộc sống địa ngục ba ngày diệp trùng gần như cắn nát mất cái răng cuối cùng cũng qua được tuy rằng diệp trùng không tự mình cảm thấy nhưng mục cho hắn biết tinh thần của hắn ngưng luyện hơn trước nhiều sóng não cũng mạnh hơn trước tính ra có chút thu hoạch không hưởng công chịu khổ diệp trùng chưa kịp ăn mừng thì bị mục thúc đi học lớp công nghệ sinh học cũng may lúc ránh mục dạy cho diệp trùng thương pháp mà mình tổng kết ra kết quả tổng kết của mục mang theo phong cách nhất quán của hắn đơn giản hữu hiệu bộ thương pháp này có lẽ không thể được gọi là thương pháp nó chỉ có tám chiêu ừ m ngay cả chiêu cũng không đúng nó chỉ có tám động tác cơ bản là kết quả cuối cùng của mục sau khi tính toán rất nhiều sau khi ưu hóa vô số lần do thương pháp cổ đã sớm bị thất truyền bây giờ rất khó tìm được tí dấu vết gì mục chỉ tính toán dựa trên các nguyên lý vật lý tìm ra như thế nào mới có thể tiết kiệm sức như thế nào mới có thể đạt được hiệu quả cao nhất vv mà tám động tác này chính là sản phẩm mục mô phỏng tính ra cũng may không gian trong phòng cải tạo cực lớn đơn giản là một nhà kho s i ê u lớn diệp t r u n g dọn sạch một khoảng điều khiển xương chi vịnh thán điệu tập luyện ở chỗ này diệp t r u n g tiếp thu cực nhanh quan giáp cận chiến vượt xa so với việc học công nghệ sinh học gì đó diệp t r u n g luyện xong bộ thương pháp này mà điều bồi sư chết tiệt kia diệp t r u n g tới giờ vẫn mủ mờ không biết gì tiết học này là tiết thực hành trong môn công nghệ sinh học tổng thời gian thực hành nhiều hơn nhiều so với lý thuyết mục lý thuyết của công nghệ sinh học ngươi không phải đều biết sao vậy tại sao vẫn cần ta đi học diệp t r u n g không hiểu hỏi mục giải thích nói điều bồi sư là loại nghề nghiệp tích lũy kinh nghiệm lý thuyết hiện giờ vô cùng không hoàn mỹ rất dễ tạo thành sai lầm khách quan cho nên ta và thường không hề có ưu thế ở mặt này còn con người hình như lại rất có sở trường về mặt này trường khoa của khoa công nghệ sinh học học viện lam hải là giang tiếu vi lam hiệu trưởng còn đặc biệt thay diệp trùng chào hỏi giang tiếu vi không hiểu rõ học sinh nam này là một học sinh nam trong lĩnh vực cơ giới quan g i á c tại sao lại có hứng thú với ngành công nghệ sinh học nếu như là một người thường giang tiếu vi có tám mươi chín mươi phần trăm cho rằng đối phương là vì cô gái mà tới nên biết rằng cả khoa công nghệ sinh học không có một học sinh n a m nào toàn bộ đều là học sinh nữ hơn nữa người đẹp nhiều như mây cho nên đặc biệt dẫn tới sự theo đuổi của đám học sinh nam đang độ tuổi trẻ t r u n g đó nhưng điều này đặt trên người diệp trùng rõ ràng không chính xác người tên diệp trùng này giang tiếu vi đã gặp qua một người lạnh lùng như vậy làm sao lại làm chuyện vô s ỉ như vậy hơn nữa quan hệ giữa nhuế tô và hắn một cũng có chút tế nhị đối với những học sinh trong tay này của nàng tuy rằng có rất nhiều người không tệ nhưng so với nhuế tô mà nói rõ ràng sự cách biệt không phải là nhỏ trong khoa công nghệ sinh học quả nhiên là nhiều học sinh nữ diệp trùng đi vào trong rõ ràng vô cùng nổi bật mấy học sinh nữ này đa số đều nhờ truyền hình trực tiếp mà thấy qua diệp trùng nhưng người thật tuyệt đại đa số vẫn là đầu t i ê n nhìn thấy diệp trùng mặt không đổi sắc đi về phía trước chỉ còn thiếu viết mấy chữ người lạ đường tới gần diệp trùng đang thảo luận với m ụ hồn nhiên không nhận ra những học sinh nữ xung quanh này ừ còn có việc này nữa ư diệp trùng kinh ngạc hỏi đúng vậy theo tư liệu cho biết rất nhiều khoáng thạch đặc thù đều có thể bằng các loại phương pháp b ổ i dưỡng để kích thích tăng trưởng nhưng trong tài liệu này có rất nhiều thứ đã bị mất còn có một phần đã bị hư hại thương đang cố gắng khôi phục nó mục trả lời thương m à cũng chịu làm việc này diệp trùng vô cùng ngạc nhiên trong ấn tượng của diệp trùng thương dường như chỉ thích làm loại và c h ọ c cười ừ hệ thống phán đoán tình của thương vượt xa ta cho nên hắn đối với thân thế lai lịch của mình trước đây cũng rất chú ý ta và hắn đều cho rằng những tư liệu này đối với việc tìm ra lai lịch của quang giáp này vô cùng có ích thương coi cái này như là tìm thân thế của mình tuy ta không tài nào hiểu được nhưng ta cho rằng nếu như có thể tìm thấy lai lịch xuất xứ của quang giáp này đối với diệp tử ngươi chắc chắn là vô cùng có ích mục lãnh đ ạ m trả lời đúng ha ngươi và thương đều lợi hại như vậy người chế tạo các ngươi nhất định càng lợi hại hơn diệp t r u n g mê mẩn nói theo tư liệu cho biết đáp án không biết được với lại cách nói của ngươi có chỗ sai ta không hề là do bọn họ chế tạo ra thương có lẽ đúng sự xuất hiện của ta chỉ là một việc ngoài ý muốn mục đ í n h chính ừ đúng ha hồi thân lại diệp trùng dừng bước quan sát xung quanh không thể không nói ở một số khoa của học viện lam hải nhận ra đường đi là một sự đánh đố rất cao nhưng cũng may diệp trùng không có mất đi cảm giác phương hướng với lại có mục muốn lạc đường dường như càng khó hơn là không lạc đường học sinh nữ xung quanh đều dùng ánh mặt kỳ lạ nhìn diệp trùng một lúc lại thấp giọng cười nói thảo luận còn có lúc lại chỉ chỉ t r ò t r ò trong khoa công nghệ sinh học xuất hiện một học sinh nam không nghi ngờ gì chính là giống như đột nhiên có một người đẹp rơi từ trên trời xuống lạc vào trong một bầy lang sói hơn nữa còn là t h ờ i diệp trùng nổi như sóng cồn thời gian gần đây diệp trùng đối với mấy lời này đều luôn không để ý tới nhưng thính lực của diệp trùng lại vô cùng kinh người mấy lời xì xầm to nhỏ này hơi nhiều liền giống như một đám ruồi nhặng l ợ n vởn bên thai của diệp trùng tuy rằng không có tí lực sát thương nào nhưng chắc chắn là không làm người khác dễ chịu dừng chân đứng lại diệp trùng từ từ quét nhìn mấy học sinh nữ xung quanh này vừa rồi vẫn còn l i ễ u l i ễ u lo lo như ngày xuân lập tức giống như có gió rét thổi qua rơi vào rét bướt ánh mắt lạnh leo của diệp trùng giống như một cái c ả o khổng lồ phát ra tia sáng lạnh thấu xương tàn nhẫn cày qua những học sinh nữ đang ở xung quanh này học sinh nữ xung quanh lập tức im bặt như ve sầu mùa đông có người nhát gan thậm chí còn bị nhát tới mặt mày tái mét diệp t r u n g mặc kệ mấy người này đi một mạch vào tầng lầu thực nghiệm không rộng giống như phòng cải tạo lầu thực nghiệm của khoa công nghệ sinh học bị phân thành vô số căn phòng nhỏ hơn nữa giữa mỗi căn phòng đều độc lập đây là vì bảo đảm an toàn dù sao thực nghiệm công nghệ sinh học không có gì phải nghi ngờ có tính nguy hiểm nhất định sinh vật trong quá trình bồi dưỡng có một sát xuất nhất định xảy ra biến dị mà sự bồi dưỡng của đ i ề u bồi sư sẽ làm cho những quá trình biến dị này càng mau chóng hơn càng mạnh mẽ hơn sinh vật được bồi dưỡng ra như vậy không trải qua sự giám định và chứng nhận của các cơ quan quyền lực thì không được để chúng phát tán ra dù sao điều này có khả năng tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng đến cả hệ thống sinh thái thậm chí là sự tấn công mang tính hủy diệt cho nên loại biện pháp bảo vệ nghiêm mật này là cần thiết diệp t r u n g vừa may gặp được giang tiếu vi diệp t r u n g có học vài buổi của giang tiếu vi cho nên có quen biết giang tiếu vi nhìn thấy diệp t r u n g cũng hơi ngần người rồi lập tức tỉnh lại khẽ cười nói Thầy diệp, xin chào. Diệp Trung trả trưởng thêm. Tiếu tự Trung thấy thoải mặt Tiếu thì thầy thì thể tới tìm tôi.、Diệp、Trung chào. khoa hướng hòa nhiên, hỏa hoan hơn nhiều. khách khí hướng không như chỗ không hiểu, lịch Diệp, Diệp dẫn Diệp dẫn dám, Diệp Diệp xin lời, Giang, cười Giang Vi mái, Giang Vi nói, mong Nụ cùng ôn cùng cũng nếu nào được của cảm có có và vô vô vẻ vậy sau ự trả cảm lời, ơn. s khi hai người chia tay giang tiếu vi thầm nghĩ diệp t r u n g này dường như cũng không hề khó hòa hợp như trong lời đồn nha giáo viên hướng dẫn buổi học này không phải là giang tiêu vi mà là một giáo viên nữ khác diệp t r ú n g không hề quen biết diệp t r ú n g nhìn các loại dụng cụ làm người ta đầu tráng mắt hoa đầy trên bàn đến không được các loại thuốc thử đầu diệp t r ú n g như muốn to ra vị giáo viên này dường như cũng không có ý nói gì diệp t r ú n g ngơ ngác nhìn mấy thứ này lại không biết sử dụng thế nào mấy thứ này ngay cả đối với mấy con gà mới nhập môn cũng không là gì nhưng với diệp t r ú n g mà nói đây chắc chắn là làm hai mắt hắn tồi sầm lại diệp chúng khe nhữ mày hoàn toàn không phát hiện học sinh nữ xung quanh chốc chốc lại lia ệ ánh mắt hướng về phía hắn ở bên này đang lúc diệp t r u n g bó tay c h à o thua đột nhiên một giọng nói rụt rè chuyển tới diệp tử tôi có thể cùng một tổ với anh không diệp t r u n g vừa rồi đã phát hiện có người tới gần mình nhưng không ngờ tới lại là người quen diệp t r u n g ngước mắt nhìn liền phát hiện a tú cúi đầu đứng trước mặt hắn ngón tay không ngừng xoắn cái váy của bộ đồng phục của khoa công nghệ sinh học đầu a tú cúi xuống rất thấp diệp t r u n g không cách nào nhìn thấy mặt a tú nhưng xem ra a tú cực kỳ khẩn trương hai vai khẽ rung nhẹ nhẹ công việc trên tay mọi người đều dừng lại há hốc mồm nhìn hai người diệp t r u n g vốn là nhân vật được chú ý còn a tú vẫn luôn nhắc gan hôm nay lại lớn mật như vậy làm mọi người không khỏi trợn tròn mắt cả căn phòng nuôi cấy yên lặng như tờ dường như cảm nhận được ánh mắt của mọi người đầu của a tú càng túi thấp hơn diệp t r u n g cũng hoài nghi đầu của nàng nếu túi thấp nữa cổ của nàng có bị gây hay không diệp trung lạnh lùng quét mắt nhìn mấy người đang trợn tròn mắt trông qua bên này mấy học sinh nữ đó vừa tiếp xúc với ánh mắt của diệp t r u n g bị dọa lập tức thu ánh mắt về vội vàng giả như đang làm thực nghiệm nhất thời cả căn phòng nuôi cấy vang lên không ngớt tiếng tìm tìm tăng tăng của dụng cụ va chạm gây nên a tú tới đối với diệp t r u n g đang ở trong hoàn cảnh khó khăn mà nói khác nào trời ban phúc lành nhưng ngay cả lúc này vẻ mặt của diệp t r u n g vẫn không biểu lộ tí gì t r ầ m bồn nói đương nhiên có thể a tú thì ra hai người quen biết đ á m học sinh nữ vẫn lặng lẽ g i ọ n g thai nghe ngóng lúc này mới bừng tỉnh nhất thời ánh mắt nhìn a tú càng thêm phức tạp a tú ngẩng khuôn mặt xinh đẹp lên không thể tin được hỏi diệp tử thật sao trên gương mặt như ngọc không chút tì vết vẫn còn để lại chút h ồ n g nhạt điều này làm nàng trông xinh đẹp động lòng người diệp t r u n g gật gật đầu đương nhiên quá tốt rồi cuối cùng có người giúp mình rồi vốn phiền nao đã lâu diệp t r u n g thầm hoan hô trong lòng nhìn thấy diệp t r u n g gật đầu a tú nở nụ cười xinh đẹp tự nhiên đoan trang đi tới bên cạnh diệp t r ù n g tuy nhiên trên mặt vẫn có chút xấu hổ 13. đây là dung dịch bồi dưỡng già lạc lam 2. là một trong 15 l o ạ i dung dịch bồi dưỡng cơ bản tác dụng của nó là có thể thúc đẩy nhanh sinh vật loại thực vật sinh trưởng cung cấp tất cả dinh dưỡng cần thiết cách sử dụng lò bồi dưỡng đ ẳ n g nhiệt rất đơn giản chỉ cần dùng quang nào thực hiện cài đặt là được nhưng ngàn vạn lần phải chú ý mấy mặt 16. Chú thích. một nờ vờ là quan hệ giữa nhuế tô và nàng ta bộ nữ Là nàng ta, k h ô n nghĩa hắn. n g phải h là, là ư n g do hai chữ n à y đọc g i ố n nhau nên g có tám h khi ể bị sai đ n h á y vậy, vì V. ì đổi dịch hắn. không là Là, N. t m thấy tên t i ế biết n Anh, g ai c ó t h ể góp ý, m ì n h Chương sẽ sửa sau.、Chương、89, xảy ra chuyện gì một cây thực vật màu đỏ tươi yên lặng đứng trong bình nuôi cây trong suốt trên lá dày rộng màu đỏ tươi dày đặc những đường gân thân cây mọng nước với màu tím hồng bắt mắt trên ngọn treo năm sáu quả hình dáng giống như lồng đèn có màu vàng và đỏ sen kẽ mấy cái lồng đèn màu vàng đỏ này xem ra c h u nặng quả to mọng nước khá là vừa ý đây là một loại thực vật hương liệu khá thường gặp phi diệp tiêu chối u lá đỏ ba ngươi xem thứ ở bên trong mấy cái lồng đèn nhỏ đó chính là thứ chúng ta cần phi hỏa dịch chất lỏng màu đỏ lửa ba a tu cẩn thận dùng một loại công cụ kẹp hái xuống một quả lồng đèn trên cây phi diệp tiêu đó cẩn thận đặt nó trong một cái khay sạch sẽ sau đó chọc thủng một lỗ nhỏ chất lỏng màu đỏ lửa từ cái lỗi chảy ra ngoài tràn ra trong khay lập tức cả căn phòng tỏa ra một mùi hương ngào ngạt vô cùng phi hỏa dịch chủ yếu dùng để chế tạo một số sản phẩm có mùi thơm chất lượng tốt giá cao ừng không cách nào nuôi cấy quy mô lớn trực tiếp làm cho giá của nó trên thị trường khá đắt đỏ hì hì rất nhiều học sinh nữ của khoa chúng ta có lúc cũng, cũng dùng cái này đó nhưng ta lại thích nhẹ nhàng thoang thoáng hơn tuyết lâm cũng không thích dùng cái này lắm a tú cười hì hì nói có thể thấy được nàng vô cùng tự tin trong lĩnh vực này chỉ cần vừa bước vào vấn đề chuyên môn a tú liền biến thành vô cùng thận trọng không có chút sơ sinh nào ngoài a tú ra học sinh nữ xung quanh không một ai làm được diệp chúng nhìn chằm chằm không nháy cái cây trong bình nuôi c â y này hắn chính mắt nhìn thấy toàn bộ quá trình sinh trưởng của cây màu đỏ lửa này chỉ trong vòng v ò n vẹn vài giờ đồng hồ một hạt giống liền được vun bón tới giai đoạn chín mồi mà chu kỳ sinh trưởng của thực vật này vốn cần mười lăm năm sự chấn động của diệp trùng không gì so sánh được lần đầu tiên cái nghề nghiệp đ i ề u bồi sư này trong mắt hắn trở nên có chút cao thâm khó lường đây chính là sinh vật thật sự đó nhé diệp tử người tại sao lại cảm thấy hứng thú như vậy với công nghệ sinh học vậy công nghệ sinh học có rất ít học sinh năm đó a tú tò mò mở to mắt ngây thơ thuần khiết nhìn diệp trùng diệp trung lạnh nhạt nói chỉ là cảm thấy hứng thú a tú không hiểu nói ngươi không phải là kỹ sư cải tạo sao công nghệ sinh học dường như không hề có ích gì cho người hết tá hai lĩnh vực lớn chính yếu nhất của công nghệ sinh học hiện nay là hệ thực vật và hệ vi sinh vật dường như đối với ngươi hoàn toàn vô dụng nha hệ thực vật và hệ vi sinh vật diệp chúng hỏi ừ hệ thực vật chủ yếu là hương liệu nguyên liệu nấu ăn dược liệu các loại và những thứ có liên quan đến thực vật lấy việc làm xúc tác cho thực vật thu ngắn chu kỳ sinh trưởng của thực vật tăng cường hiệu quả đặc biệt các phương diện của thực vật vv làm mục tiêu những thực vật đó thông thường thì hoặc là khá quý hiếm hoặc là chu kỳ sinh trưởng quá dài hoặc là nhu cầu khá lớn cho nên thị trường cũng khá rộng loại đ i ề u bồi sư này là nhiều nhất ta chính là hệ thực vật đó a tú dễ thương chỉ cái mũi nhỏ sinh của mình ứng dụng của hệ vi sinh vật cũng rất rộng lớn chúng chủ yếu là nhờ nuôi cấy vi khuẩn mà sinh ra các e n z i m hợp chất hữu cơ các loại cũng rất lợi hại đó vẻ mặt a tú lộ rõ sự say mê diệp trùng trong lòng k h ẽ động hỏi vậy có hay không việc nuôi cây khoáng thạch a tú lắc lắc đầu nói chắc địch đương nhiên không có rồi khoáng thạch lại không có đặc trưng sự sống làm thế nào có thể nuôi cấy được nuôi cấy động vật thì có đó nhưng năm thiên hà lớn đã ra lệnh cất tiệt rồi nhưng dường như vẫn có người lén lút làm mấy thứ này mấy tên này thực là quá t à ác đi a tú mặt mũi tức giậm hầm hầm quả nhiên thứ trong kho dữ liệu của mục dường như đều không phải bình thường như vậy diệp trùng đối với tư liệu trong kho dữ liệu của mục đều vô cùng tin tưởng gần như trước giờ chưa từng hoài nghi tính chính xác của nó nhưng a tú nói tới động vật diệp trùng không khỏi tò mò hỏi nuôi cấy động vật tại sao lại cấm vẻ mặt a tú chán ghét nói nuôi cấy động vật sẽ làm ra rất nhiều thứ kỳ lạ hiếm thấy sự nguy hiểm của mấy động vật này so với sự nguy hiểm của thực vật cũng lớn hơn nhiều lắm rất nhiều động vật nuôi cất ra đều có tình tình tàn bạo trong đó còn dính tới rất nhiều vấn đề về phương diện luân lý đạo đức hơn nữa quá tàn nhẫn đi cho nên bất cứ chính phủ liên hợp của thiên hà nào cũng đều ra lệnh cấm diệp t r u n g nửa hiểu nửa không nhưng điều này với mình có quan hệ gì chứ diệp t r u n g không cho là đúng diệp t r u n g tỉ mỉ quan sát phi diệp tiêu trong bình nuôi ấy khen ngợi sự thần kỳ của công nghệ sinh học cũng không khỏi đối với công nghệ sinh học này sinh sự say mê trong lòng liền suy xét lại công thức a tú vừa mới sử dụng còn có thao tác không ngừng ấn chứng cùng những thứ mà mình học vẹn trước đây dường như công nghệ sinh học cũng không phải là n h ả m chán như vậy diệp t r u n g thầm nghĩ đ ú n g một cơn đau như khoan vào tim không hề có chút dấu hiệu nào giống như một cây kim dữ dội đâm vào tim mình diệp t r u n g rên một tiếng tay phải ôm lấy ngược trái lưng không tự chủ được mà cong lên đau diệp t r u n g cảm thấy trái tim mình giống như bị cái kim đột nhiên xuất hiện đâm chọc sắc mặt diệp t r u n g thoáng chốc trắng bệnh mồ hôi rầm rề chỉ trong khoảnh khắc đã đầy trên trán diệp t r u n g diệp t r u n g còn chưa kịp phản ứng cơn đau này đ ỗ n g chạy đi khắp nơi nơi nó đi qua diệp trùng đều có ảo giác bên trong cơ thể mình bị cắn tới nát nhừ trước mặt như nổ đom đóm ông cơ bắp như bị xé toặt ra diệp trùng cũng không thể nhịn hơn được nữa không kìm được phát ra tiếng rên nho nhỏ tim ngực tay chân thân thể dường như càng lúc càng không chịu sự khống chế của mình cảm giác đau đớn không ngừng lan ra như sâu kiến từng chút từng chút một cắn nuốt ý chí của diệp trùng hàng ngàn hàng vạn cảm giác đau đớn nhỏ bé tập trung lại với nhau mạnh liệt gần như hoàn toàn thôn tính diệp trùng b ì n h diệp trùng cũng không đứng được nữa thân thể không thể điều khiển kẽ nhào trên đất đau đớn cuộn lại như một con tôm sắc mặt trắng đến nổi giống như một tờ giấy trắng cơ thịt trên mặt không ngừng co giật xem ra rất là khủng khiếp a tú kinh hoàng bịt miệng tiếng la thất thanh kẽ hở giữa hai tay đang bịt miệng phá tan sự yên tĩnh của phòng nuôi cấy diệp tử người sao vậy người sao vậy cô ơi nỗi đau kịch liệt như khoan vào tim thế này nhưng thần chí của diệp trùng lúc này lại tỉnh táo vô cùng mỗi một điểm đau đớn diệp trùng đều cảm giác rõ ràng vô cùng diệp trùng thậm chí chưa từng nghĩ tới cảm giác của mình lại có thể đạt tới mức độ tinh tế như vậy nhưng vào lúc này đây rõ ràng là một việc đau khổ nhất trên mặt diệp trùng không có chút biểu hiện đau đớn nào bởi vì cơ thịt trên mặt đã hoàn toàn không chịu điều khiển nữa trên thực tế toàn thân hắn lúc này không có một miếng cơ thịt nào do hắn điều khiển mà điều nguy dị là thần chí của diệp trùng lại tỉnh táo vô cùng diệp tử diệp tử thế nào rồi giọng nói vẫn luôn bình ổn của mục hiện giờ cũng biến thành sốt ruột mà sóng não của diệp trùng giống như bị vỏ nào chăn lại diệp trùng có thể nghe được giọng nói của mục nhưng bản thân kêu gọi mục hết lần này tới lần khác mục lại không hề nghe được lần nào giọng nói của mục càng lúc càng sốt ruột diệp trùng giống như chết vậy không hề tiếp nhận bất cứ sóng não nào đến từ diệp trùng ba phút. phút cơn đau trước giờ chưa từng có làm diệp trùng cảm thấy mình trôi giạt trong địa ngục không ngừng nghỉ từng chút từng chút tới gần dù là người kiên cường như diệp trùng cũng cảm thấy hoảng sợ lần đầu tiên cảm thấy cái chết cách mình gần như vậy diệp trùng đau khổ chịu đựng cơn đau đầu do hậu di chứng của việc sử dụng tinh thần quá độ mang lại mấy hôm trước so với lần này đơn giản là chú tiểu gặp thầy tu một cái là nỗi đau đớn tinh thần một cái là sự đau đớn thể xác mà nỗi đau kỳ lạ hôm nay cũng vượt xa cơn đau đầu mấy hôm trước nhưng đã có kinh nghiệm lần trước diệp trùng lần này tính ra không có s ụ đổ diệp t r u n g mang toàn bộ tinh thần của mình tập trung lên một đường vân trên sàn nhà trước mặt cơn đau kịch liệt làm tinh thần của diệp t r u n g có chút tan rã nhưng nỗi đau lại không vì thế mà giảm đi chút nào diệp t r u n g cố gắng tụ tập ý thức của mình lại từng chút từng chút một không dám có chút b u ô n g lơi nào diệp t r u n g trước giờ chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ngay cả ý thức của mình cũng không điều khiển được song chính lúc diệp t r u n g gần như sụp đổ giống như lúc tới không chút dấu hiệu nào cảm giác đau đớn này cũng giống như vậy không chút dấu hiệu nào đột nhiên biến mất đột nhiên thân thể diệp trùng lại do hắn điều khiển giống như thân thể hắn là một cái quan giáp g còn ý thức của hắn lại là một sư sĩ trong vài phút ngắn ngủi vừa rồi sư sĩ vô duyên vô cớ mất đi điều khiển đối với quan giáp g song chính trong khoảnh khắc vừa rồi đó sư sĩ lại vô duyên vô cớ khôi phục lại sự điều khiển đối với quan giáp g vừa rồi là một giấc mộng ư từ trên sàn nhà bỏ dậy diệp trùng vô ý thức suy nghĩ mông lùng thân thể khôi phục như thường trong đầu lại loạn cào cào cả lên cảm nhận được sóng não của diệp trùng khôi phục bình thường mục sốt ruột hỏi vừa rồi sao thế diệp tử diệp trùng vẫn chưa từ trong hỗn loạn hồi phục trở lại nhìn thấy đám học sinh nữ chen chúc xung quanh mình diệp trùng vô ý thức lắc lắc đầu muốn làm đầu góc mình thêm tỉnh táo phải qua cả nửa phút diệp trùng mới từ trạng thái này khôi phục trở lại ánh mắt của a tú và học sinh nữ xung quanh trần đầy sự khủng hoảng thấy diệp trùng đứng lên đều không khỏi lùi ra sau một bước diệp trùng không biết hình dáng của mình bây giờ đáng sợ thế nào sắc mặt trắng bệnh giống như quỷ trong phim kinh dị mà học sinh nữ thích nhất mồ hôi to bằng hạt đậu gần như sắp tập hợp thành con suối nhỏ làm gương mặt của diệp t r ú n g xem ra mơ hồ không rõ ràng phần mặt vẫn c ó vài chỗ chốc chốc lại rung r i ậ t r ô n g ngụy dị không nói nên lời diệp t r ú n g nói với mục mục chúng ta trở về hay nói diệp t r ú n g hít sâu vài hơi xác định toàn thân đều do mình điều khiển điều diệp t r ú n g nghĩ tới là nhanh nhất có thể rời khỏi nơi này nhiều người như vậy không thể gây cho diệp t r ú n g chút cảm giác a n toàn nào vừa trở về từ địa ngục điều duy nhất diệp t r ú n g nghĩ bây giờ là tìm một nơi yên tĩnh không n g ờ i cùng với mục làm cho rõ ràng việc này rốt cuộc là chuyện gì ngay lúc diệp t r ú n g muốn rời đi ngoài cửa vội vàng xông vào hai người trung niên mặc bộ đồ màu xanh lá nhạt kỳ quái trên tay xách cái dương vừa vào cửa liền hét ai ai xảy ra chuyện lập tức mọi người mở ra một con đường hai người trung niên nhìn thấy diệp t r ú n g bị vây ở giữa mặt diệp t r ú n g vẫn đầy mồ hôi hiển nhiên cho biết vừa rồi mới xảy ra việc gì một người trong đó nhận ra diệp trùng gây nên sóng gió gần đây thời diệp thân thể không khỏe ư chúng tôi vừa nhận được báo động còn cho rằng là học sinh nào đột nhiên có việc gấp không ngờ lại là thời diệp nào chúng tôi kiểm tra thầy một chút ừ n nơi này nhiều người quá chúng ta đổi phòng học khác đi diệp trùng vừa muốn từ chối mục lại nói diệp tử hay là kiểm tra một chút đi năm phút sau ở một phòng học khác vị bác sĩ giúp diệp trùng kiểm tra đó sắc mặt ngưng trọng nói thầy diệp tình hình của thầy chúng tôi khám không ra có thể là mấy thiết bị này quá đơn giản rồi chúng tôi đề nghị thầy tới bệnh viện cao cấp của trường làm kiểm tra tổng quát được rồi nơi này không có việc của chúng tôi nữa chúng tôi đi trước đây thầy diệp đừng quên tới bệnh viện cao cấp kiểm tra được rồi tạm biệt chương chín mươi suy đoán diệp chúng đi ra từ phòng khám cao cấp l ờ i của bác sĩ vừa rồi như ở bên hai thầy diệp thân thể thầy rất khỏe mạnh gần như là mạnh khỏe hơn đại đa số mọi người Không k Những thứ thầy nói hôm nay, tôi nghĩ h tôi vấn nói nay, gì. có có rất đề ảo năng là ả giác của tuyệt h ầ y Là lý do tâm q á quá giác các khẩn hoặc nhọc, sinh trường, mệt rất t ra ảo loại. là u dễ rằng rất thân thể thầy khỏe hơn người bình thường rất nhiều, nhưng, tôi nghĩ vẫn nên chú ý nghỉ ngơi. Ảo giác? thể thầy tôi t khỏe chú y u ý Ảo không thể nào loại cảm giác vừa rồi đó diệp trùng hiện giờ vẫn vô cùng rõ ràng vừa nghĩ tới sự đau đớn vô cùng vô tận làm người ta không thể né tránh diệp trùng không lạnh mà run rốt cuộc là xảy ra chuyện gì điều diệp trùng bây giờ muốn biết nhất không còn gì bàn cãi chính là việc này nó giống như một thanh kiếm s ắ c treo trên cổ diệp trùng làm diệp trùng cảm nhận được nguy cơ rất mãnh liệt ăn ngủ không yên chẳng lẽ mình có bệnh lạ có thể trước giờ chưa từng có mà bác sĩ cũng kiểm tra không ra ngay cả mục cũng nói trình độ của phòng khám cao cấp của học viện lam hải khá cao vậy sát xuất sai lầm là rất nhỏ nha đối với loại việc này diệp trùng tuyệt không muốn tới lần thứ nhì nếu như lại tới một lần nữa diệp t r u n g cũng không xác định mình có thể kiên trì được hay không mục ngươi suy đoán thế nào diệp t r u n g khẩn thiết muốn có một câu trả lời nào có ngại đáp án này chỉ là một loại suy đoán diệp t r u n g cảm giác mình sắp phát điên rồi sự nôn nóng và buồn bực nảy sinh trong lòng hắn sự c h â m ổ n và bình tĩnh ngày trước lúc này đây đã sớm biến mất không thấy đâu cảm giác được sự khác thường của diệp t r u n g mục bình tĩnh nói diệp tử hít sâu vài lần giống như ngươi chiến đấu vậy sự xúc động tiêu cực vốn không có chút giúp hít nào cho ngươi ngược lại sẽ làm bản lại làm sẽ trong lòng buồn bực diệp trùng toàn thân phát nóng hắn bây giờ chỉ nghĩ một việc duy nhất chính là phá hoại chính là phát tiết nếu như nói lời này không phải là mục diệp trung tin rằng mặc kệ là ai mình tuyệt đối sẽ dùng một đấm nện hắn nát n h ừ diệp trung hổn hển thở hơi thở nóng hổi làm cho thành khoang lui của diệp t r u n g nóng rát thở ra giống như không phải là không khí mà là một ngọn lửa diệp trung l i ề u mạng kiềm chế hơi thở cồn g bạo này xuống gần như ngay khoảnh khắc loại cảm giác nổi lên diệp trung liền ngấm ngầm cảm thấy không hay vốn chầm tính chầm ổn sự xung động của bạo hạn phỉ vừa mới dâng lên liền làm khơi dậy sự phản kháng và cảnh giác một cách vô ý thức của hắn hít thở sâu hít thở sâu diệp trùng khó khăn một lần lại một lần thực hiện hít thở sâu mà ngày thường đối với hắn mà nói dễ không gì bằng hít thở sâu chú ý tiết tấu hít thở sâu giọng nói của mục giống như thôi miên diệp trùng không khỏi hít thở theo tiết tấu của hắn theo sự hô hấp dần dần kéo dài đầu góc diệp trùng dần dần ngội lạnh hơi nóng cũng từ từ lui xuống diệp trùng cũng khôi phục trạng thái bình thường lần dạy rủa này tiêu tốn thể lực của diệp trùng cực lớn mồ hôi theo c h á n ngoằn ngoèo chạy thành vài d ò n g quần áo trên người diệp trùng đã bị mồ hôi thơm ướt một trận gió thổi qua diệp trùng không kìm được run một cái diệp trùng không khỏi cười khổ nói mục lần này xem ra ta hình như gặp phiền phức rồi mục đồng ý nói ừ diệp tử tình hình của ngươi xem ra quả thật là không tốt nhưng tạm thời ta cũng nghĩ không ra biện pháp nào tốt chuyện này rốt cuộc là sao diệp t r u n g có chút bực mình tâm tình hơi có chút không ổn định khí huyết trong người sôi sục làm diệp t r ù n g kinh hãi vội vàng lại hít thở sâu nội hồi mới ổn định lại được mục nói diệp tử tâm tình phải duy trì ổn định theo tất cả thông tin nếu như loại tình huống này không phải di chuyển của bản thân ngươi hoặc ở trên hành tinh rác đã tiềm phục trong cơ thể ngươi ta có một loại suy đoán suy đoán gì diệp t r ú n g hỏi suy đoán khi ngươi ở hắc rác ngâm trong loại dung dịch màu bạc đó làm cho loại tình huống này xảy ra xác suất là sáu mươi bảy phần trăm mục tiếp tục lại giải thích chỉ có nó mới có khả nghi nhất đầu óc của diệp trùng cũng không đốc vừa nghĩ đã hiểu khó trách bọn họ đối với việc quản lý người trong hắc giác đều vô cùng buông lỏng thì ra vẫn còn có một chiêu mai phục ở chỗ này trong lòng diệp trùng mau chóng suy nghĩ khó trách lần trước johnson không có ý muốn giết ta tám mươi chín mươi phần trăm là muốn dẫn ta theo hắn trở về ừ đây e là chính vì hắn có điểm nắm chắc làm ta theo hắn trở về mục kinh ngạc nói diệp tử xem ra ngươi trở nên thông minh rồi ừ nếu như thật như vậy vậy thứ này sắc mặt diệp trùng đột nhiên thay đổi thứ này tuyệt sẽ không chỉ phát tác một lần vừa nói ra suy luận đầu g óc diệp trùng ông một cái trở nên lờ mờ vừa nghĩ tới vẫn phải trải qua luyện ngục như vậy không biết bao nhiêu lần mặt diệp trùng lập tức trở nên khó coi như trái khổ qua mục cũng chỉ có thể than thở bên cạnh diệp tử đáng thương nhưng diệp trùng đã không có đường lui nếu như lại kêu hắn trở về hấp giác trở thành công cụ trên tay người khác vậy thì diệp t r ù n g dù chết cũng không đồng ý thần kinh dẻo dai và ý chí chiến đấu bất khuất diệp t r ù n g tôi luyện ra trên hành tinh giắc lúc này đây không còn nghi ngờ gì là thứ hắn cần nhất càng huống chi còn có mục và thương căn bệnh quái lạ vẫn luôn lo lắng lại không ngờ không có phát tác liên tục vài ngày điều này lại làm diệp t r ù n g có chút kinh ngạc ngoài ý m u ố n nhưng suy đi nghĩ lại mình dù cho có chuẩn bị cũng chẳng có chút ích lợi nào lúc đó mình đã hoàn toàn mất điều khiển đối với thân thể mà mục ngay cả sóng não của mình cũng không thu được diệp t r u n g càng thản nhiên hơn nhiều vì an toàn diệp t r u n g cố hết sức giảm thiểu thời gian đi ra ngoài ngay cả ông tiền cũng không đi diệp t r u n g căn bản không biết căn bệnh quái lạ của mình lúc nào phát tác nhưng một khi phát tác nếu như xảy ra việc ngoài ý muốn gì vậy mình sẽ trở thành con cựu non trờ mổ không có bất cứ khả năng phản kháng nào diệp t r u n g cả ngày ở lì trong phòng cải tạo con mục cũng ở bên ngoài dù sao quang giáp trong này cũng cực nhiều mục ở trong này cũng không trướng mắt hơn nữa có thể trong lúc quan trọng bảo vệ diệp trùng nhưng diệp trùng chân không bước ra cửa người khác lại tới tận cửa tìm hắn người tới tìm diệp trùng là nhuế tô vừa nhìn thấy diệp trùng liền nghiêm mặt diệp trùng em gái ta mời ngươi tới nhà ta một chuyến em gái cô diệp trùng nhữ mày hỏi chính là người hôm đó cùng tới với ta đó nhuế tô đột nhiên nhớ lại tình cảnh ngày hôm đó trên mặt không khỏi đỏ lên ừ diệp trung biết là người con gái đã đánh với mình một trận đó nếu như là bình thường diệp trung có tám mươi chín mươi phần trăm sẽ đi đối với một chiêu cổ quái đó của nàng diệp trung có hứng thú rất lớn nhưng bây giờ diệp trung tuyệt sẽ không đi diệp trung nghĩ cũng không nghĩ cũng không hỏi chuyện gì dứt khoát cự tuyệt nàng không đi nhuế tô lập tức g i ậ n đến gương mặt trắng bệnh ngươi ngươi diệp trung cảm thấy người con gái trước mặt này ít nhiều có chút kỳ lạ cho nên trực tiếp coi như không thấy nhuế tô thấy diệp trùng không để ý tới suy nghĩ của mình sắc mặt vừa thay đổi lại thay đổi cuối cùng khôi phục lại bản tính chua ngoa trong ngày thường diệp trùng ngươi có còn là đàn ông không b à đây chưa từng thấy qua loại đàn ông giống như ngươi kêu ngươi tới nhà ta mà cũng không dám đi ngươi h è n nhát tên sợ chết diệp trùng coi như không nhìn nhuế tô tự biên tự diễn công kích bằng lời nói diệp trùng trước giờ luôn có sức miễn dịch cực mạnh mục chẳng lẽ con người không nên sợ chết sao diệp t r ù n g hỏi nên chứ mục nói vậy sợ chết ha không phải là rất bình thường sao diệp t r ú n g hỏi ừ trong xã hội con người đều cho là sợ chết là xấu hổ tuy rằng bọn họ thật ra đều rất sợ chết mục giải thích thật là nhàm chán diệp t r ú n g cảm thán nói không sai mục cũng rất tán đồng nhuế tô cuối cùng cũng biết những thứ này đối với diệp t r ú n g căn bản là vô dụng chửi một hồi lâu miệng cũng chửi khô rồi người cũng chửi mệnh rồi nhưng cơn giận cũng tiêu hết hơn nữa thấy cứng không xong nhuế tô liền dùng mềm diệp trùng cầu xin ngươi đó đi tới nhà ta một chuyến đi mà em gái người ta chính là muốn gặp ngươi đó ừ đến đi mà cặp mắt to ngân ngấn nước lộ ra vẻ thỉnh cầu nếu như là người thường chỉ e rằng nhiệt huyết dâng lên liền lập tức đồng ý rồi nhưng diệp trùng đối với mấy thứ này vốn không có khái niệm gì mục nàng ta đang làm gì vậy diệp trùng kỳ quái hỏi ừ nàng hy vọng thông qua hình dáng nhu nhược để kích thích ham muốn bảo vệ của ngươi mục đơn giản trả lời rồi lại bổ sung thêm một câu rất nhiều phụ nữ đều dùng loại phương pháp này để giành được sự đồng tình của đàn ông hy vọng kẻ địch đồng tình với mình diệp t r u n g không thể tin hỏi logo y cờ này cũng thật là quá kỳ quái rồi đó là với diệp t r u n g mà nói ách mục rõ ràng có ngập ngừng quan hệ giữa đàn ông và phụ nữ không hề là quan hệ đối địch vậy là gì diệp t r u n g hỏi ừ vấn đề này hay là ngươi hỏi thương thì tốt hơn hắn ở phương diện này có nghiên cứu hơn mục mau chóng trả lời mặc kệ nhuế tô nói thế nào diệp trùng căn bản không đói hoài tới nhuế tô cũng không nghĩ tới diệp trùng lại khó đối phó như vậy cứng mềm đều không xong ngoan cố vô cùng những biện pháp bình thường luôn hữu hiệu lại không có chút tác dụng nào đối với h ắ n nàng đã hết cách rồi vừa nghĩ tới lời em gái nói với mình nước mắt của nhuế tô liền tuôn rơi điều này làm diệp trùng kinh ngạc một chút nhưng cũng chỉ là kinh ngạc một chút nhuế tô ngưng rơi lệ hai mắt ngân ngấn nhìn diệp trùng hỏi người rốt cuộc như thế nào mới chịu gặp em gái ta diệp t r u n g nghĩ một lát nàng ta nếu muốn gặp ta để nàng ta tới có mục ở đây diệp t r u n g tin tưởng bản thân dù có buộc phát căn bệnh quái lạ sự an toàn cũng tuyệt không xảy ra chuyện gì nhuế tô nhạt n h ò a nước mắt lao ra khỏi phòng cải tạo học viên trên đường nhìn thấy cảnh này không khỏi nảy sinh sự ngưỡng mộ từ tận đáy lòng với diệp t r u n g ngay cả ma nữ tô vô địch mà cũng hai lần rơi lệ trước mặt t h ầ y diệp quả nhiên lợi hại nhưng làm diệp chúng không ngờ tới là nhuế băng lại tới thật hơn nữa là tới một mình chương chín mươi mốt phương pháp của thương thượng nhuế băng ngồi trước mặt diệp trùng sắc mặt trắng bệnh đến nỗi không có chút sắc máu nào xem ra lần trước thụ thương tới giờ vẫn chưa hồi phục mái tóc dài đen bóng càng làm tôn lên màu trắng gương mặt nhuế băng đôi khi giữa cặp lông mày khẽ n h í lại làm người ta thương tiếc khí chất anh võ ngày trước bây giờ hoàn toàn hóa thành vẻ h i ể u điệu thân thể gây yếu trong bộ quần áo luyện công rộng thùng thình giống như cây liều yếu đuối rung r u n trong gió phản phất có thể ngã xuống bất cứ lúc nào diệp t r u n g nhìn thấy dáng vẻ của nhuế băng cũng ngây người ra nhuế băng nhìn thấy dáng vẻ diệp t r u n g bình yên không bệnh tật không khỏi cười khổ nói thân thể ngươi quả nhiên cường hãn diệp t r u n g yên lặng ngồi đối với ý tứ lần tới này của nàng ta diệp t r u n g có chút nắm không được nhưng hắn vẫn rất cẩn thận mục đang yên lặng đứng sau lưng hắn nếu như trong chốc lát có xảy ra chuyện gì mục có thể ngay lập tức có phản ứng càng huống chi bản thân cũng không phải một chút lực hoàn thủ cũng không có chỉ là sợ quái bệnh của mình đột nhiên t r ở c ơ n thôi diệp trung yên lặng ngồi hai mắt một cái cũng không nháy nhìn đối phương hắn đang đợi đối phương nói ra lý do tìm tới hắn tuyệt không tin đối phương chẳng qua chỉ vì buồn chán nên đặc biệt chạy tới đây ngồi chơi loại việc dành hơi này diệp trung tin rằng người phụ nữ cường hãn nhất từ trước giờ mới gặp được đang ở trước mặt này tuyệt đối sẽ không làm đối với nhuế băng diệp trung vẫn đánh giá rất cao kỹ xảo đánh võ của đối phương giỏi hơn mấy lần hơn nữa một chiêu đó có khả năng chứa đầy công kích tinh thần theo như lời của mục à n g làm cho diệp trùng như bắt được của b á o làm cho diệp trùng lần đầu tiên biết được ngoài công kích thuần vật lý còn có những thứ khác tồn tại nhuế băng cái gì cũng không nói yên lặng ngồi trước mặt diệp trùng cặp mắt đen lấy nhìn thẳng diệp trùng ánh mắt hai người gặp nhau trên không một vệ thửng hồng yên lặng từ cổ nhuế băng từ từ lan dần lên đối phương không mở miệng làm diệp trùng có chút ngạc nhiên theo hắn đối phương phải là một người dứt khoát nhanh、nhẹ. Đã tới tìm ì m nhuế vậy việc, nhất định phải có việc, thế nào lại không mở miệng? phải thế t Diệp lại có mở r n miệng đáng tan sự yên lặng, ngươi Giọng nói lãnh Trung, n g gì? mở tìm đạm mặt làm mặt tới việc phối với Diệp ta thờ của sự sắc ơ có vẻ hợp h u băng chỉnh vắt áo ngồi thẳng lên thần s ắ c nghiêm nghị sau đó vừa mở miệng liền làm cho diệp t r u n g không hiểu đầu cua thay nhau gì nơ vơ thường hay nói là Nghĩa là tượng càng trượng khoảng không không nắm Ngươi đồng không? nàng. Cũng mình không xa, diệp Trung thông qua sóng não liên nàng gì gì? gì? thước, chỉ cách cao ta may xa, qua là Là lạc là mét, tới được cưới Cưới cưới kim việc việc Diệp với mục mục, mục, có có rõ sờ sự đầu, đó. ý ý ý ừ theo như dữ liệu cho biết chắc là kết thành vợ chồng hợp pháp mục giải thích nói vợ chồng hợp pháp lại là cái gì diệp trùng nghi hoặc hỏi ách loại vấn đề này không phải là sở trường của ta ngươi hay là hỏi thương đi chúng ta cần thời gian năm giây để thay đổi mục rõ ràng đối với vấn đề này vô cùng đau đầu thế là liền tính đem vấn đề này giao cho thương vốn tiên tiến hơn trong vấn đề phán định tình cảm xử lý thương vừa đi ra liền phát ra tiếng điện tử kêu g ạ o hòa diệp tử quả nhiên là người đẹp bạo lực lần trước đó nha h ắ c h ắ c người đẹp phù hợp với suy nghĩ của ngươi thế này đúng là ngàn năm khó gặp à nha diệp trung không hiểu hỏi điều này và người đẹp có quan hệ ư thương dùng giọng điệu cứ như là đương nhiên nói đương nhiên người đẹp sẽ có người không thích thư nhưng rõ ràng có ngập ngừng một lúc ừ đương nhiên khẩu vị của ngươi quá đặc biệt đi nhưng đây không phải là rất thích hợp tiêu chuẩn của ngươi sao thể hình không thể quá thô kệch sẽ ảnh hưởng đến tốc độ cũng không thể quá ốm yếu cơ bắp phải có lực bạo phát ừ m sự bền bỉ cũng không được tồi tính dẻo dai nhất định phải rất tốt tinh thông đánh cận chiến kỹ thuật về mặt quan g g i á p không thua ngươi quá xa ra tay dứt khoát tốt nhất là một kích lấy mạng t í nếu h cảnh cao. n rất như có thể tinh thông cơ giới quan giáp g thì tốt nhất ngoại trừ về quan giáp g nàng ta không quá phù hợp ra những thứ khác hình như hoàn toàn vì nàng ta mà đặt ra đó nha hơn nữa q u a n giáp g bồi dưỡng xem ra cũng rất nhanh mà diệp tử ta thật sự nghĩ không ra còn có ai phù hợp yêu cầu hơn nàng ta nữa đó diệp t r ù n g vẫn nghi hoặc hỏi điều này và cưới nàng ta có quan hệ à thương gần như n h í n cả thở diệp tử chẳng lẽ giai đoạn d ậ y thì của ngươi thật là vẫn chưa tới sao chơi ngươi cũng hai mươi tuổi rồi đây cũng không phù hợp với lý thuyết sinh lý học tí nào chẳng lẽ chẳng lẽ ngươi trong giọng nói của thương đầy vẻ quái dị thương út út mở mở làm diệp trùng càng mơ hồ hơn sinh lý học nguyên lý sinh trưởng của sinh vật đây không phải là môn học của công nghệ sinh học sao thương như muốn khóc luôn h ả i nguyên lý sinh trưởng của sinh vật diệp tử ngươi không thể cứ thế này được à ta bây giờ phải bắt đầu xây dựng nhân sinh quan chính xác cho ngươi không thể để mục lại dạy sai ngươi như vậy được trời ạ ta cũng có thể dự đoán được cuộc sống tương lai của ngươi là tối t ă m không chút vui thú như thế nào rồi à hơi ngẩn ra một lúc thương từng bước rụ rỗ diệp trùng ngươi xem nàng ta có thuận mắt không trong số tất cả phụ nữ ngươi g ặ p qua giọng nói của thương lúc này lộ ra một loại mê hoặc đặc biệt diệp trùng ngẩng đầu ngắm nhuế băng trong mắt nhuế băng đang ngồi ngay ngắn lập tức lóe lên một tia hoảng loạn diệp trùng suy nghĩ một chút nói thuận mắt dường như trong tất cả phụ nữ mình gạt qua đây cũng là người phụ nữ duy nhất có thể làm mình cảm thấy có chút đánh giá cao cũng không cần bàn cãi là người phụ nữ mạnh mẽ nhất nhưng giữa hai cái này có quan hệ tất nhiên à? logo y cờ của diệp t r ù n g không hề bởi vì thương mà xảy ra h ỗ n loạn ha không có nhưng diệp tử ngươi lúc nào mới có thể trở thành người đàn ông bình thường chứ thương phát ra một tiếng thở dài ta không bình thường sao diệp t r ù n g rõ ràng không vừa lòng với kết luận này chẳng lẽ ngươi đối với phụ nữ không có chút ham muốn nào sao vấn đề này làm thương vô cùng đau đầu ham muốn diệp t r u n g mù mờ hỏi đối với phụ nữ phải có ham muốn ư thương như chúng phải trọng kích giọng nói lập tức củ rũ diệp tử ngươi ngươi thật là quá mạnh mẽ rồi ta ta vẫn không được so với mục thì vẫn còn cách xa lắm diệp t r u n g nói so với mục t r ờ i quả nhiên là cuộc nói chuyện giữa g i ã thú và g i ã thú a không được diệp tử xem ra vô cùng cần thiết phải thực hiện giáo dục sinh lý học với ngươi một phen mới được diệp tử đợi lát cho ngươi xem trận đấu kịch tính nóng bỏng phiên bản ba d mới nhất đây chính là cực phẩm ta siêu tầm đó nha trong lời nói của thương tràn đầy xúc cảm mãnh liệt tư liệu ghi hình trận đấu kịch tính nóng bỏng là chiến đấu quang giáp à diệp chúng hỏi chiến đấu quang giáp trong quang não của thương không khỏi hiện ra hai quang giáp hình người tiến hành chiến đấu kịch tính trên không trung dâu máy bắn tung tóe linh kiện rơi v ã i t ù g l u n g còn có thêm một loạt tiếng ma sát của kim loại làm người ta phải hê cả răng thương lệnh run xém chút nữa là bị che máy đối với loại người chỉ chú trọng logo ít g như diệp t r u n g mà nói chuyện tình cảm đặc biệt là tình cảm giữa nam nữ không nghi ngờ gì là một việc làm thương vô cùng sâu não nhuế băng tuy rằng sắc mặt xem ra bình thường nhưng trái tim lại lên tới cổ họng diệp t r u n g ở đối diện đầu tiên là túi đầu suy nghĩ sau đó ngẩng mặt nhìn mình một cái lại tiếp tục túi đầu suy nghĩ nhuế băng lần đầu tiên có loại cảm giác kỳ lạ này đã mong trở lại sợ hãi lo được lo mất nàng chỉ cố hết sức duy trì sự chấn tĩnh của mình ít nhất là sự chấn tĩnh bên ngoài đối với sự bảo thủ của mình nhuế băng cũng biết giống như nàng lúc đầu vì nghĩa không từ mà lựa chọn kế thừa võ đường của cha vậy mấy năm nay truyền thống cổ xưa đã hoàn toàn thấm vào trong máu của nàng đối với sự bảo thủ của mình nàng cũng không cách nào thay đổi cũng chưa từng nghĩ qua sẽ thay đổi loại sinh hoạt này làm nàng cảm thấy yên tĩnh a nếu tâm. Vẻ mặt Vẻ n h băng phức tạp nhìn người đàn ông trước mặt. người đàn ông này mình mới gặp chẳng gặp phức tạp trước mặt, mới q a hai chỉ l ầ như tương t lai sẽ à n chồng của mình h của Nếu n hắn ư h không đồng ý vậy mình phải làm sao đây mình có thể kiên trì giữ cái truyền thống này nhưng không hề có nghĩa là phải ép buộc người khác cũng tuân theo mấy truyền thống này như vậy đối với sự cố chấp của mình cũng v ẻ n vẹn chỉ là sự cố chấp của bản thân mà thôi diệp t r u n g không đồng ý cũng là một việc rất bình thường vậy mình phải làm thế nào cho dù đã sớm hạ quyết tâm nhưng giờ phút này nhuế băng lại có chút ngỡ ngàng được trở về vấn đề vừa rồi lấy nàng ta rốt cuộc là ý gì kết quả cuối cùng là gì diệp t r ú n g hỏi lấy nàng chính là cùng nàng ta kết thành vợ chồng hợp pháp kết quả cuối cùng là ngươi và nàng ta vĩnh viên ở cùng nhau thương đã không có chút hy vọng có thể giải thích chính xác việc này cho diệp t r ú n g cùng nàng ta ở cùng nhau tại sao phải vĩnh viên cùng nàng ta ở cùng nhau diệp t r ú n g lại hỏi thương vấn đề này thương nín mật thương không tin đàn ông khỏe mạnh như diệp trùng thế này ngay cả một chút hứng thú với phụ nữ cũng không có đột nhiên thương nghĩ ra một cách hay diệp tử vì để ngươi hiểu loại cảm giác này rốt cuộc là thế nào chúng ta có thể làm một cuộc kiểm tra giọng nói của thương quay quái, quái nhưng hắn cũng biết chỉ có sự thật mới có thể càng làm diệp trùng chấp nhận ừ làm thế nào diệp trung cũng rất muốn thử một chút dù sao nếu như vẫn là loại vấn đề này diệp trung cũng không muốn làm một người không biết tí gì về phương diện này n g ư ơ i đi tới trước mặt nàng ta yên tâm nàng ta tuyệt đối sẽ không làm hại ngươi hơn nữa với trạng thái hiện nay của nàng cũng sẽ không là đối thủ của ngươi thương dụ dỗ nói ừ diệp trung theo lời đi tới trước mặt nhuế băng trên gương mặt tái nhật của nhuế băng hiện ra một chút hoảng loạn nắm lấy tay của nàng cái đuôi ác ma bắt đầu hơi bộc lộ ra tay diệp trung có chút không hiểu liền hỏi tay nào b ì n h một ác ma nào đó ngã nào h làm dậy lên một trận gió thương dun dày nói tùy ngươi âm thanh to lớn do thương té ngã làm nhuế băng bị dọa nhảy dựng lên nhưng do sự khẩn trương do diệp t r ú n g tới gần mang lại mà có chút bung lơi diệp t r ú n g nắm lấy tay phải của nhuế băng toàn thân liền đưa vào trạng thái đề phòng chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng ứng phó được với sự phản kích không biết lúc nào sẽ tới diệp trung cho rằng loại hành vi này của mình sẽ dẫn tới sự phản kích của đối phương là điều tất nhiên không có ai lại yên tâm để tay của mình bị người khác nắm lấy như vậy đây cũng có nghĩa là mang sự sống chết của mình giao cho đối phương nhưng tình hình của nhuế băng lại làm diệp trùng vô cùng khó hiểu tay của nhuế băng hơi co lại nhưng không thể thoát khỏi tay của diệp trùng đôi môi khẩn trương mím chặt do quá mức mà trở nên trắng bệnh gương mặt vốn tái nhuận lúc này đã ửng hồng lên nhưng lại không có cúi đầu vẫn kiên cường thẳng thừng đối mặt với diệp trùng trong đôi mắt l ạ n h lạnh lộ ra một chút vẻ hấp dẫn hiếm thấy còn có một chút quạt cường nhưng vẫn như cũ nhìn thẳng diệp trùng tiếp theo làm sao diệp chúng hỏi từ từ mà cảm nhận bàn tay này một lát đi cái đuôi ác ma càng lộ ra lớn hơn chương 92, phương pháp của thương hạ cảm nhận cái tay này diệp chúng nghi hoặc nói chẳng lẽ cái tay này có chỗ nào đặc biệt diệp t r ú n g cẩn thận cảm nhận ngoại trừ đặc biệt mềm mại ra dường như không có gì đặc biệt nhưng rất khó mà tưởng tượng được cái tay mềm mại thế này lại có uy lực như vậy tay của diệp t r ú n g tuy rằng cũng được xem như là thon dài nhưng cứng cắp có lực rõ ràng đối phương hoàn toàn không phải cùng một loại đây chính là điểm thương muốn mình chú ý sao diệp t r u n g nói kết cấu mềm mại cạnh bàn tay bị chai rõ ràng đã trải qua huấn luyện ở một trình độ nhất định nhưng hình như rõ ràng không phải cùng một loại với tay của ta chẳng lẽ bên trong có cái gì đó thương lắp ba lắp bắp nói diệp diệp tử đây chính là cảm giác của ngươi đúng vậy có vấn đề gì sao diệp t r u n g trả lời nói thương không thể tin nói diệp tử chẳng lẽ ngươi không có chút cảm giác nào khác sao thí dụ nắm lấy rất thoải mái cũng có diệp t r u n g vân vê tay ngọc trong tay nhưng cái này có quan hệ gì n g u y ế băng đang thương lúc này đầy gương mặt đã ửng hồng như trái cà chua chín nhưng vẫn cứ khăng khăng không chịu cúi đầu mà cặp mắt trong trẻo lúc này đã ngân ngân nước đôi môi cắn chặt chứng tỏ nàng đang ở trong một loại trạng thái vô cùng kiềm chế từ nhỏ tới lớn cái tay chưa từng có đàn ông sờ mó qua lúc này lại bị gã đàn ông trước mặt này nắm trong tay tùy ý đua bỡn mặc dù nàng đã quyết định gả cho gã đàn ông trước mặt này nhưng nàng cũng không có cách nào chấp nhận được sự khinh bạc thế này của hắn nhưng lý trí lại bắt nàng cực khổ kiềm chế một cảm giác tê tê kỳ dị chưa từng gặp qua từ tay phải chuyển tới nàng thậm chí có thể cảm nhận được sức mạnh và nhiệt độ của bàn tay diệp trùng loại cảm giác này làm nàng có chút hoảng sợ không biết nên làm thế nào thì tốt thương lầm bầm tự nói xem ra loại kích thích mức độ này quá nhẹ rồi đối với loại g i ã thú diệp trùng này không đơn giản có thể xem như là quang giáp hình người Loại nhiên kích thích này quả nhiên vẫn còn quá nhẹ. Thương này vẫn quả quá đối ộ t tinh thần.、Diệp、tử, chúng ta tiếp tục tới trái ta, thận nhiên phân chấn chúng nào? Người bây giờ đưa tới gần bên trái cổ nàng ta, khoảng cách giữa hai người không quá 2cm, cẩn thận mà cảm nhận. cách hai Diệp giờ mui giữa cổ 2cm, cảm đưa mà bây đ quá với yêu cầu của thương diệp trùng không hề có chút do dự cẩn thận hoàn thành diệp trùng trong thoáng chốc đưa mặt tới chỗ cổ và vai của nhuế băng khoảng cách không tới hai cm gần như làm c h ố c mui của diệp trùng chạm vào làn da của nhuế băng một mùi thơm thoang thoảng đặc biệt chuyển tới làn da trắng như tuyết ấm áp tỏa ra sức hấp dẫn gắt gao thu hút ánh mắt của diệp trùng gần như là vô thức diệp trùng nhịn không được lẹ lưỡi r a liếm một cái đúng diệp trùng cảm thấy bụng giống như b ố c lên một đám lửa toàn thân không khỏi phát nóng diệp trùng không khỏi hít một hơi gặp phải kích thích thế này đầu góc diệp trùng ông một cái n ở căng ra đúng luồng hơi nóng c n g bạo bị đè nén mấy hôm trước đó giống như lửa gặp phải dầu vành nổ tung trong đầu góc diệp trùng phần ý thức của bạo mãnh liệt đó gần như lập tức nuốt trừng hán diệp trùng chỉ cảm thấy trước mắt đỏ hồng mà suy nghĩ cuối cùng trước khi hắn mất đi lý trí là đây chính là phụ nữ ư còn nhuế băng ngay lúc diệp trùng đột nhiên đưa mặt sáp lại gần cũng không thể giữ được sự chấn tĩnh cái liếm đó của diệp trùng nàng lập tức như bị địa giật hơi thở thô trọng của diệp trùng phun ra trên cái cổ trắng như tuyết mẫn cảm của nàng nhuế băng không khỏi càng thêm hoảng loạn gần như là vô ý thức nhuế băng căn bản không hề suy nghĩ Ý t h ứ chiêu tự bảo vệ m ì n của một cao thủ cận c thủ một h ế n tôi thứ ba của kỹ thuật phòng ngừa sói cơ bản của phái nữ liều âm thoái cước này vô luận là sức mạnh hay là góc độ đều không chê vào đâu được thân thể diệp trùng lập tức co quắp lại như con tôm nhưng kỳ quái là không hề phát ra tiếng k ê u thét thảm thiết nào ngay tiếp theo là một cú ném qua vai động tác lưu loát tự nhiên tin rằng bất luận cao thủ cận chiến nào nhìn thấy một chuỗi động tác trôi chạy tuyệt vời này cũng phải khen ngợi không thôi thật ra nhuế băng vốn không hề biết kỹ thuật phòng ngừa sói của phái nữ nhưng võ đường thường hay có một số học viên nữ tới đây để học một số kỹ thuật phòng thân đơn giản mà kỹ thuật phòng ngừa sói cơ bản của phái nữ là môn bắt buộc cho nên nhuế băng cũng đặc biệt luyện qua vài chiều lúc này dùng tới lại rất thuận tay diệp trùng như một bao cát mạnh mẽ bị ném ra ngã trên mặt đất không đứng dậy không có bất cứ phản ứng nào trong đầu diệp trùng như một biển lửa ý thức của diệp trùng chính đang vùng rẫy trôi nổi trong biển lửa đang sôi sục này tất cả giác quan bên ngoài thân thể đều biến mất c u ồ n g bạo luồng hơi nóng di chuyển tàn phá khắp nơi làm cho ý thức của diệp trùng chỉ còn lại một chút tỉnh táo cũng không tránh khỏi bị lây nhiễm nóng nóng vô cùng khí tức tàn bạo tích lũy trong đầu vóc của diệp trùng nhưng điều n g u y dị là thân thể lại không hề nghe theo sự điều khiển khí tức quần bạo làm người ta buồn bực này xung đột khắp nơi trong lòng diệp trùng chạy tới chạy lui diệp trùng càng lúc càng nóng lại không phát tiết được chút nào đợi n g u y ế băng bình tĩnh trở lại phát hiện diệp trùng nằm bất động trên mặt đất lập tức trận tròn mắt tim như rơi xuống biển mình tại sao lại xung động như vậy nếu đả thương hắn thì làm sao nhớ lại một cước vừa rồi của mình sắc mặt nhuế băng thay đổi n g u y ễ n băng vừa muốn lao tới xem thương thế của diệp trùng thế nào trước mặt liền hoa lên một thân hình to lớn màu làm trắng lướt qua người diệp trùng trong nháy mắt xông ra khỏi phòng cải tạo vô cùng kinh hoảng n g u y ễ n băng vội lao tới của phòng cải tạo thân hình to lớn đó và diệp trùng đã sớm biến mất không thấy đâu n g u y ễ n băng thất thần như mất mát thứ gì đứng trước cửa phòng cải tạo ngây ngốc nhìn bầu trời nhất thời có chút ngơ ngẩn ở một khu ngoại ô nơi này khắp nơi đều là nham thạch cao bằng mấy người phân phạm quanh. lộn xộn trong phạm xung bố km vi 20 diệp trùng không t í sức lực ngồi trên đất toàn thân đều là đá vụn và bùi đá mục yên lặng ở bên cạnh hắn thương tự biết lần này đùa quá lửa cho nên vừa tới chỗ này liền thay đổi với mục vừa mới điên cuồng chạy xong xung quanh diệp trùng rơi vãi một lớp đá nhỏ bị vỡ nát trong vòng 20 m é t đường kính quanh diệp trùng căn bản không có nham thạch có đường kính quá một mét chúng toàn bộ trở thành vật hy sinh để diệp trùng phát tiết diệp trùng cảm giác bản thân giống như một thùng thuốc nổ vô cùng không ổn định Chỉ cần hơi bị kích thích, hơi mạnh. bình tĩnh, liền nổ Vẫn luôn tôn sùng bị sẽ sự bình tĩnh. diệp trùng cười ă năng m mất ghét trạng cuồng không chịu điều khiển vừa rồi. Tuy rằng trong trạng tình chịu khiển thái này, cơ năng của thân thể h trí, Tuy trên loại lý đi điên điều rồi. này, cơ của các vừa p ơ tương đương. n diện tăng lên Trung g Diệp với sẽ mức c độ ư khổ nói mục lần này xem ra ta gặp phiền phức rồi mục đồng ý nói không sai diệp tử ngươi bây giờ đẻ nén cảm xúc của mình xem ra phụ nữ vẫn có hiệu quả giống vậy với ngươi mục vẫn không quên chế rêu diệp trùng diệp trùng càng cười khổ hơn tên thương chết tiệt này không tự chủ được trong đầu diệp trùng hiện ra màu trắng như tuyết chân bóng đó mùi thơm thoang thoảng kỳ dị còn có mùi vị không nói ra lời khi đầu lưỡi mình tiếp xúc mục cắt ngang suy nghĩ của diệp trùng diệp tử tình hình của ngươi quả thật không ổn bây giờ đã xuất hiện hai loại tình huống một loại là như ngươi nói thân thể mất điều khiển thần chí lại vô cùng tỉnh táo hơn nữa kèm theo sự đau đớn vô cùng một loại khác chính là như vừa rồi người bị kích thích mà lâm vào trạng thái chạy điên cuồng đồng thời thân thể ngươi mất điều khiển nhưng điều khác biệt là lần này thần chí của ngươi đã vô cùng mơ hồ tình huống phát tác tình huống đầu tiên thời gian không biết loại tình huống thứ nhì do lần này phát tác mà có thể thấy được chỉ cần gặp phải kích thích cực dễ phát tác không ngờ tới dung dịch màu bạc của h ắ c g i á c lại lợi hại như vậy đương nhiên đây là dưới tình huống chúng ta suy đoán chính xác diệp t r u n g đã khôi phục được sự bình tĩnh ngày thường khe nhữ mày nói nếu như là hát rác bọn họ nhất định có cách giải quyết vấn đề này nhưng quan trọng là chúng ta làm sao mới có thể lấy được cách này mục nói không sai nhưng ta vừa tính toán một chút xác suất ta và ngươi xâm nhập vào hát i á c chỉ có 15.6%, sáu xác suất thành công quá thấp cách này không được khuyến khích diệp trung cũng đồng ý nói không sai xác suất thế này thực là quá thấp ai chủ yếu là thực lực chúng ta quá thấp mục ngươi vẫn chưa sửa chữa được điều này và đi tìm chết chẳng có gì khác hơn nữa rốt cuộc có phải h ắ c g i á c làm hay không vẫn còn chưa biết đây vẫn chỉ là suy đoán của chúng ta mà thôi lớn lên từ hành tinh g i á c mức độ quý trọng cuộc sống của diệp t r u n g vượt xa người bình thường có lẽ người đã thấy qua vô số sự sống chết mới hiểu rõ sự đáng quý của cuộc sống diệp t r u n g nói tiếp trong khoảng thời gian ngắn chắc là không có cách nào xâm nhập vào h ắ c g i á c rồi đi ra từ h ắ c g i á c diệp t r u n g rất rõ sự cảnh giới nghiêm mật của h ắ c g i á c với thực lực của mình và mục hiện nay muốn xâm nhập vào thật sự là người điên nói chuyện mơ ừ lấy được đồ từ hát i á c ít nhất phải đợi thực lực của chúng ta mạnh mẽ hơn mới được nhưng căn bệnh quái lạ của ngươi vẫn cần phải chữa trị xem ra chúng ta chỉ có đi tìm một số bác sĩ có y thuật cao minh thôi hy vọng có thể giúp đỡ gì đó cho ngươi trong giọng nói của mục cũng đầy sự không chắc chắn ừ xem ra chỉ có như vậy thôi diệp t r u n g cũng không nghĩ ra cách nào khác tốt hơn nếu như phải đi tìm bác sĩ vậy chỉ có rời khỏi hành tinh lam hải hành tinh lam hải tuy rằng cũng coi như p h ù n vinh nhưng không hề nổi tiếng về mặt này loại cuộc sống đơn giản trong học viện lam hải mấy ngày này diệp trùng vô cùng thích nhưng điều diệp trùng càng không nỡ bỏ chính là phòng cải tạo được cho là đỉnh cấp đó còn có ông tiền nữa nhưng đời người vô thường vẫn luôn l á n h đ ạ m nhưng diệp trùng cũng không khỏi có chút cảm khái không biết tại sao bộ y phục luyện võ màu trắng đó lúc này đây lại thoáng qua trong đầu của diệp trùng mục lại trở về không gian thứ nguyên diệp trùng gọi sương chi vịnh thán điệu ra bay về phía học viện lam hải khi diệp trùng trở về học viện l a m hải bóng đêm đã bung ô xuống diệp trùng dự định ở lại chỗ này đêm cuối cùng thuận tiện kiểm tra sương chi vịnh thán điệu một chút vì chuẩn bị tốt hơn cho ngày mai rời khỏi trong phòng cải tạo tối t ă m xem ra nhuế băng đã sớm rời đi diệp trùng vừa chuẩn bị đắp xuống mục đột nhiên nhắc nhở diệp tử cẩn thận bên trong có kẻ địch bảy cái q u a n giáp diệp trùng đ ố n g nhiên kinh hãi chương chín mươi ba cây thương trong bóng tối bảy cái q u a n giáp giấu mình ở các góc trong phòng cải tạo chỉ cần mình vừa bước vào vậy mình sẽ trở thành con chim trong lồng thế nào cũng không bay ra được giả sử mình không có mục chỉ e lần này xong rồi nhưng may mắn là mục ở bên cạnh mình diệp trung lạnh lùng chăm chú nhìn vị trí phân bố của bảy cái quang giáp trên màn hình nổi do mục chuyển tới như thế có thể thấy được sự cách biệt giữa xương chi vịnh thán điệu và mục xương chi vịnh thán điệu của diệp t r u n g căn bản không phát hiện ra bóng dáng kẻ địch vật liệu xây dựng phòng cải tạo khá đặc biệt trong đó có pha trộn vật liệu ngăn cản tín hiệu hệ thống quét hình hoàn toàn bị ngăn trở dù sao phòng cải tạo này cũng là phòng cải tạo đỉnh cao nhất của hành tinh lam hải đây cũng là vì sự an toàn và bảo mật của phòng cải tạo thật không biết mục làm sao phát hiện được mục vẫn là quá mạnh mẽ đi diệp t r u n g không khỏi nảy sinh cảm khái lại có vài phần trông đợi nếu như một ngày nào đó mình có thể điều khiển một cái quan giáp g cùng cấp bậc với mục đó mới là thú vui lớn nhất của đời người Còn với mục với diệp trùng nghĩ cũng không nghĩ qua tuy rằng mục hình như có nói qua chỉ cần kỹ xảo của diệp trùng vượt qua hắn thì sẽ cho diệp trùng điều khiển nhưng diệp trùng cho rằng cái này không nghi ngờ gì là một nhiệm vụ siêu khó hơn nữa điều quan trọng nhất là diệp trùng trước giờ không cho mục thương là một cái q u a n giáp mục không cần bàn cãi rất mạnh mẽ nhưng mình có xương chi vịnh thán điệu cũng không hề là yếu đuối có thể bị an hiếp như trước diệp trùng không khỏi đ ô n g sinh ra hào khí đối phương đã không tới với ý tốt vậy mình cũng h à tất phải khách khí sương chi vịnh t h á n điệu nhẹ nhàng lấy ra trường thương lam sương vẫn luôn gấp lại đặt trên lưng hai tay vừa vặn vừa xiết cây trường thương tiểu cổ tự động xếp lại khôi phục hình dạng bình thường diệp trung không ra tay mà thả ra năm con chim rồi máy máy do thám chim rồi liền giống như năm con chim nhỏ màu lam vô thanh vô tức biến mất trong màn đêm diệp trung kiên n h ẫ n chờ đợi tin tức do chim rồi truyền về đầu tiên hắn xác định bên ngoài có hay không vẫn còn người mai p h ụ nếu bên ngoài vẫn còn người mai p h ụ lúc này im hơi lặng tiếng bỏ chạy mới là l ự a chọn tốt nhất bởi vì mình hoàn toàn không thể nào không có mục giúp đỡ mà dọn sạch tất cả ngược lại còn lãng phí thời gian bỏ trốn của mình năm con chim rồi vừa thả ra hình ảnh vốn bị n h u vô cùng liền lập tức rõ ràng hẳn lên hơn nữa phạm vi được mở rộng cực lớn xem ra năm máy do thám chim rồi này quả nhiên là đồ tốt từ thông tin mà chim rồi truyền về mà xét gần đó không hề có người mai phục tuy rằng sự linh mẫn và độ chính xác của chim ruồi trong tầng khí quyển không thể so sánh với trong vũ trụ nhưng bán kính quét hình vẫn đạt tới 50 m m ư ơ km ư kẻ địch nhất định đã phát hiện đặc điểm của phòng cải tạo sợ người bên ngoài ngược lại làm lộ ra vị trí của bọn chúng kinh động đến mình nếu mình lúc này yên lặng rời đi vậy chắc chắn là sẽ không có vấn đề gì nhưng diệp t r ù n g lại muốn xem xem đám này rốt cuộc là ai nếu như biết được lai lịch của đối phương vậy đối với mình sau này tuyệt đối là vô cùng có ích nếu không nói không chừng một ngày nào đó mình bất chi bất giác chui vào lưới của đối phương mà vẫn hồn nhiên không biết hơn nữa diệp trùng tin rằng dù mình không thể diệt sạch đối phương nhưng an toàn rút lui chắc là không có vấn đề trong lòng diệp trùng còn có một suy nghĩ cũng muốn thử xem uy lực thật sự của sương chi vịnh thán điệu còn có sự tiến bộ của mình bấy lâu nay sương chi vịnh thán điệu đã bị diệp trùng đổi thành màu than trì xem ra vô cùng không bắt mắt ngay cả sự lấp lánh của kim loại bề mặt cũng bị diệp trùng che đi xem ra cũ kỹ đến mức vứt đi nhưng sương chi vịnh t h á n điệu thiếu đi sự phản chiếu ánh sáng của kim loại thế này trong màn đêm càng thêm kín đáo càng làm người ta khó có thể nhận ra sương chi vịnh t h á n điệu giống như một con rơi màu than trì yên lặng lao về phía phòng cải tạo diệp trung không chọn cửa lớn nơi đó tuyệt đối là nơi tập trung hỏa lực nhất chỉ e mình vừa tiến vào chào đón mình chính là đạn pháo đầy trời sau đó mình ngay cả trò cũng không còn diệp trung cẩn thận vòng qua phía nam của phòng cải tạo trên màn hình nơi đó có một cái quan giáp đang r á n sắt vào tường mà ẩn nút trường thương lam xương của diệp t r u n g dài m ộ mươi năm m bức tường dày hai m dưới vật liệu chủ yếu là nhựa phức hợp cường độ cao bên trong còn pha thêm vật liệu ngăn chặn cái loại tín hiệu xung mạch nhưng mấy thứ vật liệu này không hề có hỗ trợ gì cho cường độ của bức tường diệp t r u n g bay tới nơi cách phòng cải tạo tám trăm l i n m khoảng cách này hoàn toàn đủ để hắn đưa tốc độ của xương chi vịnh thán điệu lên tới mức cao nhất động cơ mở toàn bộ xem ra sương chi vịnh thán điệu không chút bắt mắt lúc này đây đã lộ ra nanh ruốt sắc bén của nó lam xương dài m ộ mươi năm mét thậm chí vượt qua chiều cao của bản thân sương chi vịnh thán điệu điều này làm cho nó xem ra lại càng giống như một mũi tên rời cung cánh xếp đôi gấp lại toàn bộ uy lực tốc độ có thể đạt tới cao nhất là bảy h é t của sương chi vịnh thán điệu lúc này thể hiện rất hoành tráng nhìn thấy cảnh tượng trước mặt lướt nhanh qua diệp t r ù n g lại bình tĩnh vô cùng lam xương cầm trên tay ổn định không chút rung động tương của phòng cải tạo trong chớp mắt bị xuyên thủng hệ thống phản hồi lực tiên tiến làm diệp trùng cảm giác được mỗi một chút biến hòa truyền về từ thân thương oành vang lên thật lớn tương của phòng cải tạo như tờ giấy bị xé rắn bắn tung tóe diệp trùng cảm giác quan giáp g hơi hơi k h ự ợ c lại diệp t r ú n g biết thương này đã đánh trúng mục tiêu hiểu rõ phòng cải tạo như lòng bàn tay diệp trùng biết chỗ này vốn không có đặt bất cứ thứ gì vậy thì nhất định là một cái quan giáp g đứng dán vào t ư ờ n g rồi dữ liệu của diệp trùng không hề có sai sót gì một thương mang theo lực lượng to lớn do lao tới với tốc độ cao mang lại này của diệp trùng uy lực cực kỳ kinh người ngay cả quan giáp g của hát giác cũng có thể xuyên thủng làm xương không cho cái quan giáp g này bất cứ cơ hội gì cái quan giáp g xui xẻo này trong khoảnh khắc liền bị tan cảnh binh binh vô số mảnh vỡ màu đen bay qua trước mặt diệp trùng diệp trùng thâm giật mình ra là quan giáp g của hát giác loại quan g giáp màu trắng này diệp trùng không thể quen thuộc hơn nữa chúng làm thế nào mà tìm được mình bây giờ rõ ràng không phải lúc suy nghĩ vấn đề này diệp trùng không dành suy nghĩ thân hình linh hoạt di chuyển gạt rơi vải linh kiện treo trên mũi thương biến cố đột nhiên xảy ra làm đối phương có chút tay chân luôn cuống đòn đánh lén bất ngờ của diệp trùng cũng thành công đạt được mục đích của mình không gian trong phòng cải tạo cực lớn bên trong chất rất nhiều q u a n giáp linh kiện cho quan giáp và rất nhiều công cụ cải tạo sương c h i vịnh thán điệu to lớn giống như một con linh miêu luôn lách trong phòng cải tạo Đột nhiên... Tất trong cả đèn p hc ò n g ả i tối Diệp tạo trở nút. Trung đều bị hủy, trở nên tối như hủ nên căn ư ờ i cải hiệu, lạnh lùng, tạo, mạch trong phòng cải tạo, toàn bộ tín hiệu, xung n g bộ bị đều chặn, giữa bọn họ vốn không cách nào liên lạc. Hắc hắc, căn họ không bọn vốn nào liên giữa phòng cải tạo chất đầy thứ linh tinh không cần bàn cãi là chiến trường tốt nhất cho diệp t r u n g vừa rồi chính là diệp t r u n g phá hoại hệ thống chiếu sáng của nơi này mà có sự tồn tại của m ụ diệp t r u n g lại chiếm được quyền chủ động triệt đề huống chi mấy hôm nay diệp t r u n g gần như lấy phòng cải tạo làm nhà hiểu hoàn cảnh chỗ này như lòng bàn tay. Từ hình mà mục chuyển tới chuyển rõ này bàn mà mà lòng mục tay. Tư xét, điều ộ n tĩnh g vừa r ồ hấp dẫn 3 cái quang giáp dẫn quang cái bay v phía này. Một cái q a này g giáp phía từ từ bay về n tất cả sung mạch tín hiệu ở trong cả mạch sung hiệu này ở đối ề Điều u quang không khẩn chút tác dụng nào, giữa bọn chúng hoàn chút dụng nào, bọn toàn mất đi liên trong trương. này giữa giáp có tác lạc. có mất át đi đ Sư sĩ với tinh anh của h ắ c giác như họ mà nói loại cảm xúc này đã rất lâu rồi không có xuất hiện tên đang chết này lại phá hoại hệ thống chiếu sáng trong lòng hắn không ngừng chửi rủa nhưng đã được huấn luyện kỹ càng hắn không hề hoảng loạn mà cẩn thận lần mò về hướng vừa phát ra động tĩnh cực lớn không có hệ thống quét hình hình nổi đèn cũng tắt luôn hiện giờ hắn cảm thấy mình giống như một người mù trong bóng tối mò mẩm từng tí với lại chốc chốc lại va tới va lui nếu không phải hắn kỹ thuật tốt chỉ e là đã té ngã mấy lần rồi tuy trên quang giáp có đèn chiếu sáng laser nhưng hắn không thể mở ra nói đùa à nếu hắn mà mở ra vậy không cần nghi ngờ sẽ trở thành mục tiêu bắt mắt nhất chỉ e lúc đó kẻ chết đầu tiên chính là mình trong lòng hắn buồn bực vô cùng nhưng điều duy nhất làm hắn cảm thấy an ủi là cường độ độ cứng của quan giáp g hắc giáp thật sự đủ mạnh điều này làm hắn b ấ t lo trước lo sau nhiều lắm có thể v ữ n g dạ tiến lên cho đến tận bây giờ trừ đám hiệp hội sư sĩ đó hắn vẫn chưa từng phát hiện có loại vũ khí nào có thể tạo ra uy hiếp trí mạng đối với quan giáp của mình điều này làm trong lòng hắn cảm thấy an toàn không ít đột nhiên phía trước có động tĩnh chẳng lẽ là đã có đồng bọn ra tay cùng với đối phương chắc vậy rồi đưa ra phán đoán hắn lập tức bay hết tốc lực về phía tiếng động bây giờ hắn đã không lo bảo vệ quan giáp g được nữa ngược lại quan giáp g của hắc g i á p cũng không phải là thứ mà mấy thứ bình thường này có thể làm hư hại được hắn đã chuẩn bị xong một con đường để lùi tới hô cuối cùng cũng sắp rời khỏi nơi quỷ quái đáng chết này rồi hắn hận không thể tăng tốc nhanh hơn nhanh thêm một chút chỉ cần hai quan giáp hợp tác hắn tin rằng căn bản không có ai có thể ngăn cản được phản ứng đầu tiên của hắn là đụng phải cái gì nhưng chưa đợi hắn có thêm bất cứ phản ứng nào màn hình trước mặt không ngờ thành bột mảnh vỡ bắn ra xung quanh mà một vật kim loại hình mũi r ù i to lớn xuất hiện trước mắt hắn hắn vẫn chưa kịp la lên m ũ i r ù i sắc bén đã chui vào trong cơ thể hắn phục một luồng sức mạnh to lớn chuyển tới hắn liền hóa thành một màn mưa do mảnh vụn máu thịt hợp thành trộn lẫn trong những mảnh vụn của q u o n g i á c bắn ầm ầm ra xung quanh dẫn tới một loạt tông thanh giòn g ã hắn tới lúc chết cũng không hiểu mình tại sao mà chết ánh mắt lạnh lùng của diệp trùng không có bất kỳ dao động cảm xúc nào khi nhìn thấy quang giáp bay về phía này với tốc độ cao như vậy diệp trùng nhanh trí hắn cầm lam x ư ơ n g đứng ngay trên đường cái quang giáp đó tất phải đi qua thấy tốc độ của hắn vẫn nhanh như vậy diệp trùng liền lụn một linh kiện quang giáp trên mặt đất tiện tay quang ra phía sau quả nhiên quang giáp đó nghe thấy tiếng động lập tức cuốn quýt lao về phía này mạnh mẽ tông vào lam x ư ơ n g đã được sớm chuẩn bị sẵn sàng của diệp trùng mà lam x ư ơ n g không hổ là vũ khí siêu mạnh có pha trộn đa côn thạch không chút vướng mắc nào lại một lần nữa đâm xuyên quang giáp của hát giác diệp trung rất hiểu sự sùng bái của người đi ra từ hát giác đối với quang giáp của hát giác nhớ lúc đầu nếu như không phải mình có mục thường e rằng cũng sẽ giống như vậy vẫn còn năm cái trong lòng diệp trung thầm đếm yên lặng rời khỏi vị trí hiện tại chương chín mươi b ố giáo q u o n hụt vẫn còn một cái cuối cùng diệp trung nhìn một điểm đỏ cuối cùng trên trên màn hình mà mục đưa tới trong vòng chưa tới nửa phút ngắn ngủi vừa rồi diệp trùng lợi dụng đối phương không thể quan sát lại vô cùng xa lạ với địa hình sáu người này toàn bộ đều chết bởi diệp trùng đánh lén đánh lén trong bóng tối x ư ơ n g chi vịnh thán điệu của diệp trùng giống như một thích khách trong bóng đêm linh hoạt mà tàn nhẫn còn cây thương k i ể u cổ lam xương này lúc này diệp trùng lại dùng vô cùng thoải mái không thể không nói tám động tác mà mục trải qua vô số lần tính toán ra được đó trong cách chiến đấu này phát huy được hai trăm phần trăm h u lực diệp trùng không đánh thì thôi đã đánh là chúng vỏ ngoài quan giáp g được tin tưởng nhất của hát giác đứng trước lam xương của diệp trùng lại mỏng manh như bánh sốt nếu như nói diệp trùng là ác ma đến từ địa ngục cửu ưu vậy lam xương chính là cây lưới hai khổng lồ tràn đầy máu tanh tàn ác hung tợn trên tay ác ma bộ phận có sức hủy diệt nhất của lam xương là mũi thương mà lưỡi đao dựng đứng hai bên mũi thương giống như là hai kẻ trợ ác để có thể xé nát quan g giáp của đối phương một phần lớn công lao phải tính cho chúng theo như mục và thương nói tỷ lệ đa côn thạch trên m ũ i thương lam sương vẫn còn xa mới đạt tới mức độ hoàn mỹ nhưng cho dù thế uy lực của lam sương cũng làm cho diệp trùng vô cùng vừa ý uy lực của lam sương khi đạt tới tỷ lệ hoàn mỹ sẽ đạt tới mức độ thế nào diệp trùng không khỏi vô cùng mong đợi vẫn còn lại cái cuối cùng diệp trùng cẩn thận tới gần nó quan giáp này vô cùng cẩn thận l ư n g dựa vào tường trừ phi mình đi ra nếu không muốn đánh lén từ sau l ư n g đối phương vốn là điều không thể diệp t r u n g chỉ có thể tới gần bên trái của đối phương vì để không làm đối phương chú ý động cơ của x ư ơ n g chi vịnh thán điệu mở cực nhỏ im hơi lặng tiếng tới gần cái quan giáp cuối cùng này gần tới rồi chỉ có hai mươi m làm xương dài tới mười lăm m chỉ cần lên trước thêm mười m không có lẽ chỉ cần tám m thì t đủ để sẽ toạc đối phương ra cánh tay phải cầm thương của x ư ơ n g chi vịnh thán điệu giống như kéo cung chuẩn bị chờ bán tốt chính là lúc này chính lúc diệp chùng vừa chuẩn bị ra tay lịch Trước nhiên biến đột nhiên xảy ra. một tiếng kim loại giòn tan vang lên lam xương của diệp trùng rõ ràng bị cái gì đó chặn lại nhưng điều này lại cho diệp trùng thời gian lùi về sau ngay khoảnh khắc diệp trùng ra tay đôi tay của hắn giống như một làn khói mỏng lướt qua trên bàn điều khiển xương chi vịnh thán điệu liền giống như đã có mưu đồ từ trước mượn thế của thương này mà nhanh chóng bay về sau đối phương rõ ràng cũng bị sự nhanh nhạy biến hóa của diệp trùng làm cho kinh ngạc không ít mắt diệp trùng lúc này mới khôi phục bình thường đối phương vừa rồi chắc chắn là quăng ra thứ gì đó thuộc loại đạn lóa mắt Cả căn p hiện ò n g c ả tạo mắt, thực rất ít rút bất Đạn loà. loa bây bây hay giờ sáng giờ người dùng gần công năng nói khỏi đài i sử, nữa. Nó như luận lịch là đã đã ra, có h vũ về u d ụ g sử d ụ nay g Hiện n đủ loại cách quét hình phát triển như vậy quang giáp từ các loại tin tức do hệ thống quét hình phản hồi nhờ quang nào phục chế lại thành hình ảnh cái này càng rõ ràng hơn so với mắt người nhìn thấy hơn nữa trong vũ trụ bán k í n h quét hình của hệ thống quét hình càng lớn hơn nhiều khoảng cách lớn nhất mà mắt người có thể nhìn thấy tác dụng lớn nhất của đạn l ó a mắt lại là để tăng độ sáng cho mắt nhưng tác dụng này theo sự phát triển càng ngày càng tiên tiến của các loại hệ thống quét hình không thể không lâm vào kết cục xấu hổ bị người ta quên lãng diệp trùng không ngờ trên người đối phương lại có thứ cũ xưa như vậy nhờ ánh sáng diệp trùng mới nhìn rõ hình dáng quang giáp đối phương tuân theo phong cách nhất quán của hát giáp cái quang giáp này cũng toàn thân đen bóng nhưng điều làm diệp trùng kinh ngạc là phong cách của cái quang giáp này vô cùng cổ xưa loại quan giáp g có phong cách sa mu en vô cùng rõ ràng này từng có thời vô cùng phổ biến một trăm năm trước cái quan giáp g này nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt quan giáp g của john sân so với nó đều có khí chất dữ t ậ n hơn nhiều nhưng diệp trùng không dám vì vậy mà có chút sơ s u ấ t nào quan giáp g phong cách sa mu en vốn cũng từng được gọi là quan giáp cận chiến hệ thống khóa mục tiêu và vũ khí tầm xa lúc đó không hề có trình độ như hiện nay cho nên loại phương thức chiến đấu mang đậm kiểu chiến đấu cổ xưa này được mọi người thời đó rất yêu thích nhưng theo sự phát triển của con người sau này đối với vũ khí tầm xa còn có sự thay đổi của lý luận quan giáp g quan giáp g phong cách sa mu en mới từ từ trở nên lạc hậu nhưng diệp trùng lại rất thích quan giáp g phong cách sa mu en hắn vẫn luôn cho rằng quan giáp g phong cách sa mu en là kinh điển vững hẳn có thể thể hiện tinh túy cơ bản nhất của cận chiến loại quan giáp được chế tạo vì cận chiến này xem thế nào cũng bình thường không có gì lạ nhưng nếu như cân nhắc tỉ mỉ mỗi một chi tiết của nó không có cái nào không thể hiện chỗ kinh điển của nó q u a người giác phong cách -en đối với cách Samu-en n trong i chiến nói, nghi đối thời, n thông cận chiến mà nói, không nghi ngờ gì, là đối tác tốt nhất. Nhưng đồng thời, đây cũng h tác tốt một t gì, mà là là đây n h ữ n nguyên nhân nó ngày càng g suy t à n cận chiến n Dù sao, c ũ giác là l một o ạ kỹ xảo trong ngày càng Người suy sụp. Người trong h đối với cận chiến cũng co vài cao thủ ngay cả cận chiến của diệp trùng cũng là học được từ h á c giác diệp trùng tập trung cảnh giác đối phương lại không có ý ra tay lại mở miệng nói số năm mươi tám chúng ta lại gặp mặt rồi một giọng nam thông qua quang giáp t r u y ề n r a ông ô n g vang lên khắp phòng cải tạo diệp trung không khỏi ngẩn người giáo quan hụt diệp trung hỏi ngược lại không sai là ta số năm mươi tám ngươi là người tổ năm mươi tám của ta cho nên cấp trên để ta dẫn ngươi trở về giáo quan hụt trầm giọng nói số năm mươi tám theo ta trở về đi cấp trên đối với sai lầm của ngươi không hề có ý truy cứu ngươi nếu muốn chạy sẽ tự đưa mình vào đường chết diệp trung lạnh lùng nói thật ư hột nghiêm túc nói đừng mấy tên ngươi đã giết này bọn chúng chẳng qua chỉ là chiến sĩ cấp một thấp kém trong hát giác thực lực của ngươi tuy rằng cũng cho là nổi bật trong đám bọn chúng nhưng khi đứng trước chiến sĩ cao cấp hơn ngươi vẫn còn rất yêu ớt đối với cái chết của sáu người khác đi cùng hắn trong giọng nói của hột không hề có chút thương xót nào giọng nói của diệp trùng càng lạnh hơn thật ư hột nói theo ta về đi ngươi là thiên tài kiệt xuất nhất trong lịch sử của tổ ép tiền đồ của ngươi không thể đong đếm được vào hà việt cũng là việc sớm muộn mà cấp trên vô cùng có hứng thú với ngươi ngay cả ngươi phạm lỗi lớn như vậy cũng không truy cứu Số 58, điều này trước giờ chưa từng có đó diệp t r u n g lười nói chuyện trở về hát rác làm đao trên tay người khác diệp t r u n g ghét cảm giác bị trói buộc hắn tin rằng cho dù hắn là một con g i ã thú cũng phải là g i ã t h ú tự do chạy nhảy trong trời đất hoang dã tùy ý gầm rú trong trời đ ê m cùng tiếng gió mà không phải là con thú bị người ta thuần hóa mất đi gia tính bị đeo vòng cổ gắn vuốt sát hắn vẫn là người hút ung dung nói húng chi số 58, cái đó của ngươi chắc là cũng đã tới thời gian phát tắc rồi diệp t r u n g mặt biến sắc quả nhiên là trò quỷ của các ngươi hút v ậ n t h ô n g thả nói số 58, dung dịch màu bạc vốn chính là vì chuẩn bị cho chiến sĩ của hấp giác tuy rằng nó sẽ mang đến cho ngươi sự đau đớn rất lớn nhưng chỉ cần ngươi học được bản lĩnh chân chính của hấp giác vậy ngươi sẽ biết tác dụng của nó lớn cỡ nào nó có thể làm ngươi trở thành chiến sĩ mạnh mẽ nhất nhưng đối với ngươi bây giờ mà nói đây chỉ e là hình phạt đau đớn nhất trên đời này hơn nữa ta phải nhắc nhở ngươi nếu như ngươi không cùng ta trở về hấp dác loại đau đớn này sẽ vĩnh viễn không dừng lại nó sẽ phát tắc bất kỳ lúc nào lúc đó ngươi sẽ đau đớn không muốn sống số 58, đã thử qua loại đau đớn này ngươi chắc đã có ấn tượng sâu sắc nhất định mà loại đau đớn này sẽ càng lúc càng tăng lên cho tới một ngày ngươi sẽ không thể chịu nổi sự đau đớn này mà tự kết liễu đ ờ i mình cho tới tận bây giờ chưa từng có ai có thể vượt qua ánh mắt diệp trùng từ từ co lại h i ế p lại giống như một lưỡi đao nhìn chằm chằm quang giáp trước mặt nếu như hai người dùng thân mình đánh sáp lá cả diệp trùng tuyệt đối sẽ lùi lại mà chạy đã thấy qua kỹ xảo cận chiến quái dị mà cao siêu của hốt diệp trùng tự biết mình tuyệt không phải là đối thủ nhưng nếu như đánh cận chiến quang giáp diệp trùng lại có thêm vài phần tự tin so tốc độ hốt tuyệt đối không phải là đối thủ của mình hơn nữa cận chiến bằng quang giáp so i với người thật đánh sáp lá cả quan giáp g cận chiến còn lâu m ớ i biến hóa tinh tế như người thật hơn nữa điều làm diệp trùng đề phòng nhất là cách đánh cận chiến quái dị đó của hút nhưng về mặt quan giáp g diệp tin rằng không dùng được vậy tỷ lệ thắng của mình lại tăng lên vài phần húng chi diệp trùng tràn đầy lòng tin với sương chi vịnh thắng điệu với lam sương nhưng trong lòng diệp trùng vẫn còn rất nhiều thắc mắc h ắ c giác làm sao tìm được mình vừa rồi hút lại thế nào mà phát hiện ra mình diệp trùng không tin đây chỉ là t r ù n g hợp hạn tại sao không sớm dùng đạn lóa mắt mà trong tình huống chết đi sáu tên đồng bọn mới sử dụng mấy vấn đề này lợn vợn trong đầu diệp trùng không đi giống như đoán được diệp trùng đang nghĩ gì hốt cười ngươi hiện giờ nhất định là đang đoán ta vừa rồi làm thế nào biết ngươi đánh lén diệp trùng không nói chỉ lạnh lùng quan sát quang giáp trên màn hình ta đã là giáo quan của ngươi vậy ta sẽ dạy ngươi sáu giác quan của người luyện võ thuật cổ đều vô cùng mẫn tiệp tuy rằng hệ thống quét hình của quang giáp không có nhưng ta vẫn có thể nghe n ó n được đương nhiên không thể dựa vào máy truyền âm của quang giáp được ta vừa rồi chẳng qua chỉ là mở cửa bừng lái tuy rằng tiếng động cơ của sương c h i vịnh thán điệu của ngươi rất nhỏ nhưng đối với ta mà nói lại có thể dễ dàng nắm bắt được vị trí của ngươi chẳng lẽ ngươi không muốn học những bản lĩnh này sao ngươi không phải vô cùng khát khao sức mạnh sao Số cuối 58, theo ta về thể trở hụt hắc mạnh hơn. của về có càng câu cùng cám giáp ngươi đi. Nơi đó đầy nên làm Mấy rỗ. diệp trung lúc này mới bừng tỉnh hiểu ra nhưng cũng không khỏi khen ngợi không thôi cách này quả nhiên là tuyệt vời nhưng đối với mấy câu phía sau của hụt diệp trung không hề có chút phản ứng nào ngược lại lặng lẽ thực hiện vài động tác trên bàn điều khiển ừ hắn làm thế nào lại biết tên quang giáp của mình chứ diệp trung có chút n g h i hoặc hụt đột nhiên hỏi một câu kỳ lạ số năm mươi tám theo thông tin chúng ta tìm được ngươi ở chỗ này gọi là diệp t r ủ n g họ thật của ngươi vẫn không đợi hụt nói xong một tia sáng bạc phiêu hốt đâm tới trước ngực hắn đánh không tuyên chiến một cách đúng chuẩn Trường 95, Giao Phong Giao lời nói của hốt tắc nghẹn dừng lại một thương đột nhiên này của diệp trùng lại bị cản lại hốt cũng vô cùng kiêng rẽ diệp trùng khi ở hát giác thực lực và tốc độ tiến bộ diệp trùng thể hiện ra làm hột kinh ngạc vô cùng tốc độ tay của diệp trùng tuyệt đối là tốc độ tay đứng đầu mà hắn từng gặp qua tuy rằng tốc độ tay không thể đại diện cho mọi thứ nhưng không chút nghi vấn gì tại ố c độ một tay là hát n này g Điều thể trong giác sự tôi luyện thân thể cũng là một môn chủ yếu của bọn họ hiện giờ hụt chỉ hy vọng trình độ điều khiển quan giáp của diệp trùng không quá cao diệp trùng đánh không tuyên chiến làm hụt đã sớm có chuẩn bị tiếp được dễ dàng hốt cũng cực kỳ b u ồ n b ự c mệnh lệnh của cấp trên là phải mang số 58 hoàn chỉnh trở về nhưng với thực lực của diệp trùng hắn không có nắm chắc bắt sống nếu như thực lực hai người không phải cách biệt quá lớn độ khó của việc muốn bắt sống đối phương còn khó hơn rất nhiều so với g i ế t đối phương nhưng cấp trên lại hết lần này tới lần khác nhấn mạnh phải mang số 58 nguyên vẹn trở về hốt cũng đang hoài nghi số 58 sẽ không phải là con trai của lão đại hắc dắt chứ nếu như không phải biết số 58 là một người lanh khóc vô tình h ú t đã dùng độc chiêu của cơ thượng nhan lấy lao già họ tiền ra uy hiếp nhưng hụt hiểu rõ tính cách của số 58, t u y ệ t không coi trọng tính mệnh của lao già đó như vậy ngược lại còn đánh rắn động cỏ lãng phí một lần cơ hội phục kích nhưng không ngờ diệp trùng lại phát giác ra điểm khác lạ ngược lại đi đánh lén tên nhóc này là một thiên tài nha diệp trùng không có chút ngập ngừng nào một thương này không đánh chúng cũng nằm trong dự liệu của hắn sương chi vịnh thắn điệu đột nhiên đổi hướng lại là một điểm hàn quang bay về phía hụt hốt không dám chậm trễ gai trên nắm tay phải vừa đỡ vừa gạt điểm hàn quang này liền mau chóng trở nên ảm đạm Chứ phong cách thiết kế có chút đặc biệt ra quang giáp của hốt rất bình thường chỉ có gai trên nắm tay của hai bàn tay sáng bóng hơi lộ ra sự hung ác toàn thân không nhìn thấy bất cứ vũ khí nào nhưng ở chỗ mấy k h ớ p rõ ràng đã được xử lý cho dày thêm hơn nữa gai nhọn t h u kệch ngắn nhỏ xem ra thì không hề có tỏa ra vẻ sắt lạnh uy lực không hiển thị rõ ràng diệp t r u n g cũng không nản trí kỹ xảo cận chiến kinh người của hốt diệp t r ú n g đã sớm tận mắt nhìn thấy khi ở hát i á c nếu như nói hụt điều khiển quang giáp chẳng ra gì có đánh chết diệp t r ú n g cũng không tin hai cái quang giáp một xanh m ộ t trắng sừng sững đứng đối diện nhau tiên hạ thủ vi cường diệp t r ú n g bước lướt tới lam xương như tia chớp đâm về phía quang giáp của hốt điểm hàn quang ở mũi thương đó ven lên một đường màu bạc kinh tâm động phách huấn luyện cơ bản đã sớm trở thành bản năng của diệp t r ú n g bước lướt này có vài phần lưu loát tự nhiên h ú t nhìn thấy bước lướt đi thoạt nhìn không thể bình thường hơn này của sương chi vịnh thán điệu không khỏi biến sắc tinh thông cận chiến hắn tự nhiên nhìn ra chất lượng của cú lướt đi này nếu như là bản thân hắn bước lướt đi hoàn mỹ hơn cái này mấy lần hắn cũng có thể làm được nhưng nếu như là điều khiển quan giáp vậy thì hắn tự thấy không bằng ngược lại một thương nhìn thấy kinh người này của diệp trùng hắn không có chút cảm giác gì tuy rằng xem ra rất kinh người nhưng hắn ít nhất có mấy cách đối phó với hắn trên lệch giữa thương pháp và nhịp bức của diệp trùng thật sự là lớn đến mức có chút không bình thường quan giáp của hột tên là khải đã bầu bạn với hắn hai mươi năm cùng nhau nhiều năm như vậy gần như trở thành một bộ phận của bản thân hắn khải lùi nhanh ra sau suýt soát tránh được thương này của diệp trùng mũi thương lam x ư ơ n g lấp lánh hàn quang xoẹt qua trước mặt khải chỉ cách trong găng tấc bước chân xương chi vịnh thán điệu dịch chuyển l a m xương đổi hướng một cách n g u y dị đâm vào sườn khải sườn trái của khải hơi hạ xuống nghiêng nghiêng đánh vào bên cạnh của lam sương lam sương bị đánh bật lên cao diệp trung trong lòng kinh hãi không ngờ cái quang giáp hình dáng không r a gì này của h ú t lại có sức đôi tay mạnh mẽ đấy vậy diệp trung thuận thế dùng đôi thương chặn đỡ nắm đấm đang hướng mình rít gào đánh tới sức mạnh của một quyền này nếu như không phải diệp trung ra lệnh sương chi vịnh thán điệu ra tăng lực nắm lam sương có 80-90% phần trăm sẽ bị thoát tay bay đi vẫn chưa kịp phản ứng diệp trung liền cảm thấy đảo lộn quang giáp của h ú t cách mình càng lúc càng xa lúc này hắn mới hiểu được là bản thân không biết lúc nào đã bị khải cho một đá chiến ý trong mắt diệp trùng đột nhiên tăng mạnh sức mạnh thật lớn quan giáp g của hụt vì để phối hợp với cách chiến đấu của bản thân nhất định đã tăng cường mức độ lớn động lực của bốn chi diệp trùng ngầm suy đoán quang não phát ra một trận tiếng cánh báo trói thai rõ ràng một đá này gây hại không nhỏ cho sương chi vịnh thắng điệu trong lòng diệp trùng không khỏi kinh hãi mình vốn không có phát hiện hắn lúc nào đ ã ra kỳ xào thật lợi hại hai tay diệp trùng giống như một làn khói mỏng ra một loạt mệnh lệnh trên bàn điều khiển động cơ của xương chi vịnh thắn điệu ầm ầm mở ra trước khi quang giắc vẫn chưa rơi xuống đất vẽ nên một đường cong tuyệt đẹp ổn định lại thân hình hốt đối với việc diệp trùng không hề bị té ngã không có chút kinh ngạc nào với tốc độ tay của diệp trùng mà nói thật sự là quá mức bình thường đi hốt điều khiển khải như giòi bám vào xương gần như khi diệp trùng vừa ổn định thân hình nắm đấm của hắn như một ngôi sao băng mạnh mẽ bay về phía diệp trùng mũi thương hất lên lam xương giống như một con rắn độc đột nhiên nhảy lên lẹ ra lưới của nó hụt hơi hơi có chút kinh ngạc không ngờ tới cây trường thương tiểu cổ này diệp trùng dùng tốt như vậy không khỏi khen ngợi sự tùy cơ ứng biến của diệp trùng nên biết rằng thứ đồ chơi trường thương tiểu cổ này đòi hỏi kỹ xảo sử dụng đặc biệt nếu như nằm trong tay người không biết cách dùng nó còn không lanh lẹ bằng một cây gậy kim loại nhưng loại vũ khí này đã sớm bị lịch sử chôn vùi không biết bao nhiêu lâu ngay ở hắc giác một nơi cao thủ nhiều như mây này kẻ dùng thương như là vũ khí của quang giáp của mình thật sự là ít đến đáng thương trong lúc khẩn cấp khai bắt chéo hai tay bảo vệ chỗ yếu hại muốn đỡ diệp trùng cười lạnh trong lòng đi mùi thương lam sương lần đầu tiên thật sự gặp được đối thủ kết quả xuyên thủng q u a trong dự liệu hoàn toàn không giống nhau lam sương chỉ đâm vào một nửa một cánh tay diệp trùng đột nhiên hiểu ra quang giáp của hốt nhất định đã từng được xử lý thêm chắc chắn một cách đặc biệt diệp trùng lập tức có phản ứng t hụt u thương người lại, kéo dài khoảng cách với Khải. h người lại, dài với kéo hoàn toàn ngần người hắn làm sao tin được lại vẫn có vũ khí có thể gây nên tổn thương như vậy với quang giáp của mình lập tức không khỏi nổi nóng khải bồi bạn với mình đã hơn hai mươi năm trước giờ chưa từng bị thương qua hôm nay lại chịu thiệt thòi lớn như vậy trên tay của tên tiểu tử thối này sắc mặt hụt lập tức châm xuống diệp trung lạnh lùng nhìn quang giáp của hụt cảm xúc không có chút thay đổi nào hắn biết cơ hội tốt nhất vừa rồi đã bị mất h ú t nhất định sẽ không để cho quang giáp của mình hốt và lam sương tiếp xúc trực tiếp với kỹ xảo của h ắ n hoàn toàn có thể làm được đ i ề u này diệp trùng cảm giác lúc này mình bình tĩnh giống như một khối băng tốc độ của sương chi vịnh thán điệu đột nhiên đẩy lên tối đa diệp trùng cầm lam sương x ô n g toàn lực về phía khải kinh nghiệm lúc trước cho diệp t r ú n g biết nếu như một thương này đánh chúng tuyệt đối có thể xuyên t h ủ n g khải uy lực do lao tới tốc độ cao mang lại gấp mấy lần công kích bình thường h ú t tuy rằng phẫn nộ nhưng không hề mất đi lý trí biết không chịu nổi một thương này nhắm chuẩn thế lao tới nhanh chóng nghiêng người tránh m ũ i nhọn của nó mắt thấy diệp trùng sắp kề vai lướt qua từ bên cạnh của h ô n diệp trùng cười lạnh lùng động tác tay hảo hóa ra vô số bóng ảnh cánh xếp trên lưng xương chi vịnh thán điệu đột nhiên mở ra cạnh bên cánh xếp sắc bén như l ư ớ i đao cánh xếp đã trải qua xử lý làm cứng tuyệt đối không thua kém đao hợp kim tốc độ cao nhất của xương chi vịnh thán điệu có thể đạt tới bảy h âm thanh xe r á c không khí chói hai làm người ta khiếp sợ sắc mặt hụt lập tức đại biến một tiếng lớn vang lên khải l o ạ n t r h ạ n g không kìm được lui ra sau trước ngực một vết thương rất dài xung quanh vết thương răng đầy vết n ư ớ c như mạng nện diệp trùng cũng không tốt hơn chỗ nào s u n g kích to lớn làm cho cánh xếp đó trong khoảnh khắc va chạm bị vỡ nát cho dù diệp trùng sớm có chuẩn bị cũng bị ném bay ra xa phí rất nhiều công sức mới ổn định được còn tiếng cảnh báo của quang nao vang lên càng dữ dội hơn tâm tình lúc này của hụt thật sự đã xấu đến cùng cực rõ ràng là thực lực của mình cao hơn hẳn kết quả kẻ chịu thiệt ngược lại là mình mà lại vẫn là những chiêu thức nham hiểm như vậy làm sao mà không làm h ụ t khó chịu như ản phải rồi nhặng càng h ư ớ n g chi tên này lúc trước còn đã từng học tập từ mình quan giáp g mình yêu quý hai mươi năm hôm nay lại bị trọng thương như vậy thế nào lại làm hắn không nổi giận sắc mặt của h ụ t càng lúc càng lâm trầm hai mắt giống như phun ra lửa diệp trung cũng chỉ có cười khổ một tiếng mình cũng không còn cách nào khác thực lực hai người cách biệt quá lớn mình vốn không cách nào đánh với đối phương cũng chỉ có thể dùng cách đánh tổn thương địch một nghìn mình chỉ bị hại tám trăm này không ngờ hụt cũng quả thật mang bộ kỹ xảo cận chiến của hắn rời lên thân quan giáp g hắn cuối cùng cũng hiểu được kỹ xảo cận chiến do hụt điều khiển quan giáp g làm ra đích xác thua xa bản thân hắn làm nhiều lắm nhưng nếu là đối phó với mình vậy vẫn còn dư sức không kiềm chế được diệp trùng có suy nghĩ muốn bỏ chạy nếu như lúc này bỏ chạy xác suất có thể chạy thoát là bao nhiêu từ biểu hiện của quan giáp hụt mà xét Động l ự động chương chín mươi sáu sống sót động cơ của samuel tổng cộng có ba chỗ trong đó động cơ chủ lực nằm ở dưới bụng còn hai động cơ hỗ trợ lại nằm ở cạnh ngoài hai đùi đây chính là đặc trưng vô cùng rõ ràng của quan g g i á p phong cách sa m u en không thể không nói dù cho lam xương có lợi hại hơn thương pháp mục dạy cho diệp trùng có khoa học hơn nữa diệp trùng cũng có đôi chút cảm giác không thuật tay không hề giống như đao từ trường thuốc diễm đao mấy thứ đó dùng rất thuật tay giống như mình trời sinh thích hợp với vật lộn vậy diệp trùng lại không chịu dễ dàng bỏ sở trường của lam xương mà không dùng tính năng của lam xương trong lúc chiến đấu giải quyết sáu người vừa rồi đã thể hiện ra đầy đủ còn quang giáp của hút lam xương cũng có thể gây ra tổn hại đối với những vũ khí khác trên xương chi vịnh thắng điệu diệp trùng không hề cho rằng chúng có thể có tác dụng gì diệp trùng cắn răng dũng cảm lao tới xương chi vịnh thắng điệu giống như một con chim xanh bị gãy cánh bước đi loạn t r ọ n g khải do hụt điều khiển dẫm mạnh lên mặt đất giống như lò so bị nén mạnh cả thân hình còn gập lại đột nhiên tất cả năng lượng cái lò so này tích lũy bông bạo phát hắn ả i giống một viên một pháo b ra, Trùng. lao nhanh. nữa lựa ẩm ẩm mà tới thời hụt Diệp Hơn chọn cũng chính Quá xác cơ vừa ô cùng. Hắn v vặn tranh thủ khoảnh khắc diệp trùng thu hồi lam xương mà lao tới chỉ cần đối phương bị mình tới gần vậy thắng lợi sẽ không còn xa nữa diệp trùng khó chịu đến gần như sắp thổ huyết hụt nắm bắt thời cơ làm hắn cảm thấy không thoải mái chút nào một cánh xếp của sương chi vịnh thán điệu đã bị gãy ít nhiều cũng có chút ảnh hưởng sự cân bằng hơn nữa điều này cũng làm cho sự vận hành khí động lực của nó trở nên càng thêm không theo quy tắc nào rất khó khống chế đây cũng là lý do tại sao diệp trùng không thích quang giáp có gắn thêm cánh mồ hôi trên trán diệp trùng dòng dòng đổ xuống tốc độ của hai tay đã được hắn phát huy đến cao nhất tay phải xương chi vịnh thán điệu của diệp trùng nắm lấy lam xương cũng mạnh mẽ kéo lại muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người khá lớn thao tác của diệp trùng hao phí để khống chế sự cân bằng của q u a n g giáp động cơ hỗ trợ liên tục có những điều chỉnh cực nhỏ mặc dù diệp trùng muốn kéo giãn khoảng cách giữa hai người nhưng hụt lúc này đã hoàn toàn buộc phát lửa giận rồi mãi cho tới vừa rồi trong đầu hắn vẫn nhớ như in mệnh lệnh phải mang diệp trùng hoàn chỉnh trở về của hát giác nhưng sự tổn hại mà diệp trùng gây ra cho khải đã làm hụt triệt để tức giận chỉ cần không chết tại chỗ với trình độ y học hiện nay muốn làm một người hoàn chỉnh vẫn không là vấn đề lớn gì hụt hoàn toàn q u ă n g sự đắn đo sang một bên hắn quyết dạy cho tên tiểu tử trước mặt này một bài học lúc này hoàn toàn thể hiện ra trình độ cao siêu của giáo con hụt khải tuy rằng bị thương nhưng nhờ thao tác linh hoạt của hụt mà giống như một vật sống có sinh mệnh diệp t r u n g hoàn toàn bị áp chế nhìn thấy thanh trường thương tiểu cổ trong mắt hụt càng lúc càng chậm hắn cười lạnh không thôi nếu như không phải vẫn còn chút cố kỵ với thanh trường thương tiểu cổ siêu mạnh này tên nhóc trước mặt đã tiêu lâu rồi nhà họ cơ lại có thể tạo ra vũ khí cao cỡ này điều này từng làm hụt rất kinh ngạc xem ra khi trở về báo cáo nhất định phải nhắc đến thật kỹ khải tuy rằng bắt chước phong cách sa mu en kinh điển ngày xưa nhưng vẫn từng được mấy đại sư đó trong hắc giác cải tạo và ưu hóa có thể nói khải ngoại trừ n g o à i hình và một số vị trí sắp xếp linh kiện chủ yếu vẫn giống với quan giác g phong cách sa mu en lúc trước ra bên trong đã hoàn toàn là một loại quan giác g khác những cải tạo và ưu hóa này toàn là vì để phối hợp với năng lực cận chiến tay không siêu mạnh của hốt sương c h i vịnh thánh điệu bị khải tiếp cận lập tức rơi vào tình cảnh nguy hiểm lam xương mà diệp trùng ị vào là vũ khí cứng rắn đột nhiên biến thành thứ làm diệp trùng bó tay bó chân hút khẽ xì một tiếng kỹ xảo cận chiến của diệp trùng liên tục lảo đảo nhìn thấy diệp trùng tay chân luôn cuống trong lòng hụt không khỏi hơi vui sướng nhưng vẫn tập trung tinh thần chờ đợi như cũ chỉ thấy tay trái của khải hơi mở ra giống như là biểu diễn lam xương của x ư ơ n g chi vịnh thán điệu giống như kiếm trở về vỏ chui vào khe hở giữa tay trái và dưới sườn của khải hụt không cho diệp trùng cơ hội nào tay trái của khải kẹp chặt lấy lam x ư ơ n g đồng thời tay phải không chút hoa hoẹ ầm ầm đánh về phía x ư ơ n g chi vịnh thắng điệu gai nắm tay đen bóng lóe lên một tia hát mang một quyền này né cũng không né được cho dù với tốc độ tay siêu cấp của diệp trùng cũng không thể dưới tình huống như vậy mà né được một quyền này dẫu sao phạm vi công kích của nó gần như bao hàm tuyệt đại bộ phận quan g g i á p của diệp trùng động cơ mở tối đa cũng căn bản không thể né tránh một quyền này dường như diệp trùng đã thua không còn nghi ngờ đúng không có dấu hiệu nào trước mặt lóe lên một tia sáng trắng đột nhiên gặp phải kích thích mắt hụt không khỏi nhau lại mà ngay sau đó hụt cảm nhận được cảm giác đánh trúng từ đầu nắm tay của khải truyền lại còn có kèm theo tiếng cảnh báo điên cuồng do quang não của mình truyền lại ẩm lập tức một tiếng động lớn vang lên khi hụt bình tĩnh lại cảnh tượng trước mặt trở lại bình thường điều hắn nhìn thấy chỉ là một cái lô lớn ở trên bức tường đối diện còn mục tiêu của mình thì đã sớm không còn tông tích thấy tiếng cảnh báo trong buồng lái điên cuồng vang lên không ngừng hụt vẫn không hiểu vừa rồi rốt cuộc là chuyện gì khải thế nào cũng không khởi động được quang nào nhắc nhở nói động cơ chính bị hư hỏng nghiêm trọng đang kiểm tra không thể hành động diệp t r u n g lúc này giống như chó nhà có tang chạy trối chết nhìn xương chi vịnh t h á n điệu tả tơi diệp t r u n g cười khổ không thôi vốn xương chi vịnh t h á n điệu đã từng được diệp t r u n g cải tạo qua một phen đã mất đi vẻ ngoài rực rỡ tướng mạo trở nên khó coi bây giờ xem ra đã có thể cho vô c h ạ m phế liệu rồi một quyền cuối cùng đó của hốt không có chút lệch lặt nào giáp của sương chi vịnh thán điệu so với năm đấm gai của của khải giống như giáp của quan giáp g hắc giáp gặp phải làm sương không đáng là gì nếu như không phải hốt không muốn lấy tính mạng của hắn một quyền này không đánh c h ú n g buồng lái nếu không diệp trùng dù có thêm mấy cái mạng e là cũng xong đời rồi nghĩ tới mình vẫn còn sống tâm trạng diệp trùng không khỏi hớn hở mà nghĩ tới đòn cuối cùng của mình trên gương mặt lạnh lùng của diệp trùng cũng không khỏi lộ ra vài phần tươi cười diệp trùng từ sau khi quyết định bỏ trốn liền xông tới động cơ quan giáp g của hốt quan giáp g phong cách sa muen vô luận cải tạo thế nào vị trí động cơ của nó cũng không thể có thay đổi gì tinh thông cải tạo quan giáp g diệp trùng ngay từ đầu đã nghĩ tới vấn đề này diệp trùng lúc trước khi cải tạo xương chi vịnh thắng điệu can kiếm của kiếm laser không phát ra laser được diệp trùng cải tạo để ở tay phải của xương chi vịnh thắng điệu hơn nữa giấu dếm cực tốt từ bên ngoài tuyệt đối không nhìn ra điểm lạ nào một chiêu này có thể nói là âm hiểm tới cung cực diệp t r u n g sở dĩ có thể nhịn không dùng tới một chiêu sát thủ này chính là vì không dám khẳng định kiếm laser có thể tạo ra sự tổn hại trí mạng với quang giáp của h ắ c giác hay không bây giờ xem ra hình như hiệu quả cũng không tồi tuy rằng không biết quang giáp của hột rốt cuộc bị thương nghiêm trọng thế nào nhưng từ việc hắn không đuổi theo mà xét chắc là động cơ bị thương không nhẹ diệp t r u n g thẩm đoán trong lòng khoảnh khắc vừa rồi vung tay thả thương ra bật kiếm laser lên vung tay đâm lên một loạt động tác này chỉ một hơi thở là xong nhanh tới kinh người điều này toàn bộ là nhờ tốc độ tay kinh người của diệp trùng mà ánh sáng trắng đột nhiên lóe lên trong mắt hộp đó chính là ánh sáng sau khi kiếm laser bật lên nhưng nghĩ tới xương chi vịnh thán điệu đã bị hư hại đến mức này lam xương cũng ở trong tay kẻ địch bản thân có thể hay không chạy thoát sự truy đuổi của h ắ c g i á c thật là làm người ta lo lắng t r o n g h ắ c g i á c phái ra nhiều người như vậy tới bắt mình nghĩ lại chắc là thể không bỏ qua rồi mục đột nhiên mở miệng diệp tử vừa rồi phát huy cũng không tồi diệp trung cười khổ nói vẫn không tồi ta cũng xem chút là bị bắt rồi mục bình t ĩ n h nói xác suất ngươi thắng chỉ có một phần trăm nhưng xác suất ngươi chạy thoát lại có ba mươi ba phần trăm ngươi vẫn là nắm bắt được xác suất ba mươi ba phần trăm này diệp trung hữu môi nói mục nếu như vừa rồi ngươi ra tay vậy tên đó quả thật không là gì vừa rồi nguy hiểm như vậy mục ngươi vậy mà cũng không ra tay mục nói cách nói của ngươi chính xác nhưng chỉ có khi xác suất sống sót của ngươi dưới mười lăm phần trăm ta mới g i ú p ngươi diệp trung buồn bực nói tại sao vậy mục nói theo tư liệu cho biết loại tình huống này dễ kích thích tiềm lực bên trong của con người nhất một sư sĩ tất nhiên phải trải qua vô số lần loại tình huống này mới có thể trở thành sư sĩ chân chính ngươi dù sao cũng là người sở hữu ta và thương cuối cùng phải trở thành sư sĩ mạnh nhất giọng nói của mục lạnh nhạt không chút lên xuống giống như đang kể lại một việc không thể bình thường hơn nữa mà trong giọng nói ngấm ngầm lộ ra một phần nào đó ngạo khí lại làm cho diệp trùng lường quýt một cái nếu như là người bình thường tất sẽ cho rằng mục máu lạnh vô tình nhưng diệp trùng lại cho rằng vô cùng bình thường tính mạng của mình không phải do chính mình nắm lấy sao trên hành tinh giác đã sớm hình thành thói quen của diệp trùng vĩnh viễn nhờ vào chính mình để nắm lấy vận mạng của mình tuy rằng mục có thể coi như là huynh đệ của mình diệp trùng cũng vô cùng tin cậy mục nhưng diệp trùng lại cho rằng mục không có nghĩa vụ bảo đảm an toàn cho mình mục ra tay diệp trùng tự nhiên sẽ cảm ơn nhưng mục không ra tay diệp trùng cũng tuyệt không h o á n trách hơn nữa hắn nào không hiểu mục thật ra cũng là vì muốn tốt cho mình chỉ có trải qua loại chiến đấu sinh tử thế này thực lực của mình mới có thể được tăng lên thật sự đối với diệp trùng hắn cho rằng thứ đáng tin tưởng nhất vĩnh viễn chính là thực lực của mình mục tiếp tục nói ta vừa rồi có ghi lại dữ liệu của đối phương phương thức chiến đấu của hắn thật sự vô cùng thú vị kết quả cuối cùng phải đợi sau khi phân tích dữ liệu mới có thể có được đã từng lĩnh hội sâu sắc diệp t r u n g gật đầu đồng ý nói không sai không chỉ thú vị mà còn vô cùng lợi hại nhưng n è mục bây giờ rời khỏi hành tinh lam hải mới là điều chúng ta nên ưu tiên suy nghĩ nhất chứ mục đồng ý nói chúng ta cần một tàu vũ trụ chương 97, trốn khỏi hành tinh lam hải diệp t r u n g nhìn số lượng cảnh sát tăng đột biến trong khu thông hành tàu vũ trụ không khỏi khe khẽ nhũ mày chẳng lẽ hắc giắc và cảnh sát cũng mặc chung quân sao xem ra hắc giắc lần này thật sự muốn phải có được mình rồi vì để phòng ngừa mình bỏ chạy trước tiên lại p h ả i người giữ ở chỗ này không có tàu vũ trụ thì không cách nào thực hiện bước nhảy không gian ngay cả mục nếu như không thể thực hiện bước nhảy không gian chỉ bay thôi cũng bay không được bao xa trong vũ trụ mấy triệu mấy chục triệu km thật sự là nhỏ bé đến đáng thương nhưng dù đông người nhưng diệp trùng tin rằng với thực lực của mình muốn lén vào trong thì chắc vấn đề cũng không lớn v ừ a này sinh ra ý nghĩ này dư quan g của hai mắt diệp t r u n g đ ỗ n g nhìn thấy mấy cái quan giáp của h ắ c g i á c đang đứng trong một góc không thu hút ánh mắt nhìn c h ầ m c h ầ m như hổ rình mồi diệp t r u n g lập tức gạt bỏ cái ý nghĩ này thật là một vấn đề làm người ta đau đầu đây coi như mình lẹn vào đi nếu như không thể thuận lợi cất cánh vậy cũng vô ích thông thường nếu như không thực hiện bước nhảy không gian tốc độ bay của tàu vũ trụ thật ra thấp hơn quan giáp nhiều liếc mấy cái quan giáp của hát giáp đó muốn thuận lợi cất cánh. cất lợi vậy nói thẳng ra là nằm mơ đi diệp t r u n g ở chỗ này quan sát cả nửa ngày không hề thấy một tàu vũ trụ nào cất cánh mục đột nhiên nói diệp tử chúng ta đi thôi tàu vũ trụ ở chỗ này sẽ không cất cánh đâu diệp t r u n g không khỏi ngạc nhiên mục bọn họ sẽ không neo giữ toàn bộ tàu vũ trụ ở chỗ này không cho cất cánh chứ như vậy sẽ không xảy ra hỗn loạn sao tuy rằng cuộc sống của diệp t r u n g không từng trải nhiều nhưng kiến thức thông thường này cũng có biết mục giải thích ngươi xem cái này đi mục đọc theo thông tin mới nhất đài chúng tôi nhận được người phụ trách của chính phủ địa phương của hành tinh lam hải đã chứng thực hành tinh này có khả năng có vi rút chatler số hai theo điều ước không phổ biến các loại vi sinh vật nguy hại đặc biệt của năm thiên hà lớn hành tinh lam hải bắt đầu từ hôm nay nghiêm cấm bất cứ tàu vũ trụ nào rời bến vì sự an toàn của mình và người khác mời mọi cư dân trong vòng ba ngày tới bệnh viện địa phương và nơi kiểm tra tạm thời để kiểm tra theo như báo cáo tới lúc đó sẽ có một lượng lớn cảnh sát sẽ tới để giữ gìn trật tự hơn nữa hy vọng người dân khuyên nhủ người thân bạn bè bên cạnh mình chưa kiểm tra sức khỏe nếu như đối phương vẫn không tới kiểm tra vì sự an toàn của bản thân và người ngà xin liên hệ với cảnh sát trùng hợp vậy sao diệp t r u n g không khỏi có chút buồn bực thật là có chút quá trùng hợp rồi nếu như quả thật có vi r u s chát lơ gì đó vậy quan giáp g của h ắ c giác tại sao lại thủ ở c h ỗ đó chẳng lẽ chẳng lẽ đây là vì bắt mình diệp trung dậy lên suy nghĩ không thể tin được này nhưng càng nghĩ càng cảm thấy có khả năng diệp trung hỏi mục người nói đây có phải là vì đối phó chúng ta mục bình thường nói theo số liệu cho biết có sát xuất từ 72 đến 76. diệp trung không khỏi đau đầu nếu như không có tàu vũ trụ phạm vi hoạt động của mình sẽ bị thu hẹp lại rất nhiều cuối cùng cũng chỉ có một con đường bị vây kín h á c giác làm lớn chuyện như vậy hiệp hội sư sĩ、si、vậy mà không có chút động t í n h gì điều này làm diệp t r ù n g cảm thấy có chút kỳ quái nhưng diệp t r ù n g không hề đặt hy vọng trên người bọn chúng ý nghĩ này chỉ là lóe lên trong đầu hắn loang cái đã không thấy đâu làm sao mới có thể thoát k h ố n đây diệp t r ù n g khổ sở suy nghĩ mục đột nhiên nói diệp tử đi tới phía bắc khu kiệt sa nơi ngươi luyện tập khoảng thời gian ngắn trước đây trên đường cẩn thận không được làm người khác chú ý diệp t r ù n g mừng rỡ mục nhất định là nghĩ ra được cách tốt nào đó biết rõ hiện n à y thời gian mới là quan trọng nhất không dám lưỡng lự không lưng xuống im hơi lặng tiếng đi về phía bắc sương chi vịnh thán điệu đã sớm được diệp trùng thu vào không gian thứ nguyên cái quang g i á c bị hư hại nghiêm trọng như vậy hiện giờ tuyệt đối là làm người khác chú ý hơn bản thân diệp trùng nhiều số lượng cảnh sát trên đường tăng mạnh liên tục dò xét người qua đường sau vài lần diệp trùng đối với loại trò chơi bỏ trốn trong thành phố này thực sự là quá mức quen thuộc thêm vào sự chỉ dẫn liên tục của mục dọc đường đi diệp trùng lúc đi lúc dừng không nguy không hiểm chẳng bao lâu sau liền tới được khu vực cấm quan giáp bay vắng vẻ không một bóng người này khu vực này vẫn chỉ có cắt bay đá chạy ưu ám tối tam tầm nhìn mơ hồ không rõ diệp trung t o mò hỏi mục nơi này có t ẩ u vũ trụ sao không có vậy chúng ta tới nơi này làm gì diệp trung không hiểu hỏi diệp trung gọi sương chi vịnh t h á n điệu ra chui vào buồng lái sương chi vịnh t h á n điệu xem ra tình hình vô cùng không ổn một đấm đó của h ộ t đánh t r ú n g sương chi vịnh t h á n điệu gai nắm tay vô cùng nguy hiểm lướt sát qua buồng lái của diệp trùng nếu như không phải hụt không có ý lấy mạng diệp trùng diệp trùng chỉ e đã sớm toi lời rồi nếu như không phải nắm đấm của quang giáp của hụt không hề quá lớn cái quang giáp này cũng có tám mươi chín mươi bị vứt đi rồi sương chi vịnh thán điệu lại vẫn còn có thể hoạt động một cách kỳ tích mạch quang bên trong không hề bị thương tổn quá nghiêm trọng điều này làm diệp trùng phải cảm thán mình quả là may mắn nhưng trải qua lần va chạm này năng lượng dư thừa còn ít đến đáng thương Chỉ còn lại chưa lại theo ớ i Diệp Trung cẩn thận nhìn một Trung t nửa. cẩn ậ n nhìn tin tức mà mục đưa tới trên quang não. h một mẫu mà Mục tức tới t đưa hành trình đã định ban đầu đại sư phật Dự đang thực hiện du lịch vòng quanh vũ trụ sẽ tới hành tinh lam hải ba ngày sau theo như báo cáo trong lần du lịch vòng quanh vũ trụ này đại sư phật Dự sẽ ở lại hành tinh lam hải khoảng một tuần tới lúc đó ông sẽ tham quan một vài phong cảnh nổi tiếng của hành tinh lam hải mà trong ngày cuối cùng sẽ tới giảng tại học viện lam hải theo lời đại sư phật Dự, mục đích chủ yếu của lần đi này là tìm kiếm linh cảm mục bình tĩnh nói đây là tin tức của hai ngày trước trước mắt diệp trung sáng lên vậy tức là nói ông ta cách hành tinh lam hải chỉ có một ngày lộ trình không đợi mục trả lời diệp trung liền tính toán ừ nếu như là một ngày vậy cũng chính là cách nói không hề xa hành tinh lam hải chúng ta có thể điều khiển quang giáp rời khỏi hành tinh lam hải trước giữa đường cướp tàu sau đó chúng ta muốn đi đâu thì đi đó nhưng diệp trung lập tức n h ũ n mày khó khăn nói người này xem ra hình như cũng không phải là người bình thường Ta với mục ộ t tẩu, chút tình Thán tốt cái cướp có của Chi cũng giáp Điệu hiện giờ quang muốn nữa hình như khăn. Hơn hình Sương Vịnh hình như không mà lắm. m khó hỏi ngược lại ngươi là một người thư diệp t r u n g nghi hoặc nói chẳng lẽ còn có người khác sao a mục chẳng lẽ ngươi muốn ra tay diệp trung không thể tin tưởng hỏi sau khi rời khỏi hành tinh giác mục đã rất lâu không trực tiếp ra tay giúp mình rồi mục lãnh đạo nói theo số liệu đã có tính toán với trạng thái của ngươi và sương chi vịnh t h á n điệu hiện nay Muốn đơn đ ộ cũng cấp thuyền, khả năng thua xa 15%. Hơn nữa, người còn có căn bệnh lạ có thể phát ra bất cứ lúc các chọn lúc chính xác c bất phát phương thuyền, thua thể Từ xét, trong nhất. khả Hơn bệnh không nghi này này, năng nữa, người nào. diện ngờ gì xa ra lựa 15%. lạ là mà đúng đắn đo tình hình của mình lúc này diệp trùng cũng giống như vậy cho rằng đây không nghi ngờ gì là một quyết định chính xác nhất tâm trạng cũng lập tức b ù n g lơi có mục ra tay lòng tin c h ố n g rông lúc trước của diệp trùng bùng phát lên trên đời này còn có việc làm khó được mục sao diệp t r ú n g nghe theo đề nghị của diệp trùng không hề lập tức xuất phát mà trước tiên kiểm tra quang giáp một chút xác định không có vấn đề gì lớn hơn nữa còn có khả năng ra tay nhất định mới cùng mục từ trong cắt đá bay đầy trời mà bay lên không đất cắt bay đầy trời và không khí hỗn loạn tùy ý đâm ngang sẽ dọc làm khu vực này vô cùng nguy hiểm nhưng lại là sự che chắn tốt nhất cho diệp trùng và mục hệ thống chống quét truy tìm của sương chi vịnh thán điệu tuy rằng không biến thái như quang giáp từ hắc giác có được nhưng cũng vô cùng xuất sắc quan giáp g do nhà họ cơ bí mật nghiên cứu chế tạo so với hàng hóa trên thị trường thật sự là tốt hơn rất nhiều hụt đau lòng nhìn mấy vết thương trên người khải tuy rằng không hề quá nghiêm trọng nhưng với hụt mà nói thật sự là làm người ta buồn bực ngoài ra động cơ của khải bị hư hại quá nghiêm trọng loại động cơ đặc biệt của hát i á c này không trở về hát i á c thì không có cách nào sửa chữa hụt chỉ có thể mở to mắt không làm gì được nhưng tên nhóc số năm mươi tám này cũng thật là một tên tàn nhẫn lần này hắn mang theo m ộ ư ơ i người từ hát i á c lại hao tổn hết sáu người nhưng đối với sáu người đó hh trong mắt hụt thoáng qua một tia ưu sầu nhận được tin john sân chết làm hắn đau lòng cả nửa ngày đó chính là kẻ mạnh nhất của tổ ép ngoài số năm mươi tám ra chỉ sợ rằng mấy tổ khác đều đang mừng thầm đó sáu người này đều không phải là người của tổ ép john sân vừa chết tổ ép liền không có cao thủ nào khác có thể ra tay mấy người này đều là cấp trên điều lấy từ tổ khác vốn hụt vẫn muốn dùng cách nào đó thần không hay quỷ không biết tám toán mấy tên đó làm yếu thực lực của tổ khác không ngờ tới tên nhóc số năm mươi tám đó lại lợi hại như vậy loáng cái xử đẹp sáu tên nếu như hắn có thể trở về hấp giác vậy thực lực của tổ ép vậy mình tim hụt bỗng nhiên lửa mạnh bốc cao tiếng gõ cửa đột nhiên vang lên cắt ngang suy nghĩ chủ quan của hốt hốt hiện nay ở tại nhà họ cơ hắn vốn chẳng có chút hứng thú nào với nhà họ cơ loại vệ tinh dựa vào hấp giác này hai cái quan giáp g này của nhà họ cơ đã đạt tới mức độ tương đương với quan giáp g chiến đấu tiêu chuẩn của hát giác thậm chí có một số chỗ ngay cả hát giác cũng không bằng thí dụ cây trường thương kiểu cổ đó với lại chính là hoạt động trên các phương diện của nhà họ cơ không chỉ có thể mượn sức mạnh của chính phủ địa phương của hành tinh lam hải để hạn chế số 58 bỏ chạy hơn nữa còn có thể làm hiệp hội sư sĩ không thể dễ dàng hoạt động Hút lập tức thu lại sự coi thường của mình người bước vào là cơ thượng nhan đối với người thanh niên này hụt vô cùng coi trọng không chỉ lắm cho quỷ mà còn rất độc cách đưa ra tin tức vi r u s này chính là hắn đưa ra làm người ta không khỏi khen tuyệt nhưng sắc mặt cơ thượng nhan vô cùng khó coi ánh mắt tinh tường hụt trầm giọng hỏi thế nào rồi thượng nhan cơ thượng nhan vô cùng cung kính như đối với người trên làm hụt có ấn tượng vô cùng tốt cơ thượng nhan giọng d i n d i t nói chú hụt chúng ta muốn từ thẻ thân phận của tên diệp trùng đó để lấy được chút tin tức có ích nhưng kết quả lại làm chúng ta vô cùng kinh ngạc hụt cảm thấy rất hứng thú ủa thế nào tất cả tin tức có liên quan đến hắn trên mạng mô phỏng toàn bộ đều biến mất tam ngay cả tất cả ghi chép của hắn ở học viện lam hải cũng bị người ta dọn sạch rồi chúng ta bây giờ thậm chí ngay có hình của hắn cũng tìm không thấy tất cả dấu vết của hắn đều bị người ta xóa sạch rồi cơ thượng nhan cười khổ nói hả hụt thật thanh la lên cẩn thận né tránh quang giáp đang đi tuần trên không hành tinh lam hải trong phạm vi nhỏ quang giáp càng linh hoạt hơn tốc độ càng nhanh hơn công năng của máy do thám chim rồi làm cho diệp trùng mừng lớn một phen năm cái máy do thám chim rồi có thể mở rộng cực lớn phạm vị do thám và độ chính xác do thám xung quanh x ư ơ n g chi vịnh t h á n g điệu hơn nữa cũng cực kỳ kín đáo theo diệp trùng không cần bàn cãi đây chính là thiết kế thành công nhất của cái quang giáp này trừ l à m sưng ra ngay khi diệp trùng đang nhìn hình ảnh do máy do thám chim rồi truyền lại không khỏi hít một hơi khí lạnh chương chín mươi tám lên tàu một con tàu vũ trụ khổng lồ đang bay vùn vụt trong vũ trụ sự xung đột thị giác mang lại không có gì so sánh được tưởng tượng một chút một con cá voi to như ngọn núi nhỏ đột ngột đè ngươi xuống cái bóng to lớn trong nháy mắt nuốt chửng ngươi trái tim đập rồn rợp hô hấp không ngăn được mà dừng lại diệp trung dám khẳng định cái này tuyệt đối là tàu vũ trụ lớn nhất mà mình đã từng thấy tới tận giờ quang g i á c bình thường xem ra hùng tráng bá khí đứng trước nó càng nhỏ bé giống như một con mối nhìn số liệu do chim rồi truyền về diệp t r u n g nhất thời trận tròn mắt từ đầu tới đuôi tàu dài một mươi km đây đây còn là tàu vũ trụ sao thật ra đây là do diệp t r u n g ít thấy nên lấy làm lạ có rất nhiều loại tàu vũ trụ kích cỡ tranh lệch cũng vô cùng lớn tàu vũ trụ mà hiện giờ diệp t r u n g nhìn thấy là một tàu vũ trụ cấp xỉ lạn loại hào hoa loại tàu vũ trụ này chỉ có sau khi nhận được đơn đặt hàng mới chế tạo tuyệt đối sẽ không lưu thông trên thị trường giống như kích cỡ của nó nó cũng có một cái giá trên trời đây tuyệt không phải là những thứ mà phú hào thông thường có thể có được tàu vũ trụ cấp xì lản tuy rằng không phải là tàu vũ trụ tiên tiến nhất nhưng về mặt hào hoa và thoải mái lại không hề có loại nào hơn được nó giống như hoàng cung bày trong vũ trụ ngoại hình của nó rất tao nhã tuy rằng kích cỡ khổng lồ nhưng mỗi một chi tiết đều thể hiện trình độ công nghệ cao siêu lần đầu tiên nhìn thấy vật to lớn như vậy trong lòng diệp trùng vô cùng chấn kinh làm hắn h á hốc mồm đầu góc lâm vào trạng thái đoàn mạch mục đây thật sự là tàu vũ trụ sao diệp trung lẩm nhẩm nói không chút nghi ngờ mục rất nhanh liền trả lời chỉ dựa vào hai người chúng ta thật sự có khả năng cướp được tên to lớn thế này sao lớp giáp ngoài này độ dày ít nhất hơn một trăm mét muốn phá vỡ nó căn bản là không thể nào diệp trung tuy rằng vô cùng tin tưởng mục nhưng tên trước mắt này rõ ràng làm lòng tin của hắn có chút dao động mục không cho là đúng nói diệp tử thực lực và kích cỡ không hề có quan hệ tất yếu muốn cướp hoặc phá hủy nó không hề là một việc quá khó khăn theo lý luận mà nói trên thế giới này không hề có thứ gì vô địch tồn tại diệp trung hoài nghi hỏi thật sao nhưng ta không nghĩ ra có cách nào có thể công phá vỏ giáp của tên to lớn này mục không tán đồng nói độ dày của vỏ ngoài và có thể hay không bị cướp phá hủy không hề có quan hệ cơ bản về mặt bản chất nào phá hư vỏ giáp rồi giành lấy quyền điều khiển con tàu chỉ là một loại cách làm thuần bạo lực thuộc cấp thấp trong việc vận dụng sức mạnh chú ý sức mạnh ở chỗ này không hề là chỉ năng lượng thân thể của một người diệp t r u n g nửa hiểu nửa không nói à ra vậy à đột nhiên trước mắt sáng lên à uy hiếp mà lần trước thương dạy ta cũng là một loại trong đó à mục nói không sao nó thuộc về phạm trù tâm lý học thương rất có nghiên cứu về phương diện này đây cũng là một trong những nguyên nhân hệ thống phán định tình cảm của hắn cao cấp hơn của ta ta vẫn thích không quanh co rõ ràng dứt khoát mấy thứ này có chút p h ứ c tạ diệp t r u n g thành thật nói đối với diệp t r u n g vốn đặc biệt thích quy tắc tự nhiên mà nói mấy thủ đoạn này xem ra thật sự là phức tạp hơn nhiều mục nghiêm túc nói mấy thủ đoạn này so với thuần bạo lực càng lẹ làng mà hiệu quả hơn nhiều đây là phương diện quan trọng ngươi sau này phải học tập tuy rằng ta không hề cho rằng một sư sĩ cần có trình độ gì ở phương diện này nhưng thương lại kiên trì cho rằng ngươi cần phải học tập vấn đề này bây giờ xem ra đề nghị của thương rất chính xác vừa nghĩ tới thương diệp t r u n g có vài phần cảm giác khóc cười không xong đột nhiên hắn hơi tò mò nếu như là thương ngươi nói xem hắn sẽ dùng cách nào để thực hiện mục tiêu của chúng ta mục trả lời tư liệu không đủ không thể tính toán không thể không nói hệ thống chống truy tìm của sương chi vịnh t h á n điệu quả thật tiên tiến tới trước mặt mà vẫn không bị tên to con này quét hình được thực lực của nhà họ cơ có thể từ đó mà suy không hổ là một trong tứ đại thế gia đối với mục hệ thống quét hình có thể quét được hắn diệp trùng hoài nghi đã có hay chưa hai cái quang giáp giống như hai con mũi vằn như hổ rình mồi đứng bên cạnh một con hồng hoang cự thú Ngươi định dùng cách nào? Trùng nhịn không được Diệp dự cách tò mà sở trường của ta là tính toán trong mạng mô phỏng ta có thực lực rất mạnh mà trong tất cả tàu vũ trụ mạng quang não điều khiển và hệ thống tín hiệu đa tần đều có liên hệ với nhau mà ta cũng có máy phát ra tín hiệu đa tần hai bên kết nối Ta thể sẽ có x â mục nhập vào quang nao khiển chính vào vũ tàu điều của t r lấy đ ư ợ quyền n k h ố giải chế của con tàu này. Mục này. tàu g thích diệp trung lúc này mới nhớ lại mục còn là một hôi vực l ĩ n h giả siêu cấp nhất ngay cả nhà họ la cũng từng chịu đả kích mang tính hủy diệt của mục vậy h ả không phải ngươi là thiên hạ vô địch sao tất cả tàu vũ trụ đều là có mã như không với ngươi trả lời của mục trông dễ dàng như thế diệp trung cũng có chút hoài nghi hỏi mục không hề tán đồng quan điểm này của diệp trung cách nói này vô cùng sai lầm thứ nhất cách xâm nhập này phải ở trong tình trạng kẻ địch không phát hiện ra sự tồn tại của ngươi thứ hai khi ở trong trạng thái xâm nhập ngươi không hề có khả năng tự bảo vệ mình đối với các loại tình huống đột nhiên xảy ra không thể có chút phản ứng hữu hiệu nào thứ ba nếu như đối phương có hư vực lĩnh giả không cần phải quá mạnh mẽ chút nào loại kế hoạch này sẽ không cách nào thực hiện thứ tư nếu đối phương đóng hệ thống tín hiệu đa tần vậy khả năng của loại phương pháp này coi như là không diệp t r u n g gần như không suy nghĩ nói xem ra sự giới hạn của những phương pháp này vẫn rất lớn a nhưng hư vực l ĩ n h giả vẫn thật là mạnh mẽ nha trong giọng nói của diệp t r ú n g ít nhiều có chút ngưỡng mộ mục tán đồng nói không sai sự mạnh mẽ của hư vực l ĩ n h giả là một loại biểu hiện của trí tuệ so với thân thể đơn thuần và kỹ xảo sư sĩ mà nói sức mạnh của nó càng lớn hơn nhiều nhưng đáng tiếc diệp tử ngươi không có hứng thú với phương diện này nếu không đây chính là một môn học cực kỳ có ích với ngươi diệp trung lập tức đầu to như cái đấu ai những thứ có liên quan tới quang nào thì không cần nói ta hình như không có khiếu ở phương diện này hơn nữa ta bây giờ còn có rất nhiều thứ phải học tập ai thật ra công nghệ sinh học cũng rất thú vị chỉ đáng tiếc vừa có chút hứng thú thì bị cắt ngăn g rồi mục đưa ra kết luận cuối cùng vô luận lực lượng gì không hề có cái gọi là cực hạn tồn tại chỉ cần vận dụng hợp lý trên lý luận đối với bất kỳ vấn đề gì luôn tồn tại một loại hoặc nhiều loại phương pháp giải quyết chính xác thuyền trưởng hạ đít ị là một thuyền trưởng tàu vũ trụ từng trải kể từ khi y lần đầu đảm nhận chức thuyền trưởng Đã có c l ị hà sử 35 năm. Gương mặt xem ra có v i trải, ánh mắt kiên nghị, làm cho người ta không khỏi phần ánh nghị, cho không từng chàn mắt ta làm đ ầ y cảm giác t i nhiên, máy liên tiếng n tưởng. vang. Đột trước mặt phát Địt Hạ máy lạc ra reo khẽ nhữ mày một cái nhận cuộc gọi trên màn hình hiện ra hình ảnh một ông lão tuy rằng tuổi đã thất tuần nhưng sắc mặt hồng hào nếp nhăn cực ít rõ ràng làn da được bảo dưỡng cực tốt h ạ đít cung kính hỏi p h ậ t đại sư không biết ngài có gì phân phó sắc mặt ông lão có vài phần không tự nhiên nhưng giọng nói lại rất rõ ràng thuyền trưởng hadith chúng ta hiện nay cách hành tinh lam hải còn bao nhiêu lộ trình hadith nói vẫn còn không tới một ngày lộ trình phỏng t r ừ n g qua vài giờ nữa thì sẽ gặp được đội tuần tra khu vực xung quanh hành tinh lam hải ông lão bình tĩnh nói ừ m chúng ta tạm thời thay đổi lộ trình không đi hành tinh lam hải tàu chuyển hướng hành tinh mọ dịn pet thuyền trưởng hadith kinh ngạc phật đại sư cái này hành tinh lam hải đang ở trước mặt chúng ta tại sao đột nhiên đổi hướng vậy nếu như đại sư không muốn dừng lại ở hành tinh lam hải chúng ta không có gì trở ngại mà bổ sung ở hành tinh lam hải với nguồn dự trữ của chúng ta hiện nay muốn bay tới hành tinh mọi i n pet dọc đường chắc chắn phải có bổ sung hơn nữa dường như như vậy cũng không tốt đại sư phật i ph ph tay không cần đâu hành tinh lam hải hiện giờ đang bị giới nghiêm chúng ta bây giờ thay đổi lộ trình giới nghiêm rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đại sư lại làm người nhìn xa trông rộng như ngài đột nhiên thay đổi chủ ý hạ đít vô cùng kinh ngạc tuy rằng tính khí của đại sư phật dục vô cùng cổ quái nhưng hạ đít cho rằng ông ta không nghi ngờ gì là một trưởng giả vô cùng trí tuệ hạ đít tin rằng đại sư phật dục tuyệt sẽ không làm ra chuyện gì không có đạo lý sắc mặt phật dục thoáng qua một chút không tự nhiên lập tức bình tĩnh nói vừa rồi nhận được tin tức hành tinh lam hải đã bị giới nghiêm toàn diện nghe nói là có khả năng phát hiện vi rút chát lơ số năm ta nghĩ chúng ta lúc này đổi hướng chắc là một lựa chọn chính xác ừm ta sẽ gửi tin cho một số bạn bè ở học viện lam hải đối với đám nhà báo đó chúng ta không cần để ý tới Chú thích, chương ú thích, trước có nói là vi rút chát lơ số hai nhưng không hiểu sao chương này lại là số năm đã kiểm tra ở các trang w e b khác nhau nhưng đều có sự sai sót này vi rút chát lơ số năm chát lơ màu đen hạ đít đại kinh thất sắc trời thứ đáng sợ này tại sao xuất hiện chứ đúng ngài nói đúng vậy chúng ta mau đổi lộ trình thôi ánh mắt hạ đít đầy sự sợ hãi rõ ràng đối với vi rút chatter số năm hạ đít vô cùng kiên rẻ khi nghe thấy vi rút chatter số năm mà hạ đít buột miệng nói ra cả phòng điều khiển chính lập tức như vỡ tổ loạn cào cào cả lên vẻ mặt về dự trang trọng nói đúng vậy ta nghĩ chúng ta hay là cách xa hành tinh lam hải một chút thì tốt hơn tin rằng ai cũng không muốn nhiễm thứ đáng sợ này dù gì nó cũng quá khủng bố đi hơn nữa hành tinh lam hải lúc này chỉ e cũng loạn cả lên rồi bây giờ cũng không phải là thời cơ tốt để t h ă m viếng đâu hạ đít vội vàng gật đầu lia lịa ngài nói rất đúng chúng ta đổi lộ trình sau đó liền lập tức hét lên đổi hướng mục tiêu hành tinh mọi gì pet nhưng mọi người đều không nghĩ tới chính ở nơi mà máy liên lạc của đại sư phật、Dịch、chiếu không tới đông đâu có một người đang đứng còn có một cái quang giáp bị hư hỏng chương 99, bờ gen tuy rằng mục nói vô cùng h ơ i h ợ n nhưng diệp trùng cũng không ngờ cả quá trình lại thuận lợi đến như vậy diệp trùng cùng với mục đường hoàng bay trong một lối đi của cái tàu vũ trụ có tên gọi là xã bờ gì này cả quá trình chưa từng có bất cứ kiểm tra thân phận nào cũng không có người nào tỏ ra chút kinh ngạc nào đối với sự xuất hiện của diệp trùng và mục phảng phất như bọn họ chính là nhân viên làm việc trên con tàu xã bờ gì này đây mới chính là chỗ làm diệp trùng cảm thấy kinh ngạc diệp trùng dường như đang ở trong giấc mơ mục không phí chút sức lực nào liền làm cho vật to lớn k ê n càng xem ra không thể tấn công này mở ra trước mặt hắn chấn động do điều này mang lại cho hắn rất lớn đối với sức mạnh mà mình có lần đầu tiên diệp trùng cảm thấy nó mới nhỏ bé và không đáng là gì tí nào vô luận là thân thể của hắn có mạnh mẽ hơn thế nào cũng tuyệt không thể so với việc dễ dàng giành lấy quyền điều khiển con tàu vũ trụ này lần đầu tiên diệp trùng có chút cảm giác thất bại đối với sức mạnh của mình nhưng rất nhanh cảm xúc này bị hắn quẳng vô một góc xa xăm không biết nào đó Thể tích to trong rất trong tàu vũ trụ. Hơn nữa, là đại biểu cho không không nhỏ hẹp Hơn của có cảm giác loại lớn làm là gian bên rộng nữa, gì rãi, bờ xã vũ điều kỳ quái là dọc đường diệp trùng gặp rất nhiều người nhưng mọi người đều hấp tấp đi qua dường như không ai chú ý tới diệp trùng chỉ có nhìn thấy một cái quang giáp tàn phế mà đẹp đẽ sau lưng diệp trùng mới lộ ra vài phần khác lạ nhưng cũng chỉ là ở mức độ nhìn nhiều hơn một chút mà thôi không có bất kỳ ai tới kiểm tra diệp t r u n g rất kỳ quái mục chẳng lẽ bọn họ nhìn thấy người lạ mà một chút tâm lý cảnh giác cũng không có sao mục giải thích nói ta vừa thu được một tin tức từ trên tàu vũ trụ này phần lớn người trên tàu vũ trụ này đều do phật giật thuê tạm thời bao gồm cả thuyền trưởng hadith giữa bọn họ thường không có quen biết chỉ có cháu của phật dược bờ rèn là vẫn luôn đi c h u n g với ông ta ừ m bờ rèn đồng thời cũng phụ trách an toàn của phật dược nghe nói hắn cũng là một cao thủ cận chiến bây giờ xem ra hắn chắc là chướng ngại duy nhất của ngươi bờ rèn diệp trung thấp giọng lẩm bẩm trái lại một người trung niên đi ngang qua người hắn nghe thấy cái tên bờ rèn này liền nhìn diệp t r u n g vài cái diệp t r u n g theo như hướng dẫn của m ụ tới trước cửa phòng của phật dược t i n tức mục lấy được từ kho tư liệu cho biết và bờ rẽn đang ở chỗ này cùng nhau căn phòng này chia làm hai gian trong và ngoài bờ rẽn ở gian ngoài p h ầ n ở gian trong trước cửa phòng không có bất cứ người bảo vệ nào nhưng ống kính có tới hơn hai mươi nơi hơn nữa bố trí vô cùng xảo diệu không có góc chết nào còn hệ thống cảnh báo tự động chỉ cần có một người tới gần nơi này thì sẽ báo cho người ở bên trong hơn nữa sẽ còn t r u y ề n hình ảnh ở chỗ này tới máy liên lạc hoặc quang nao trong phòng、nhưng cửa ó có có Mục ở đây, giờ mấy Mục một mỹ Làm mộ. dụng Mục cũng như không, căn bản không có chút tác dụng nào. Mục giống như một vị vua của chi cả chỗ Chuẩn chưa? trước c ở đây, đứng này này, tùy này. giờ không, không giống giới những Trùng ngưỡng Trùng. Trùng phối liên tới Diệp hỏi Diệp Trung. Diệp tất rất thứ thế thần thứ tốt như như bản nào. quan là bị vị vua ý h í trong sâu chuẩn hiệu vài càng, hơi, thời phát tín hiệu cho Mục. Xong. Xoạn. cửa đồng tín Xong. bị kỹ t Xoạn, nháy mắt mở ra diệp trùng giống một cơn gió xông vào trong cửa đột nhiên mở ra làm bờ rẽn ở gian ngoài có chút kinh ngạc nhưng đồng thời một bóng người nhanh tới gần như không nhìn thấy rõ xông vào làm bờ rẽn lập tức đưa ra phản ứng chính xác tay trai ớn máy cảnh báo đồng thời tay phải làm ra động tác ngăn cản cả quá trình một hơi là xong lưu loát tự nhiên thể hiện trình độ cực cao cho dù là trong lúc vội vàng bờ rẽn vẫn chặn được một kích như chúng rồi của diệp trùng nhưng giống như đối thủ trước đây của diệp trùng hắn hiển nhiên đã đánh giá sai sức mạnh một quyền này của diệp trùng cả người bị sức mạnh to lớn đánh cho ngã ra phía sau t h ừ a thắng truy kích trước giờ vẫn luôn là một trong những thói quen chiến đấu tuyệt vời của diệp trùng nhân cơ hội bờ rèn đang ở trên không không chỗ mượn lực chân phải diệp trùng giống như cái roi quét về phía eo của bờ rèn với sức mạnh của diệp trùng một cước này nếu như mà đạt chúng chỉ e bờ rèn khó thoát khỏi hậu quả bị gây ngang hông bờ rèn trầm ổn tự nhiên không có chút kinh hoàng phần eo trên không đột nhiên phát lực xoay chuyển thân hình đồng thời hai tay bắt chéo hình chữ thập trước ngực khó khăn ngăn cản một cước này của diệp trùng diệp trùng lúc này lại rất kinh ngạc cảm giác truyền lại từ một cước này làm diệp trùng cảm giác quái dị đến cùng cực giống như một cước này đ á lên bên cạnh một quả cầu ra được bôi d ầ u chân trợt vô cùng không hề có chút cảm giác chân thật nào c ò n bờ r è n lại giống như một con bướm mượn sức một cước này của diệp trùng y ưu nhãm mà chậm rãi từ từ trôi giặt về phía bên cạnh với nhãn lực của diệp trùng tự nhiên là nhìn rõ động tác vừa rồi của bờ r è n bờ r è n ngay khoảnh khắc ngay khoảnh khắc vừa rồi khi mà hai tay bắt chéo tiếp xúc với chân của mình hai tay rung rung kỳ dị cực nhanh kết quả thế này bây giờ hoàn toàn là do tác dụng của sự rung rung cổ quái này sự cảnh giác của diệp t r u n g tăng mạnh vốn cho rằng đánh lén thế này ăn chắc rồi không ngờ b ờ rẻn lại là một cao thủ như vậy sắc mặt diệp t r u n g không chút biến hóa vẫn bình tĩnh như nước trong lòng lại dậy lên một phen sóng to gió lớn không phải nghi ngờ diệp t r u n g lúc này mới cẩn thận đánh giá b ờ rẻn trước mặt người cao một m tám thân thể to lớn thần thái tiêu sái anh tuấn bất phảm đặc biệt là ánh mắt của h ắ n ôn hỏa như một cơn gió nhẹ làm người ta cảm thấy vô cùng thoải mái lại phối hợp với nụ cười nhẹ như có như không nơi khoe miệng tuyệt đối là người tình trong ngộng của vô số phụ nữ đương nhiên điều này không hề là trọng điểm quan sát của diệp trùng tư thế hai tay của bờ rẽn rất kỳ quái bước chân cực kỳ ổn định hắn vừa chạm đất cả nửa thân dưới liền không chút động đậy nửa thân trên lại rung động với một loại tiết tấu đặc biệt trong phạm vị cực nhỏ ánh mắt ôn hoàn lại làm cho trong tình huống này vẫn như cũ không hề có chút sát khí nào diệp t r u n g có chút cảm giác nhìn không thấu đối phương sự cảnh giác trong lòng càng trở nên trầm trọng không ngờ rằng đối phương cũng đang đánh giá hắn nhìn thì xem ra không khỏe mạnh lắm nhưng sức mạnh của một quyền vừa rồi lại lớn đến kinh người nếu như không phải mình cẩn thận chỉ e tay phải đã gây s ư n g rồi ánh mắt thật lợi hại sắt khí trong đó như lưu chuyển tùy ý không che giấu chút nào b ợ rẻn trong lòng phát l ạ n h sắc mặt cũng ngưng trọng hơn cảm giác đối phương tạo ra giống như một con dạ thu cực kỳ nguy hiểm như muốn cắn nuốt người khác người là ai tại sao đánh lén ta trong tình hình như vậy bờ rèn vẫn phong thả trong giọng nói cú một chút phong phạm làm người ta tin phục chỉ đáng tiếc diệp trùng căn bản không cảm thấy vậy với hắn trong tình huống thế này mà vẫn phân tâm nói chuyện không nghi ngờ gì là hành vi tự tìm đường chết diệp trùng cũng không trả lời liền lập tức ra tay thân hình diệp trùng lập tức hóa thành một làn khói nhẹ đánh về phía bờ rèn nếu như nói diệp trùng vừa rồi biểu hiện ra sức mạnh làm người ta kinh ngạc thì thứ biểu hiện ra bây giờ lại là tốc độ tốc độ kinh người tốc độ khó mà bị kịp sắc mặt bờ rèn lập tức khẽ thay đổi sự t h ô n g thả của hắn trong chớp mắt biến mất không thấy đâu trong nháy mắt diệp trùng đã tới bên cạnh bờ rèn hai tay diệp trùng hóa thành vô số hư ảnh che kín mít bao vây lấy bờ rèn sắc mặt vừa rồi khẽ biến còn sắc mặt bờ rèn bây giờ lại biến thành không còn chút máu lốp bốp bốt một loạt t âm thanh dày đặc do tay chân và chạm giống như mưa bão đập lên cửa sổ hai tay của b ợ rẻn cũng nhanh tới mức làm người ta nhìn không rõ mười giây sau hai bóng người đột nhiên tách ra b ợ rẻn thở hổn hển con gập cả lưng mái tóc tán loạn ướt nhẹp dính bếp lên c h á n một tay ôm lấy bụng không ngừng ho khỏe miệng d ỉ ra vài sợi tơm máu xem ra tình hình có chút không ổn còn diệp trùng thì tốt hơn nhiều chỉ là nơi cổ tay có vài vệ trắng nhàn nhạt, nhạt xem ra khá là bắt mắt xem ra hình như diệp trùng toàn thắng diệp trùng cũng ngầm thở phào tốc độ tay của đối phương rõ ràng thấp hơn mình nhiều nhưng lại vẫn có thể cản được tuyệt đại đa số đòn tấn công của mình hơn nữa còn có vài lần ngón tay còn vạch lên cổ tay của mình nếu như không phải mình thu tay nhanh chỉ e động mạch đều bị hắn rạch đứt ngón tay của hắn lại đạt tới hiệu quả như là kim loại sắc bén điều này cũng làm diệp trùng cảm thấy không thể tưởng tượng được nhưng một cước đó của mình đánh trúng ngay phần bụng mềm yếu của đối phương thương hại gây ra cho đối phương tuyệt không nhẹ thật lòng mà nói về mặt kỹ xảo diệp trùng thật sự thua kém đối phương quá nhiều nhưng vô luận là thuần túy sức mạnh hay là tốc độ diệp trùng đều vượt xa bờ rẽn đây mới là chỗ cơ bản nhất làm diệp trùng chiếm được thương p h o n g bờ rẽn có thể dùng tần suất thua xa tốc độ tay của diệp trùng để ngăn cản tuyệt đại đa số công kích của diệp trùng hơn nữa còn có thể đôi lúc phản kích diệp trùng thầm khen mãi không thôi nhưng nhìn thấy tốc độ của đối phương rõ ràng chậm hơn mình nhiều làm mà lại có thể ngăn cản tấn công của mình diệp trùng ít nhiều cũng có chút buồn b ự c công kích của diệp trùng không hề có chút nào gọi là đẹp mắt dã man nhưng trực tiếp loại chiến thuật xem ra không hề cao minh này ở trên thân thể dã thu gần như có thể xem là không phải con người này lại phát huy đến tột cùng đối phương bị thương nặng như vậy cán cân thực lực liền nghiêng về phía diệp trùng diệp trùng tin rằng chỉ cần không tới nửa phút tuyệt đối có thể giết chết người mấy lần làm diệp trùng kinh ngạc trước mặt này chính lúc diệp trùng muốn giết kẻ làm người ta kinh ngạc trước mặt này tích nhẹ một tiếng theo sau là một giọng nói cuống quýt vang lên chậm đã ngay khi tiếng cửa mở vang lên diệp trùng đã sớm cảnh giác nhưng lại không dám có chút phân tâm nào càng húng chi còn có mục ở đây nếu như diệp t r u n g yên tâm giao sau lưng mình cho ai đó vậy cũng chỉ có mục thôi chú thích dô xã nạ xã bờ gì, là nhà báo nữ từng bị y g i a n cáo buộc làm gián điệp cho mỹ t r ư ơ n g một trăm sự xuất hiện của phật làm sắc mặt bờ rèn đại biến diệp t r u n g vừa tính ra tay lại bị mục tiêu dừng lại về việc này lời giải thích của mục là dù sao cũng đã nắm được tình hình cần hết sức tránh gây thêm mâu thuẫn vẻ mặt bờ rẻn vô cùng khẩn trương lo ngại diệp trùng hung tính nổi lên làm hại chú phật ngược lại phật đã gặp không ít chuyện đời t h ầ n s ắ c vẫn vô cùng chấn định thản nhiên nói không ngờ các người yêu cầu đường hoàng ta không đồng ý giờ lại làm trò này chắc là bạn tốt tả mậu thành của ta cũng là được các ngươi dùng cách này để mời đi rồi trong lời nói có chút giận dữ bờ rẻn cũng hai mắt bốc lửa nhìn c h ầ m c h ầ m vào diệp trùng điều này làm diệp trùng có chút không hiểu hắn trầm giọng nói ta không hiểu ý các người nhưng các người tốt nhất làm theo lời ta phật hư nhẹ một tiếng cười chế rêu nói các hạ hà tất giả hồ đồ trước mặt chúng ta dù sao chúng ta cũng chạy không khỏi lòng bàn tay của ngươi lần này quý tổ chức nhất định sẽ thưởng ngươi rất nhiều các hạ cất cánh bay xa chắc cũng trong thời gian ngắn thôi diệp trung giả điếc nói yêu cầu của ta là bây giờ thay đổi tuyến đường an toàn vẻ châm biếm trên mặt phật g i càng đậm thêm thử vậy các hạ hy vọng chúng ta đi tới đâu lần này tới lượt diệp trung ngần ra à trong ù Tùy y ý ý. đi. nói, Phật chấn mắt, thất thanh chấn bờ è n cũng ra vẻ không thể tin được. Phật lập tức có phản ứng, vui vẻ hỏi, chẳng lẽ các hạ không phải là bọn chúng được. tức có các ra vẻ vui vẻ thể Phật hỏi, hạ phải phải tới. t lập lẽ là lòng diệp t r ú n g hơi có chút kiên nhẫn hai người này tại sao lại kỳ lạ như vậy không khỏi sắc mặt trầm xuống ta không biết ý ông nói là gì nhưng ông tốt nhất là thay đổi lộ trình lập tức diệp t r ú n g đang suy nghĩ xem con nên hay không dở vài thủ đoạn của mình ra phật vội vàng gật đầu vẻ mặt vẫn khá là hớn hở liệu được được, được. đổi hướng đổi hướng hơi ngừng một tí phật thử do hỏi vậy chúng ta đi m ò gin pet thì thế nào m ò gin pet có xa hành tinh lam hải không diệp trung hỏi ngược lại phật trả lời rất xa diệp trung nói được vậy thì đi m ò gin pet phật và b ờ rèn đưa mắt nhìn nhau rồi thở phào một hơi vẻ mặt cũng thật sự ran ra chẳng lẽ hành tinh lam hải xảy ra chuyện gì b ờ rèn vẫn một mực không nói gì mở miệng hỏi rõ ràng là sau khi biết diệp trùng không phải là bọn chúng trong lời nói của phật d ự ậ t hai người bắt đầu thả lỏng phật thậm chí còn rót cho diệp trùng một ly rượu màu hổ phách rồi ưu nhã ra d ấ u nâng ly với hắn Bờ rẻn cũng tự mình ngồi xuống ghế s o f a mềm mại chăm sóc vết thương của mình lần này lại tới diệp trùng ngơ ngẩn miệng nói lung tung ừ nghe nói trên hành tinh lam hải phát hiện vi rút chát lơ số năm gì gì đó bụp ly rượu trên tay do phật d ự ậ t bị mất hồn mà rơi trên sàn nhà mà bờ rẻn cũng dừng động tác trên tay lại ngẩng đầu kinh ngạc nhìn diệt p r h n g chắt lơ màu đen phật ngây n g ố c người thấp giọng lẩm bẩm cũng phải mất nửa phút hắn mới hồi tỉnh lại lập cập lấy ra máy liên lạc b ợ rèn ngạc nhiên nhìn chú phật hắn vẫn là lần đầu tiên thấy chú thất thái như vậy trong ký ức của hắn chú phật tuy rằng có nhiều điểm rất quái gở nhưng vô luận là gặp việc gì đều không hoảng hốt thần thái thoải mái đây cũng là chỗ mà hắn vẫn luôn học tập chú phật phật hít sâu vài hơi sắc mặt từ từ bình thường trở lại lúc này mới liên lạc với máy của thuyền trưởng h a đ i t đây chính là một màn vừa mới xuất hiện vừa rồi dù sao cũng đã đổi lộ trình mâu thuẫn chủ yếu nhất của đối phương cũng không còn mâu thuẫn của hai bên vừa mất bầu không khí liền trở nên hòa thuận hơn nhiều ngoại trừ bờ rèn chịu một cước của diệp trùng không hề có chỗ nào không thoải mái bờ rèn rất rộng lượng đối với một cước này cũng không so đo gì còn diệp trùng cũng chẳng có yêu cầu gì khác phật rõ ràng vô cùng có hứng thú với mục ở sau l ư n g diệp trùng còn bờ r è n thì lại trò chuyện với diệp trùng phật hai mắt phát sáng đi vòng vòng quanh n g ủ một hồi lại sờ sờ một hồi lại lẩm bẩm tự nói còn nhữ mày suy nghĩ dáng vẻ làm người ta mắc cười còn bờ r è n lại bắt đầu nói bóng gió với tảng đá cứng là diệp trùng bờ r è n ôn hòa cười ta gọi là bờ r è n đó là chú phật của ta không biết các hạ s ư ơ n g hô thế nào diệp trùng lãnh đạm nói côn đình diệp trùng lấy đại một cái tên nghĩ xem giờ cách hành tinh lam hải không xa không nên để người khác nhận ra ừ tên này cũng không tồi thân thủ của các hạ thật là làm người ta phải chặt lưỡi nha vô luận là sức mạnh hay là tốc độ đều xuất sắc nhất mà ta đã từng gặp cho tới tận bây giờ ngay cả rất nhiều cao thủ cận chiến thành danh nhiều năm cũng còn lâu mới bằng được các hạ b ợ rẻn khen ngợi nói dáng vẻ rất chân thành bình thường thôi diệp t r u n g ở đây không phải là khiêm tốn nếu có ai thấy qua mục ra tay vậy thì sẽ biết bình thường mà diệp t r ú n g nói không hề lời nói khách sao tí nào bờ rèn hiển nhiên cho rằng đây là diệp t r ú n g khách sao không khỏi khe cười diệp t r ú n g và bờ rèn rất mau trở nên sôi nổi diệp t r ú n g không hề có chút cảm giác là mình cướp tàu người khác còn bờ rèn cũng giống như quên luôn mình là người bị cướp phần lớn thời gian đều là bờ rèn kiên nhẫn giải thích cho diệp t r ú n g bờ rèn phát hiện thanh niên thua kém mình vài tuổi trước mặt này đối với thế sự ngơ ngác vô c h i thuần phát như một tờ giấy trắng nhưng đôi lúc lộ ra khí tức giống như g i ã thú làm cho bờ rẽn tính vốn mềm lòng vô cùng không thích nhưng vừa nghĩ tới có thể do hoàn cảnh cuộc sống lúc nhỏ của diệp trùng thiện lương như bờ rẽn không khỏi sinh ra ý muốn che chở diệp trùng hai bóng người c u ố n lấy nhau quyền qua c ư ớ t lại sự khuấy động làm cho không khí trong căn phòng xáo trộn chốc chốc lại vang lên tiếng bột u bột u của quyền cước đụng nhau loại tỉ thí mang tính rèn luyện này hai người gần như mỗi ngày đều phải làm vài lần lúc mới đầu lần nào diệp trùng cùng toàn thắng bờ rẽn nhưng từ từ chẳng bao nhiêu ngày sau sự dẻo dai của bờ rèn càng lúc càng mạnh thời gian có thể chống đỡ diệp trùng cũng càng lúc càng dài hơn nữa số lần phản kích cũng từ từ nhiều lên sự sắc bén của phản kích lần nào cũng làm diệp trùng luống cuống chân tay diệp trùng cũng bắt đầu nghiền ngẫm cách thức tấn công của bờ rèn tuy rằng có thể mô phỏng được hình dáng nhưng lại thường cảm thấy thiếu một cái gì đó do bờ rèn đánh ra thường cảm thấy không giống như vậy còn may diệp trùng cũng không phải là người cố chấp cách thức tấn công của hắn nhiều nhất là học từ sinh vật biến l n dị diệp t r u n g đem một số thứ mình cảm thấy có ích không ngừng tập luyện công kích cũng dần sắc bén hơn như vậy lại tới lượt bờ rèn cảm thấy vất vả Bờ rèn hết cách chỉ có thể vắt vóc suy nghĩ nỗ lực vãn hồi cục diện hai người cứ anh qua tôi lại như thế thực lực không ngừng được nâng cao Bờ rèn ôn hòa nói với diệp t r u n g côn đình tuy rằng tốc độ và sức mạnh của ngươi đều khó có ai bị kịm nhưng kỹ xảo của ngươi không cần bàn cãi quá thô đi gặp phải cao thủ vậy ngươi chắc chắn là sẽ chịu thiệt đối với lời này của b ờ rèn trong lòng diệp trùng rất tán đồng nhưng vương diện này diệp trùng trước giờ không có ai chỉ dẫn gì ngay cả mục gần như không cái gì không thể đối với vấn đề này cũng không có cách giải quyết nào theo như mục nói trên mạng mô phỏng và một số kho tư liệu cỡ lớn gần như đều tìm không thấy thông tin về vấn đề này sự truyền thừa của cao thủ cận chiến vô cùng bảo thủ thường chỉ truyền cho đệ tử chứ không truyền ra ngoài càng đừng nói tới mang nó bỏ lên mạng mô phỏng với lại cho là giữa đệ tử sở học cũng rất có khả năng khác nhau Bờ r è n nhìn diệp t r ù n g vẫn đang khổ luyện không khỏi có chút suy nghĩ côn đình có thể chịu khổ tính tình kiên nhẫn hơn nữa trong mấy ngày qua lại này bờ r è n phát hiện côn đình kỳ thực là người chất phác chỉ là không hiểu chuyện đời cho nên mới làm người ta cảm thấy khó mà qua lại chỉ cần dạy dỗ cho tốt tiếp xúc nhiều hơn với người và đời tin rằng côn đình rất nhanh sẽ thay đổi ừ nếu như giới thiệu hắn cho sư phụ sư phụ nhất định rất cao hứng vậy mình sẽ có thêm một sư đ ệ rồi côn đình nếu như giới thiệu ngươi với sư phụ của ta ngươi đồng ý không Bờ rẻn cẩn thận hỏi ừ diệp t r u n g gật gật đầu kỹ xảo cận chiến của bờ rẻn quả thật là diệp t r u n g hâm mộ đã lâu chỉ đáng tiếc bờ rẻn nói cái gì mà kỹ năng của sư môn không thể truyền ra ngoài nhưng cũng mang một số tâm đắc của bản thân hắn truyền thụ cho mình nhưng cho dù là thế cũng làm cho diệp t r u n g đại khai nhan giới rồi điều này cũng làm cho hắn càng có ý muốn qua lại với sư môn của bờ rèn phật mấy ngày này ngay cả ăn cơm cũng không rời khỏi mục nửa bước mà mục lại giống như một quang giáp thông thường đứng ở đó không động đậy phật như s i như cuồng ngược lại dọa diệp trung nhảy dựng lên bờ rèn cười nói côn đình ngươi mặc kệ chú của ta đi ông chỉ cần đụng tới công việc là như vậy đó giờ ta cũng quen rồi từ miệng của bờ rèn diệp trung mới biết một số thông tin về phật dựng. là một trong vài vị đại sư chế tạo quang giáp còn sống của cả năm thiên hà lớn vô luận là ở ngành nghề nào người được gọi là đại sư cũng chính là có ý rằng thành tựu của ý ở trong ngành nghề này đã đạt tới đỉnh điểm rồi điều này cũng tức là ông ta không chỉ phải tinh thông thiết kế chủ thể quang giáp mà còn phải tinh thông tất cả các môn của quang giáp như động cơ vỏ ngoài thiết kế mạch quang vũ khí v v tinh lực của con người có hạn kiến thức hàm chứa có trong bất kỳ môn nào cũng đều nhiều vô số k ể tuyệt đại đa số tinh lực của cả một đời cũng chỉ có thể nắm được một hai môn trong đó mà chỉ có một số người trời sinh tràn đầy tài hoa tinh lực thịnh vượng với lại dồi dào tinh thần nghiên cứu mới có thể nắm vững nhiều môn mà người giống như đại sư thờ có thể tinh thông tất cả các môn có liên quan tới quan giáp g như thế này chính là thiên tài trong thiên tài cả năm thiên hà lớn mênh g ô n g cũng chỉ mới có vài người có thể đếm trên đầu ngón tay đó trong thời đại sư sĩ thịnh hành tất cả quyền thế vinh quang địa vị thí i tài mà một đại ề n một mà sư c ế tạo quang giáp như Phật thường quang ra. như người bình thường dù có nghĩ cũng nghĩ không giáp Dự có, có dù dụ như con tàu vũ trụ hào hoa cấp x ỉ lản tên gọi xạ bờ gì mà ông đang đi này chính là một tập đoàn tài chính siêu cấp sau khi biết được kế hoạch du lịch vòng quanh vũ trụ của phật đã tặng nó không hoàn lại cho ông hào phóng như vậy chỉ e người bình thường có nằm mơ cũng không dám nghĩ nhìn phật đang ở bên đó vừa ngây dại nhìn chằm chằm m ụ vừa chạy nước dãi mà không biết diệp trung thế nào cũng không có cách để liên tưởng ông ta với cái gọi là đại sư chế tạo con r á c từ khi bắt đầu bước vào căn phòng này diệp trung phát hiện chưa từng có ai bước chân vào căn phòng này ngay cả ăn cơm người làm công cũng chỉ đưa tới trước cửa phòng tuy rằng căn phòng này rất lớn nhưng cả ngày ngồi bên trong ít nhiều cũng có chút làm người ta buồn bực đường đi giữa các hành tinh dài đăng đẳng sự buồn kẻ trong đó tự nhiên không phải người chưa từng trải qua có thể hiểu được diệp trung đang buồn đến phát h o ả n g thì đột nhiên nhận được tin tức mục chuyển tới diệp tử trên tàu có động tĩnh